Nhưng lại cố tình mạnh miệng, ta có cái gì luyến tiếc? Mục Nhiễm Chân Hoắc Nghiên nhìn nhỏ cười, Hoắc Nghiên trêu ghẹo nói, nhà của chúng ta vương gia là tưởng nói nơi này trời cao hoàng đế xa, không ai quản ngươi, kinh thành, kia chướng, khí mù mịt địa phương, ngươi khả năng sẽ không thích, Ninh Vương tưởng chính là cái gì? Nga, ta đã biết, chúng ta Ninh Vương điện hạ là luyến tiếc người nào đó đi. Hồ quốc hoàng cung, nay đều 7 ngày, tỉ tỉ như thế nào còn không có hồi âm. Tiên Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, công chúa Không hảo. Ai không hảo? Ngươi a. Tiêm Vũ quốc thái tử đã sai người về nước chuẩn bị sính lễ, hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ở tuyển nhật từ đâu? Đề Lam vỗ tay một cái, "Xong rồi, xong rồi, khẳng định là ta ca lại bị mục nhiễm trăn cấp đánh bại, không biết ném vài tòa thành trì, có thể làm phụ hoàng như vậy sốt ruột liên hôn việc. Công chúa, kia hiện tại làm sao bây giờ a?" Tiên Nhi, toàn bộ trong cung ta chỉ tin tưởng ngươi, ta dạy cho ngươi những cái đó công phu còn nhớ rõ. Tiên Nhi gật đầu. Công chúa ngươi nói, ta đi làm. Đề Lam lấy qua giấy bút, thượng một phong thơ nhất định là bị người trên đường cấp đi, bằng không tỉ tỉ sẽ không không cho ta hồi âm. Ta một lần nữa viết một phong, ngươi liều chết cũng muốn cho ta mang đi cấp mục vương phi. Tiên nhi định không có nhục mệnh. Đề Lam mới vừa cầm lấy bút, lại bông xuống. Không được, nếu ngươi trên đường bị phục ích, này phong thư không thể bị người nhìn đến. Ta khẩu thuật, ngươi muốn một chữ không lầm nhớ kỹ. Là, hoặc tỉ tỉ, từ biệt mấy ngày, đề Lam trong lòng nhớ mong trước mắt trong cung đang ở chuẩn bị ta cùng với Ngụy Quốc thái tử hôn sự, hai nước đã quyết tâm liên hôn, Đề Lam nhiều lần khuyên bảo phụ vương cùng mẫu hậu vô dụng, hoàng gia con cháu, vận mệnh đã như vậy. Nhưng hai nước một khi liên hôn, Ngụy Quốc tất sẽ xuất binh tấn công Đại Dự, đảo khi chiến loạn nổi lên bốn phía, ba cánh dân chúng lầm than, phi Đề Lam mong muốn nhìn đến, cánh ngưỡng Mục Vương gia làm người quang minh lối lạc, vọng sớm làm chuẩn bị. Đề Lam nguyên nói hai lần, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Thỉnh công chúa yên tâm. Tiên Nhi nhất định một chữ không lầm thuật lại cùng Mục Vương Phi nghe. Đề Lam tử thủ thế ngăn tụ thượng bắt lấy một cái dự bình, cái này làm tín vật, Hoắc tỷ tỷ vừa thấy liền biết, còn có ta bên người ngọ bội, nếu nàng không tin, ngươi nhưng đem ta trên lưng thương nói cùng nàng nghe. Đúng vậy. Đề Lam thở dài một cái, ôm chặt lấy Yên Nhi, muội muội này đi hung hiểm, ngàn vạn phải cẩn thận, ta sẽ cùng mưu hậu nói mưu thân ngươi bệnh nặng, chuẩn ngươi về quê thăm, nhưng là giấu không được bao lâu, nếu là trên đường gặp nạn, bảo mệnh quan trọng. Cái gì trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người, nhớ kỹ sao?" Tiên Nhi gật đầu, hốc mắt đỏ một vòng, "Công chúa ngươi cũng muốn bảo trọng, ta nhất định thỉnh người trở về cứu ngươi." "Hảo." Từ Hoàng Thành đến Thanh Dương Gia giôi thúc ngựa chỉ cần không đến 3 ngày, Tiên Nhi cố ý đi rồi đường nhỏ, chỉ ngóng trông có thể càng mau một chút. Mắt thấy qua phía trước đoạn nhai chính là Thanh Dương Thành, nhưng lại tao ngộ phục kích, Tiên Nhi bị thương, chạy trốn tới đoạn nhai bên cạnh. "Tiên Nhi cô nương, cùng ta trở về đi." Hoàng hậu nương nương lo lắng ngươi an ủi, làm ta chờ tới đón ngươi hồi cung. Tiên nhi tự biết công chúa đã giấu không được, giờ phút này nếu bị bọn họ mang đi, chắc chắn nghiêm hình cha tấn, sẽ chậm trễ rất nhiều sự, quay đầu nhìn nhìn Đoan Ngai. Năm đó công chúa chính là từ này nhảy xuống đi, phía dưới cái kia lão cây mây không biết còn rắn chắc không, nhưng trước mắt chỉ có thể đánh cuộc một kèo. Các ngươi hồi cung giúp ta nói cho công chúa, Tiên nhi đi trước một bước. Tiên nhi xoay người nhảy xuống. Nhưng lại không chờ ngã xuống đã bị người chặn ngang để ra đi lên. Ngươi không phải mù, ngươi nhận thức Mục Vương. Tiên Nhi vội vàng lắc đầu, không quên biết, nhưng xem trên người của ngươi chiến bào, nói vậy ngươi là đại dự quân đội tướng lãnh, Mục Vương, dạ. Ta không phải Mục Nhiệm Chân. Tiên Nhi nhíu mắt, nàng đương nhiên biết hắn không phải Mục Nhiệm Chân. Người này tiểu cô nương còn rất thông minh, vì cái gì nhảy vực? Nơi này rất cao, ngã xuống liền ngã chết. Tiên Nhi từ hắn đấy mắt thấy được một mạt bi thương, giây lát rồi biến mất. Tưởng cũng biết là vì ba năm trước đây sự, nhưng trước mắt nàng không thể bại lộ thân phận, ca ca ta sợ quá, những người này muốn cướp ta trở về làm tiểu lão bà, ta không muốn, bọn họ liền phải giết ta. Trưng ba trăm không lời gì để nói. Hoặc, các người hồ quốc dân phong thật là làm buồn vương không lời gì để nói. Vài tên hắc y thể nhân, đều là trong cung làm việc, nhận mục tĩnh nam xoay người đại dự chiến bào, hơn nữa phía dưới chính là thanh dương, mục nhiễm chăn điệu bản, bọn họ chỉ có thể triệt. Tiên Nhi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, những người này đều là về điểm này tiền trinh, vì sinh hoạt cũng chưa tất yếu bán mạng. Đa Tạ Ninh Vương điện hạ cứu giúp, ta có việc gấp muốn tìm Mộc Vương phi. Tìm Hoắc Nghiên? Ngươi là? Tiên Nhi lấy ra dự bình, đây là nhà ta công chúa cùng Mộc Vương phi tín vật, Vương gia thỉnh xem qua. Đề Lam. Mộc Tĩnh Nam khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, liền mang nàng đi Mộc Nghiễm chân chống phủ, mới vừa một chút mã liễn có người đụng phải một chút hắn, trong lòng ngực nhiều ra một phong thơ. Mục Tính nam ánh mắt lóe lóe, coi như không phát sinh, đi vào. Ngươi đi theo ta. Mục Nghiễm chân vợ chồng đã nhiều ngày nhàn đến nhăn trán, cả ngày núp ở phía sau viện nghiên cứu đánh đàn cùng nấu cơm, Hoắc Nghiên một hai phải làm hắn học nấu cơm, Mục Nghiễm chân phi làm nàng học đánh đàn. Ta đạn đắc thủ chỉ đau, không nghĩ bắn. Mục Nghiễm chân cười, cánh tay dài duỗi ra khoanh lại nàng, nắm nàng đôi tay đặt ở bên môi hôn hôn, "Hảo, kia về sau bổn vương đạn cho ngươi nghe." Hoắc Nghiên ngọt ngào cười, Chiều về sau ta nấu cơm cho ngươi. Ừm, về sau làm nữ nhi cùng ta học công phu, làm nữ nhi đánh đàn cho ta nghe. Ngươi có ý tứ gì? Nam Hải sẽ không theo ta học nấu cơm, theo Hoa đi. Mục Nhiễm chán lắc đầu, tùy tiện đi. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ dụ mắt nhìn nhìn Mục, ngươi nhi tử nếu là biết còn không có sinh ra đã bị ngươi như vậy gạt bỏ, hắn sẽ khóc. Không sao cả. Tiên Nhi cùng Mục Tĩnh Nam một đạo tiến vào liền nhìn đến như vậy một màn, hai người ân ái có thêm, tình ý miên man nhưng hình ảnh này tự hồ một cái chưa xuất các tiên nhi cô nương mặt soát một chút đỏ. Mục Tính Nam hiển nhiên nhìn quen, đi qua đi dĩnh đạc ngồi xuống, bùng ra, chú ý dáng vẻ. Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn về phía Yên Nhi, trêu ghẹo nói, ngươi tỉnh thương tốt rất nhanh a. Đề Lam mới vừa đi không mấy ngày ngươi liền khác tìm Tân Hoan, đây là nhà ai hảo cô nương lại bị ngươi lừa. Tiên Nhi thỉnh thịch một tiếng quy xuống, Mục Vương phi, Tiên Nhi phụng công chúa chi mệnh, có cấp tốc sự tìm ngài. Hoắc Nghiên biểu tình một đốn đứng dậy đi qua đi nâng dậy Yên Nhi, cô nương xin đứng lên, có chuyện trầm giai nói, để lam làm ngươi tới tìm ta sao? Yên Nhi hai mắt hàm chứa lệ quang, lấy ra dược bình cùng ngập bội, lại đem để làm khẩu dụ niệm một lần, ngay sau đó lại quỳ xuống, Thần Vương phi theo tà giả công chúa. Hoắc Nghiên ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía Mộc Niệm Trăn, chỉ thấy Mộc Tĩnh Nam chậm rì rì từ trong lòng móc ra một phong thư đưa cho Mộc Niệm Trăn, ta cũng thu được tin tức, phải nói cũng là việc này. Mộc Tĩnh Nam triển khai giấy viết thư, Chỉ có một hạn tự, hậu nguy liên hôn sắp tới, sớm làm chuẩn bị. Tiên Nhi cô nương mau mau xin đứng lên, thương thế của ngươi thế nào? Hoắc Nghiên vừa đỡ nàng, trong tay ngọc bội rơi xuống, Mục Tĩnh Nam như là bị kích thích tới rồi giống nhau, chạy tới trước một bước đoạt lấy ngọc bội, "Đây là ai cho ngươi?" Đề Lam lúc ấy sốt ruột, thế nhưng cầm cái này ngọc bội, Mục Tĩnh Nam hiển nhiên nhận thức. "Đây là nhà ta công chúa cấp." Tiên Nhi chỉ có thể căng ra đầu nói ra. "Nói bậy." Mục Tĩnh Nam giận dữ Nại Ngọc bội buồn Vương nhận thức, căn bản không phải nàng. Mục Tính Nam dứt lời từ bên hông cởi xuống chính mình Ngọc bội, vừa lúc cùng cái này là một đôi, này rõ ràng là năm đó. Nhà ngươi công chúa, nhưng có tỷ muội Kêu Lam Tâm. Việc đã đến nước này, đã giấu không được, cứu công chúa quan trọng, Tiên Nhi khẽ cắn môi, Nại Ngọc bội xác thật là nhà ta công chúa, Lam Tâm. Là nhà ta công chúa thời trẻ dùng tên giả. Mục Tính Nam bước chân có chút không xong, lui về phía sau hai bước, trong lòng Kêu Đoàn Nghi vấn bỗng nhiên bị tẩy bỏ cho dù hắn ở không tình nguyện cũng muốn thừa nhận. Vì cái gì? Lão thất. Mục Tĩnh Nam đã chạy đi ra ngoài. Hoắc Nghiên nhìn về phía Mục Nhiễm Chân. Mục Nhiễm Chân lắc đầu, không sao, hắn có trữ mực. Đúng mực loại đồ vật này hắn là có, nhưng xúc động cũng là có. Nghe nói đêm đó Mục Tĩnh Nam liền ra giôi thúc ngựa chiều hồ quốc phương hướng đi, nhưng trùng quy là ở đoạn Nhai ngừng hạ, đi theo hắn thị vệ nói, vương gia ở đoạn Nhai thượng đứng suốt một đêm, không nói một lời. Vương gia Thô Mỹ hai nước nếu là liên hôn, tất sẽ tấn công đại dự, vương gia nhưng có đối sách. Mục Nhiễm chăm nhìn hồ quốc bản đồ, Tiên Nhi cô nương nói Ngụy quốc thái tử phái người chuẩn bị sính lễ. Chính sự, ta gia cung khi bọn họ đổi ngũ cũng được lộ, không ra nửa tháng liền sẽ mang theo sính lễ đến trong cung, hoàng thượng định sẽ không tuyển quá xa Nhật tử hòa thân, nhiều nhất sẽ không ra tháng này. Cho dù không đến hòa thân Nhật tử, chỉ cần ký kết hòa thân hiệp nghị, Ngụy quốc liền sẽ xuất binh, chúng ta chỉ có không đến nửa tháng thời gian chuẩn bị ứng chiến. Mục Nhiễm chần lắc đầu, ứng không được, một trận chiến này một khi đánh lên tới, hầu vị hai nước binh hùng tướng mạnh, chúng ta đánh không lại, hơn nữa. Triệu Thịnh, hơn nữa cái gì? Hoắc Nghiên nói, Sóc Hà ngay từ đầu tấn công đại dự chính là cố ý xâm chiếm đại dự quốc thổ, nếu hai nước liên hôn, bọn họ binh lực cường thịnh, đảo khi tất không phải đoạt lại này ba tòa thành trì vấn đề. Vương thừa nói, bọn họ sẽ thẳng đảo đại dự hoàng thành. Từ đại tần lúc sau còn không có nghe nói sáp nhập các quốc gia việc, bọn họ thế nhưng lớn mật như thế. Mục Nhiễm Chân xâm chiếm đại dự lúc sau, kế tiếp chính là nước láng giềng, đều không thể may mắn thoát khỏi, này Ngụy Quốc thái tử Dạ Thâm, khó tránh khỏi quá lớn điểm. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngăn cản liên hôn, đem đề làm cấp vệ. Mục Nhiễm Chân lắc đầu, chiến tranh, ở cô ý tranh quyền người trong mắt, sao lại là một nữ nhân có thể tả hữu? Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, kia làm sao bây giờ? Cũng không phải không có cách nào, chỉ là này kế hung hiểm, thành Chúng ta đem cùng hộ quốc vinh thế ngăn qua không đáng, nếu bại, mặc cho số phận. Hoắc Nghiên cảm giác Mục Nhiễm chân hiện tại so nàng còn giống cái đại phu, nói chuyện luôn là ba phải cái nào cũng được. Mục Vương gia, nhưng có Yên Nhi có thể giúp được địa phương. Có một chuyện muốn thỉnh Yên Nhi cô nương đi làm. Vương gia thỉnh phấn phó. Ngươi hồi cung trung, làm công chúa chăm bệnh, có thể kéo một ngày là một ngày, nếu này kế thành, bổn vương hứa hẹn, nhất định sẽ không làm công chúa đi hòa thân. Yên Nhi lắc đầu, Trang bệnh triêu số ta cùng công chúa khi còn nhỏ tổng dùng, hoàng hậu đều đã biết. Hoác nghiên cười nói, lần này sẽ không, ta bảo đảm các ngươi thái y đi hệt đều nhìn không ra tới, chỉ là muốn cho công chúa chịu khổ một chút. À, sẽ có nguy hiểm sao? Sẽ không, ngươi cùng ta tới. Hoác nghiên mang theo hiên nhi đi rồi, mục nhiễm chăn sai người, thỉnh ninh vương điện hạ. Mục tính nam vẻ mặt tiểu tụy, chiến bào cũng thởi, một bộ lỏng lẻo hồng áo tràng trên tay còn xách theo bình rượu tử liền tới đây. Triệu Thịnh vội vàng đỡ lấy hắn, vương gia như thế nào uướng nhiều như vậy. Lão tử vui. Mục Nhiễm chăn thở dài, lão thất, ngày mai ngươi hộ Tống Yên Nhi cô nương hồi cung, nghỉ cách ở trong thành chốn đi, chờ ta tin tức. Ha ha ha. Ta nha. Mục Tính Nam lão đảo lắc lư đụng vào trước mặt hắn trên tường, áp nhũ bản đồ, ngươi không sợ ta đi giết nàng sao? Nay không phải nói giỡn thời điểm, ngươi nếu không nghĩ để Lam gả cho kia Ngụy quốc thái tử liền uấn ta nói làm, người khác đi ta không yên tâm. Chương 301 chuyện cũ. Mục Tính Nam cuối cùng vẫn là thu hồi kia phó sai khất bộ dáng, ngày hôm sau liền mang theo Yên Nhi cùng vài tên y vệ phục thưởng thị vệ ra khỏi thành thẳng đến hoàng cung. Lâm Hành là lúc Mục Nhiễm chắn ở cửa cùng hắn công đạo vài câu, Tiên Nhi nghe không được nói gì đó. Tiên Nhi một đường cải trang, ra vẻ Mục Tính Nam tức phụ, đi theo hắn ngồi ở trong xe. Linh Vương điện hạ, công chúa kỳ thật thực để ý ngài, không muốn chết liền câm miệng. Tiên Nhi ủy khuất, không thể tưởng được công chúa cả ngày treo ở bên miệng. Dấu ở trái tim người, lại là người như vậy. Mục Tính Nam quay đầu, các ngươi công chúa nói ta cái gì? Ta không biết. Nói, không nói ta sẽ giết ngươi. Yên Nhi bất đắc dĩ, chúng ta công chúa nói Ninh Vương là cái lớn lên đẹp, tâm điệu thiện lương, có tình, có nghĩa nam tử hán, nhưng hiển nhiên không phải như thế. Nàng, con nói cái gì? Ninh Vương muốn hỏi cái gì? 3 năm trước đây sự, Yên Nhi ngẩn ra, việc này công chúa nghiêm lệnh cấm không thể nói lên. Nhưng công chúa vì hắn bị như vậy nhiều ủy khuất, nàng chính mình không nói, khiến cho nàng tới nói đến, bằng không này nam nhân cả đời cũng không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu may mắn mới có thể đến bọn họ công chúa lọt mắt xanh. 3 năm trước đây sự ta biết đến không nhiều lắm, chỉ biết lại một lần công chúa xuất trình trở về cùng ta nói nàng yêu một người nam nhân, nhưng nàng lừa người nam nhân này nói chính mình đã chết, bởi vì nàng không nghĩ tiếp tục nghe ca ca phân phó ở hắn bên người dò hỏi tình báo. Tiên Nhi môi nói một chữ, Mục Tính Nam tâm tựa như bị lợi kiếm đâm một chút như vậy đau. Công chúa nói nàng vì quốc gia làm cái gì đều có thể, nhưng vì ngươi nàng từ bỏ quốc gia, từ bỏ chính mình nhiệm vụ, nàng không dám cùng ngươi nói nàng thân phận thật sự, sợ ngươi sinh khí quấy nàng, khá vậy không dám cùng Sóc Hà Ka Ka nói nàng không nghĩ chấp hành nhiệm vụ. Cho nên nàng suy nghĩ cái ngu xuẩn biện pháp, chính là giả chết, như vậy Ka Ka liền không có lý do bức nàng đi ngươi kia dò hỏi tình báo, cũng vừa lúc mượn cơ hội này làm ngươi đã quyến nàng. Nhưng nàng lại không có một ngày có thể quên ngươi. Đừng nói nữa." Mục Tính Nam đại a một tiếng. Yên Nhi lại càng không cất miệng, nếu điều nói, ta đơn giản đều nói cho ngươi tính, cho dù công chúa giết ta ta cũng không thể đang nhìn nàng một người chịu ủy khuất bị oan uổng. Mục Tính Nam mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn về phía Yên Nhi, nàng chịu cái gì ủy khuất? Này hết thảy đều là nàng chính mình tìm. "Đối. Tự tìm. Năm đó công chúa cùng ngươi ở bên nhau khi ẩn tàng rồi võ công, ngươi gặp nạn khi Nàng chỉ có thể dùng thân thể của mình ngăn trở, một đao chặt bỏ tới, thiếu chút nữa muốn nàng mệnh là tự tìm. Một tháng trước vì đi Kim Lang gặp ngươi, làm sóc hạ ngừng chiến 3 ngày, nàng ở đại doanh trước quỳ một ngày một đêm cũng là tự tìm, trên chiến trường vì che chở ngươi lấy mệnh tương muốn cũng là tự tìm. Tiên Nhi nói nói nước mắt sét đánh bang tới rơi xuống, ta còn tưởng rằng công chúa yêu đến là cái gì cái thê anh hùng, lại chưa từng tưởng lại là ngươi như vậy một cái phụ lòng người. Vừa thấy đến này nam nhân đẩy mặt đào hoa còn suốt ngày say rượu bộ dáng uyên nhi liền sinh khí, vì công chúa mấy năm nay sở trị ủy khuất cảm thấy không đáng giá. Nhà ta công chúa là trên đời này tốt nhất cô nương, ngươi không xứng với nàng. Mục Tính Nam giơ tay bóp chặt Tiên Nhi cổ, trên trán gân xanh bạo khởi, ngươi nói thêm câu nữa ta liền bóp chết ngươi. Ngươi không xứng với nàng. Mục Tính Nam cắn răng, lực đạo liền nơi tay cánh tay, chỉ cần thoáng dùng sức, cô nương này cổ liền chặt đứt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thả tay cả người mất lực giống nhau, mềm mại rựi vào trên xe. Như thế nào năm đó lửa hắn thiệt tình nữ nhân hiện giờ thế nhưng biến thành ủy khuất nhất cái kia. Nàng rựi vào cái gì? Thân phận thật sự không nói cho hắn liền tính, thế nhưng nói đã chết liền đã chết, một chút đường sống đều không cho chính mình lưu, làm hắn tìm cũng không địa phương tìm, tìm cũng không chỗ có thể tìm ra, liền như vậy ngây ngốc đợi 3 năm. Bên trong xe ngựa an tĩnh hồi lâu, Tiên Nhi lau khô nước mắt. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một đạo như là không thuộc về Mục Tĩnh Nam khàn khàn không thành bộ dáng thanh âm. Nàng sau khi chết, ta ở cứu ngươi cái kia đoạn nhai biên thủ một tháng, mỗi ngày phái người đi xuống tìm nàng thi thể, liền dã thú xảo huyết đều phiến biến, lại liền nàng nửa phiến góc áo cũng chưa tìm được. Mục Tĩnh Nam trong tay gắt gao nắm chặt cái kia ngọc bội, ta chỉ tìm được rồi cái này, đây là ta mâu thân cho ta, ta cho nàng một khối, nàng nói nhất định phải hai khối đều cho nàng, bởi vì mâu thân đồ vật quan trọng nhất Đến lúc đó ta tưởng không tới cưới nàng đều không được. Còn có chút lời nói, hắn không có đang nói. Tỷ như hắn Ninh Vương trong phủ cả ngày treo lửa đỏ tử, hắn suốt ngày ăn mặc hồng y y. Tiên Nhi mới vừa lau khô nước mắt lại bị hắn nói ra, "Ninh Vương điện hạ, thực xin lỗi, nô tỳ không nên như vậy cùng ngài nói chuyện." "Không sao, đều đi qua, ngươi nảy nho nhỏ tỷ nữ cũng coi như có tỉnh có nghĩa, là cái trung phó." Bổn vương hôm nay lời nói, không cần phải nói cùng các ngươi công chúa nghe. Tiên Nhi gục đầu xuống, Nàng tuy rằng vẫn là cảm thụ không đến cái này vương gia trên người có cái gì đáng giá công chúa khăng khăng một mực cái nhiều năm như vậy địa phương, nhưng hắn cũng là cái thương tình người. Bọn họ hai người một đoạn này ngược tâm cảm tình, khả năng cuối cùng cũng sẽ không đến cái chết giả, nàng cũng không cần thiết cùng công chúa nói. Xe ngựa đi ước chừng 3 ngày mới đưa Yên Nhi đưa về trong cung. Tiến cũng lúc sau, tiểu tâm hành sự, chú ý âm thầm hồi công chúa trong cung, để ngừa có người tình kế. Dạ vương gia, đi thôi. Bổn vương nhìn ngươi đi vào. Tiên nhi đi rồi thì vệ hỏi, "Vương gia, chúng ta đi đâu?" Thanh lâu. A. Bọn họ một đường quá quan đều là lấy thương nhân thân phận, làm buôn bán tới rồi địa phương tự nhiên muốn ăn ngon hảo ngoạn quá chút thời gian, cùng với che giấu, chi bằng hảo phóng đi chơi. Các ngươi rời xa thế tử, đi theo bổn vương đánh giặc, bổn vương tự nhiên cũng muốn đau lòng các ngươi, mang ngươi đi chơi cái thông khoái. Bọn thị vệ tự nhiên vui, đa tạ vương gia. Nay hoàng thành trung lớn nhất một nhà thanh lâu Mục Tính Nam giơ tay rộng rãi, bao hạ toàn bộ thanh lâu sở hữu đẹp nữ tử, nhưng lại chỉ uống rượu, nghe không nhỉ, cái gì đều không làm. Bọn thị vệ các chơi khởi hưng, mang theo các cô nương lên lầu, chỉ có số lượng không nhiều lắm 2 người vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác bồi ở hắn bên người. Các ngươi cũng đi thôi, không có việc gì, buông ra chơi. Không cần, chúng ta bồi vương. Công tử. Mục Tính Nam ở trong thành dùng tên giả thất công tử, không phải tôn sừng, nhân gia đã đeo thất công tử. Thủ hạ đều ra vẻ hắn huynh đệ cùng người hầu, giống nhau đều kêu hắn Thất Ca. Ở kinh thành hắn tổng bị kêu Thất đệ, Thất đệ, phiền tấu, lần này rốt cuộc có thể đương một hồi Thất Ca. Ở trong thành chuyên môn chọn ăn ngon ăn, tìm hảo ngọn chơi, đại tiệm ăn, đại sòng bạc đều chơi cái biến. Cuối cùng mới đứng đắn bắt đầu làm buôn bán, mua bán kiều bì. Nghe nói hồ quốc sinh sản ra hoa kiều bì, ta muốn bán hướng phương bắc, cấp bản công tử tới một ít rắn chắc đẹp. Nha. Vị này khách quan, ngài rời bước phòng trong. Có chút thượng đẳng mặt hàng, ngài thật giải mắt. Tất đều cho ta lấy ra tới, nếu là giá hợp lý, ta liền đều ở nhà các ngươi đính. Một đám thị vệ khiếp sợ nhìn chính mình chủ tử, này luận buôn bán, sợ là khắp thiên hạ hoàng tử đều so ra kém Ninh Vương điện hạ. Chương 302 nói nhưng thật ra không giả. Mọi người nhìn một ít, sắc thật so với bọn hắn chính mình quốc gia khá hơn nhiều, đều là tốt nhất ra. Lão bản, ta muốn ra nhiều, nhưng thời gian thiếu, ngươi có thể làm ra tới sao? Khách quan Chúng ta đây chính là trong thành lớn nhất cửa hàng, nếu là chúng ta lấy không ra, nhà khác khẳng định cũng lấy không ra, ngài nói nói muốn nhiều ý kiến. Mục Tính Nam hốt cảm, "Tính hạ, này hồ ly mao cổ áo muốn 1000 kiện, Trình chương gia muốn 1000 kiện, nguyên này tốt nhất nhung tơ vải dệt các loại màu sắc và hoa văn ta muốn 2000 thước, còn có. Khách, khách quan, ngài đây là cầm đi bán vẫn là muốn phô trên đường cái tu lộ a? Này cũng quá nhiều." Mục Tính Nam khinh thường chừng hắn một cái, "Ta còn chưa nói xong đâu." Ngươi lấy trong tiệm nha sức cùng các loại vật phẩm trang sức toàn đóng gói ta mang đi, còn có a, ta nghe nói các ngươi này lông dê phục sức thực hảo, ta có chút huynh đệ ở biên quan buôn bán, ta cũng tưởng cho bọn hắn mang điểm. Lão bản trên đầu hắn đều xuống dưới, lông dê có, lông dê nhiều, ngài muốn nhiều ít. Thế nào cũng đến 10 vạn kiện đi. Lão bản thật muốn đương trường té xỉu, khách quan, ngươi huynh đệ làm cái gì mua bán muốn nhiều người như vậy. Ngươi tính a, ta một cái huynh đệ đến có mười mấy phu nhân đi. Này 10 cái huynh đệ liền 100 phu nhân, ngươi nói có đôi khi coi trọng cái cô nương mang người ta về nhà, còn có thể không cho quần áo xuyên không thành. Lão bản tức khắc cảm thấy bước chân đã không xong, khách quan, ngươi không phải tới mua đồ vật, ngài là tới mua ta này cửa hàng đi. Bất quá ta cảm thấy đi, các ngươi bên này tuy rằng gia lông hảo, chính là ta xem này trong thành cô nương ăn mặc tơ lụa chế phẩm lại không bằng chúng ta đại dự, đến lúc đó ta chuẩn bị mang một đám tơ lụa lại đây bán, nếu không chúng ta hợp tác. Lão bản Đại dự thật là tơ lửa nổi danh, người này nói nhưng thật ra không giả. Vị này ra, ngài là trường làm này được không? Không dài làm ta dám lập tức cùng ngươi muốn nhiều như vậy hóa sao, kia còn không bồi chết ta. Lão bản cười cười, ngài là ra, ngài tài đại khí thô, xem ta này tiểu điếm thật sự không có nhiều như vậy, đặc biệt là hồ ly gia lông, giá trị chế tạo cao, không hảo bán. Mục tính Nam Bưng ly trà, nhàn nhạt hỏi, ngươi có bao nhiêu? Ngậy. Không dối gạt ngài nói. Ta này chỉ có 500 kiện hồ ly mau làm cổ áo, chỉnh trương động vật ra nhưng thật ra có 7-800, bất quá cái gì động vật đều có, đến nỗi lông dê hầu hạ, ra dê được không. Kêu không được, ta còn tưởng rằng hồ quốc gia lông nhiều thừa thai đâu, tính, đi rồi, này mua bán không làm. Ai ra ngài dừng bước, chúng ta đang thương lượng thương lượng. Ngươi không hóa ta cùng ngươi thương lượng cái gì. Kêu láo bản lôi kéo mục tĩnh nam đi đến bên trong, các ngươi đều đi xuống. Mục tĩnh nam cũng làm chính mình người đi xuống. "Ra, ngài nếu là thật có thể muốn nhiều như vậy, ta có con đường, nửa tháng nhất định đến." "Này ngươi lén lút làm gì? Có liền nói có bái, sợ ta không cho được tiền a." Mục Tĩnh Nam từ bên hông cởi bỏ túi tiền, bên trong tất cả đều là hoàng kim. Trưởng quay đôi mắt đều phi quang, ra ngài không biết, hai nước còn chưa đả thông quan hệ, cùng đại nghị chi gian mua bán ra lông lả phàm phác. Mục Tĩnh Nam nhướng mày, sờ sờ cằm, "Này ta nhưng thật ra nghe ta huynh đệ nói qua một miệng, Các ngươi hồ cốt cùng đại nghị chi gian là không thể buồn bán, liền không giống chúng ta đại dự, muốn làm gì liền làm gì. Trưởng quay vội vàng che lại Mục Tĩnh Nam miệng, ra lời này ngài, nhưng đừng nói bậy a, đại dự đang theo chúng ta đánh giặc đâu. Phải không? Chớ không được ta lại đây thời điểm lão có người kiểm tra, hoa ta không ít tiền mới lại đây, hiện tại buôn bán khó a. Đúng vậy, chúng ta đều là làm cái này, ngài có thể lý giải liền hảo, kia hòa sự. Mục Tĩnh Nam nhưng thật ra do dự lên, cái này hóa đi Ta nhưng thật ra muốn, chính là ta cũng không nghĩ phạm pháp, này vạn nhất cho ta nắm lên, vậy mất nhiều hơn được. Lão bản đóng cửa lại, thân thân bí bí nói, sẽ không, ta có một cái đường nhỏ có thể nhanh chóng qua đi, trở về thời điểm chúng ta đáp lên lửa đỏ tử trà trộn vào kia vì nước thái tử sính lễ trong đội, là có thể hồi ali. Mục Tính Nam Du mắt người, ngữ mắt lạnh lùng nói, kia không được, bị người ta phát hiện, ta nhiều như vậy tiền không phải toàn ném đá trên sông sao. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không ta cùng kia áp giải người quan biết, chỉ cần cho hắn chút. Ngươi hiểu được đi. Mục Tính Nam hiểu rõ, ngươi nhiên ngươi như vậy có nắm chắc, ta đây ở nhiều muốn một ít, giá thượng ngươi cho ta áp thấp một chút, ngươi này cũng mau đầu xuân, ta đem này phê hóa đưa đến phương Bắc lúc sau liền mang một đám tơ lụa trở về, chúng ta không thể làm làm một cũ, ngài cảm thấy đâu. Lão bản suy nghĩ ở tam, thật mạnh gật gật đầu, ta đây cho ngươi cái này số. Lão bản dựng thẳng lên năm căn ngón tay, Mục Tính Nam cười, thành giao. Ngươi đi về trước chờ, chúng ta hai ngày này liền lên đường." Mục Tĩnh Nam lấy ra hai khối vàng cấp này chuẩn quẩy, "Đây là tiền đặt cọc, quy củ ta biết." "Cảm ơn gia." Khách điểm, thị vệ đã nghẹn một đường, rốt cuộc bật cười. "Vương gia ngài thật là làm buôn bán liêu a." Mục Tĩnh Nam bình tĩnh uống trà, "Bổn vương khi còn nhỏ liền trộm trong cung ngựa chủ làm điểm tâm bán cho hoàng tử các công chúa, mười mấy tuổi liền lấy ta nhị ca tranh chữ bán cho kinh thành quyền quý, bổn vương còn mua quá nhị ca chân dung cấp Thanh lâu cô nương đâu." Bọn thị vệ, ha ha ha ha. Cho ta nhị ca bổ câu đưa thử, làm hắn bắt đầu hành động. Đúng vậy. Hồ Quốc hoàng cung. Tiên Nhi, đệ làm kinh hỉ, làm ta sợ muốn chết, mỗ hầu phái người đuổi theo ngươi, ta cho rằng ngươi không về được. Tiên Nhi không có việc gì, làm công chúa lo lắng. Mau đứng lên, ngươi bị thương. Không sao, công chúa ngươi mau xem, đây là mục vương phi cho ngươi tin còn có cái này dược. Tiên Nhi từ trong bọc lấy ra hai dạng đồ vật, còn có hai khối ngọc bội. Này Ngọc Bồ Lạc. Úc, đây là ta nhặt, ta nhìn cùng công chúa giống nhau, liền cấp mang theo trở về. Đề Mạt lam sắc gạm đạm rồi đi xuống, nhặt. Hắn thế nhưng ném. Nếu là nàng thật sự khóc ra tới, Tiên Nhi không cam đoan chính mình có thể hay không toàn nói ra, cũng may để làm chỉ là thương cảm một lát. Tính, Hoắc tỷ tỷ đều nói cái gì? Nàng nói ngươi nhìn tin liền sẽ biết. Đề Lam mở ra tin, Đề Lam muội muội thất đệ đã lẻn vào hoàng thành, ta cùng với vương gia cũng ở thương nghị đối sách. Một trận chiến này nếu bắt đầu liền không thể vãn hồi, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp ngăn cản. Vương gia nói này một kế hung hiểm dị thường, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Ta biết ngươi không muốn hòa thần, cái chai dược liền có thể trợ ngươi, ngươi nhem này rửa cặn vào, toàn thân sẽ sinh ra hồng bệnh sởi, đảo khi thái y y sẽ cho ngươi dùng dược, trị liệu phương thuốc ta đã tính toán quá. Chỉ cần bọn họ dùng dược, bệnh tình của ngươi liền sẽ tăng thêm, hồng bệnh sởi chậm rãi vượng hai, biến thành hồng nhớ trải rộng toàn thân, kỳ xấu vô cùng. Nhưng chỉ có thể duy trì nửa tháng, chỉ biết một chút một chút đặng đi, ngươi nếu không nghĩ hảo, liền mỗi ngày ăn chay, nhưng duy trì một tháng, phải tránh này dược là có độc, chỉ có thể dùng một lần. Đề Lam xem xong tin, mở ra cái chai liền ăn mấy viên, cố ý đem trong bình lưu lại mấy viên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Công chúa, ngươi không sợ có độc sao? Tỷ tỷ sẽ không hại ta. Chương 303 đi tìm hắn. Như tin trung theo như lời giống nhau, sáng sớm ngày thứ 2 Đề Lam đứng dậy trước gương, Cả khuôn mặt tất cả đều là hồng bệnh sởi. Tiên Nhi sợ hãi, "Ta đi tìm Thái y đi." "Không thể, ngươi lập tức ra cùng, đi tìm Mục Tinh Nam, đi theo hắn, ngươi ở trong cung quá nguy hiểm, hắn có thể bảo hộ ngươi." "Ta không, ta không thể đem công chúa một người lưu tại trong cung." Đề Lam lôi kéo tay nàng, "Ta là một quốc quốc công chúa, lại hòa thân sắp tới, ai dám hại ta, ngươi nghe lời, mau đi tìm hắn." "Chính là." "Mau đi, đợi lát nữa bọn họ đều tỉnh ngươi liền đi không được." Một hồi ta kêu to đưa bọn họ dẫn lại đây, ngươi nhân cơ hội chạy ra đi. Yên Nhi tuân mệnh. Một lát sau, để làm tính Yên Nhi không sai biệt lắm đi đến cửa sau. A. Cứu mạng A. Không đến một lát, sở hữu thủ vệ đều chạy tới, công chúa, ngày sau. A. Có hai cái nhát gan tỉ nữ dòa hô to, chạy ra đi. Yên Nhi thuận lợi trốn ra hoàng cung, vừa vặn ở trên phố thấy một thân hồng y y hề mục tính nam, ninh vương điện hạ. Yên Nhi nhỏ giọng nói. Mục tính nam quay đầu. Ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười nói, "Ngươi tới vừa lúc, mau cho ta xem này, đó vật phẩm còn trơ mắt." Trường quay quay đầu, "Vị này chính là." Mục Tính Nam một fan kéo qua Yên Nhi, "Đây là ta muội muội, Tiểu Cửu, nhìn xem Thất Ca làm đến này đó thứ tốt, chọn mấy cái đẹp đưa ngươi." "Cảm ơn Thất Ca, ta có việc tìm ngươi." Tiên Nhi dù sao cũng là trong cung làm việc, tùy cơ ứng biến năng lực là có. Theo hắn nói tiếp theo, "Ta vừa rồi nhìn chúng một bộ rãy, ngươi mau tới cho ta xem đẹp hay không đẹp." chưa trưởng quay chờ ta một hồi a, ta trở về chúng ta tiếp theo nói. Ngài tỉnh, ngài tỉnh. Vị này chính là đại gia, tiền có rất nhiều, hắn nhưng không được phù sao. Khách điếm, tiên nhi cô nương, tìm bổn vương chuyện gì? Công chúa lo lắng ngài an toàn, làm ta ra cung bảo hộ ngươi. Mục Tính nam cười, túi người nâng dậy nàng, cô nương, ca ca trên thế giới này hỗn thời gian dài bao lâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nhà các ngươi công chúa là sợ ngươi ở trong cung bị người phát hiện. Cho nên làm ngươi chạy ra, làm ta bảo hộ ngươi đi." Tiên Nhi gục đầu xuống, Tiên Nhi tự biết quốc sự làm trọng, vương gia nếu không có phương tiện, liền không cần phải xen vào ta. Mục Tính Nam nhíu môi, "Được rồi, hôm nay khởi ngươi kêu ta Thất Ca, ta kêu ngươi Tiểu Cửu, ngươi chính là ta muội muội, đi theo ta nói chuyện cẩn thận một chút, không chuẩn về sau không đánh nhạc, bổn vương thật đúng là nhận hạ ngươi như vậy cái muội muội." "Cảm ơn Thất Ca." Bọn họ ở trong thành chỉ chờ một ngày, đêm đó ngay cả đêm theo kia trưởng quầy cùng ra khỏi thành. Mục Tĩnh Nam trước sau một bộ hưng bảo, cùng cái lão bản làm một cái xe, phương tiện thuận đường lừa dối hắn, bất quá cho chuyện trò chuyện hắn phát hiện này lão bản làm người tính thật sự, hai người liền thảo luận khởi lối buôn bán tới. Vì quần áo nhẹ giản hành, bọn họ chỉ có một chiếc xe ngựa, Tiên Nhi một cái nữ hài tự nhiên cũng đi theo ngồi xe, dọc theo đường đi nghe Mục Tĩnh Nam đĩnh đạc mà nói, nói như thế nào như thế nào làm buôn bán sự. Không nghĩ tới này linh vương như vậy sẽ làm buôn bán, bất quá nàng không biết chính là, cái này kinh thành vương tôn quý tộc Này Ninh Vương là nhất có tiền, trừ bỏ bế phủ này 3 năm, trước kia hắn cái gì đều bán. Ta còn bán quá binh khí đâu. Trưởng quay kinh hãi, bán hướng các quốc. Đương nhiên không phải, bán cho ta những cái đó huynh đệ, còn có bọn họ thủ hạ, người quen mới hảo kiếm tiền sao? Bán được ngoại quốc là pháp pháp. Ha ha, nói chính là, về sau ta còn muốn nhiều hơn cùng ngài học tập. Này Mục Tính Nam nói lên làm buôn bán, hiển nhiên so nói lên đánh giặc hung hái nhiều. Dọc theo đường đi vẫn luôn đang nói chính mình từ nhỏ đến lớn công tích vĩ đại, Tiên Nhi đỡ trán, công chúa đây là mù mới coi trọng hắn sao? Chẳng lẽ công chúa thích sẽ làm buôn bán? Ngươi biết ta vì cái gì dám cùng ngươi muốn nhiều như vậy ra lông sao? Trưởng quay lắc đầu, có thể ăn mặc khởi người này không nhiều lắm, ta cũng thập phần tò mò thất công tử là như thế nào tìm được con đường tiêu thụ. Ta đây không thể cùng ngươi nói, nói ngươi đều học đi, ta chẳng phải không cơm ăn? Trưởng quay khẽ cắn môi, như vậy đi Cùng thất công tử học sinh y kinh ta nói như thế nào cũng không thể bạch học, ngươi nói cho ta, ta cho ngươi ở hàng một thành." Mục Tĩnh Nam cười cười, sảng khoái. Theo sau từ yên nhi trên người kéo xuống tới áo choàng, này giống vậy là một khối da, ngươi nói ngươi trừ bỏ như vậy bán còn có thể bán thế nào?" Ngật. Mục Tĩnh Nam nhìn hắn ngật nửa ngày cũng không ngật ra cái nguyên cớ tới, sốt ruột nói, "Ngươi làm thành y y phục thử xem a." Này tốt nhất ra, làm thành y y phục cần phải lãng phí rất nhiều nguyên liệu, chẳng phải đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì, vật liệu thừa có thể làm nữ tử trang sức, nam tử phối sức, còn có thể làm đôi giày, còn có thể lấy ra bộ, có thể làm rất nhiều đồ vật. Chỉnh trương ra làm thành y di phục sau ngươi chính là độc nhất phân, ngươi có thể làm cái gì à? Tăng giá. Cái này trưởng quầy nhưng thật ra trả lời mò. Ai nha? Thất công tử quả nhiên kinh thương có nói. Tiên nhi giờ khóc giờ cười, lợi hại. Hơn nữa ngươi làm thành y di phục lúc sau có thể thỉnh một ít diện mạo xinh đẹp cô nương miễn phí cho các nàng xuyên. Trưởng quầy vội vàng lắc đầu, lão hủ không giống công tử tuổi trẻ phong lưu, ta này quần áo là muốn bán tiền. Ngươi xem này ngươi liền không hiểu đi, ngươi làm các nàng mặc vào lúc sau mãn đường cái đi, người khác tự nhiên có thể nhìn đến, nhìn đến liền sẽ hỏi a, ngươi đây là ở nhà ai mua? Ngươi nói ngươi thứ này có phải hay không liền bán đi. Trưởng quầy vỗ tay một cái, công tử biện pháp hay a. Này lối buôn bán này nếu là không nói, ta cả đời đều tìm không thấy phương pháp. Mục Tính Nam cười cười, nơi nơi nào là hắn nghĩ ra được, Mạch Hoắc Nghiên cái này cô nương, nàng nói dựa theo nàng giáo nói chuẩn có thể cho hắn tiếng y, hơn nữa có vẻ càng giống làm buôn bán, vốn dĩ không ôm, cái gì hi vọng, không nghĩ tới thật đúng là dùng được. Cái này Hoắc Nghiên thật đúng là cái kỳ nhân, cái gì đều hiểu. Thượng chiến trường có thể xử độc sát người, xuống biển còn có thể kinh thương buôn bán. Bất quá này cũng mất công là hắn, nếu là Mục Nhiễm chăn cái kia đầu gỗ khẳng định trang không giống. Tiên Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn Thất Ca thật sự quá lợi hại, nàng qua ngẫm lại liền cảm thấy có thể kiếm đồng tiền lớn. "Thất Ca, ta về sau cũng muốn làm mua bán. Có thể a, ngươi khai cái thanh lâu, chúng ta tìm chút cô nương, ngươi đường, đường lão mụ tử." "Tiên Nhi." Bọn họ như vậy cười đùa một hồi, trưởng quay đối bọn họ huynh muội thân phận tin tưởng không nghi ngờ. "Ta phải đem công tử nói này đó nhớ kỹ, ngay trở về lúc sau đáp ứng ta tơ lụa, nhưng nhất định phải đưa đến, đến lúc đó ta liền dựa theo ngươi nói làm." Mục Tính Nam gật đầu, nhất định cho ngươi đưa đến, chỉ cần ngươi kia tiểu điếm chứa được, muốn nhiều ít ta có bao nhiêu. Vậy ngươi thứ này nói cho ta, đã có thể chỉ có thể cho ta, ngươi có thể tự cấp nhà khác. Chúng ta là bằng hữu sao? Ta đương nhiên sẽ không. Hảo, vậy ngươi nãy bằng hữu ta giao định rồi, ta ở nói cho ngươi một bí mật. Mục Tính Nam, Tiên Nhi nhìn nhau, thỉnh giảng. Trưởng quay mỗi lần nói chuyện đều thần bí hề hề, đặc biệt nhỏ giọng, ba cái đầu tiến đến cùng nhau mới nghe được thành. Các ngươi ở ta này kéo hóa muốn chạy nhanh đi, ta nghe ta cái kia bằng hưu nói, bên này muốn đánh giặc. Chương 304 cái gọi là thất ca. Ngươi ngày hôm qua không phải nói bên cảnh bên kia chính đánh đâu sao? Tiên Nhi cũng tò mò, đứng vậy, chúng ta lại đây thời điểm còn thấy được đâu? Lão bản lắc đầu, các ngươi người bên ngoài, chỉ biết một mà không biết hai a, này Ngụy Quốc căn bản không phải cố ý liên hôn, kia thái tử nghe nói là lòng ngông dạ thú, trước lợi dụng Hồ Quốc nuốt đại dự, ở quay đầu nuốt Hồ Quốc Đến lúc đó noi theo tần vương muốn cùng nước lãng riệng. Quả nhiên cùng mục nhiễm chân sở liệu giống nhau, Tiên Nhi tay chặt chẽ nắm chặt góc áo, hốc mắt phิếm hồng. Cửu cô nương đây là làm sao vậy? Ta này muội tử trời sinh nhát gan, ngài cũng đừng hù dọa nàng. Như thế nào là ta hù dọa các ngươi đâu, ta cái kia Đồng Hương huynh đệ ở thái tử trong đội ngũ làm việc, chính hai nghe được hắn nói. Tiên Nhi nhanh chóng ổn định hảo cảm xúc, không thể cấp Ninh Vương thêm phiền. Trưởng quầy, ngươi gặp qua kia thái tử sao? Chưa thấy qua, bất quá ta nghe nói ta Đồng Hung nói, này thái tử rất có thủ đoạn, 3 năm trong vòng liền dọn tới rồi nguyên lai thái tử, hư cấu đại ngụy triều đình, chỉ cần hoàng thượng ý tứ, thiên hạ chính là hắn. Mục Tính Nam xua tay không làm hắn đang nói đi xuống, chúng ta buôn bán, không nghiên cứu này đó, cảm ơn trưởng quầy báo cho, chúng ta kéo lên hóa lập tức liền đi, nơi này xác thật không phải thái bình nơi. Tiên Nhi gật đầu, ta nghe thất ca. Từ Hồ Quốc nói Ngụy Quốc đi đường nhỏ phải đi 7, 8 thiên thời gian. Mục Tính Nam trên đường cấp mục nh nhăm chăn bổ câu đưa thư, nói này lão bản theo như lời chỉ sự, việc này hẳn là thật sự, mục nh nhăm chăn lúc trước cũng là như thế này nói. Như thế xem ra, nay Ngụy Quốc thái tử lưu tại hồ quốc định là có mưu đồ khác. Tiên Nhi sốt ruột, công chúa có thể hay không có nguy hiểm a? Đề Lam thân thủ không yếu, nguy hiểm đảo không đến mức, chỉ sợ sợ nàng hành sự lỗ mãng, làm cái gì sai sự. Ta đây hiện tại trở về nói cho công chúa. Không được, ngươi trở về quá nguy hiểm, nếu giáp tới Ta đoạn sẽ không làm ngươi lại trở về, tin tưởng ta nhị ca đi. Trước mắt hình thức thập phần gấp gáp, mỗi người đều không thể làm lỗi, sai một bước liền có khả năng thua hết cả bàn cờ. Mục nhiễm chăn đã phái người lên đường đi Hồ Quốc lấy Nam Đêm Đình Quốc, mang đi hắn tự tay viết thư tử. Ngươi xác định bọn họ sẽ giúp chúng ta sao? Không xác định. Mục nhiễm chăn bất quá hai ngày, mỗi ngày ngồi ở thư phòng, cả người gầy ốm một vòng. Hoặc nghiên rốt cuộc biết ti vi thượng những cái đó cái gì cổ đại chiến thần, sẽ không mệt sẽ không chết, đều sẽ con mẹ nó vô nghĩa. Mục Nhiễm chán lợi hại như vậy, vị tôn sùng là đại dự chiến thần, khá vậy sẽ lo âu, cũng sẽ bởi vì chiến sự cuộc sống hàng ngày khó ăn, căn bản không có ai đánh rặc sẽ hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, thao tác toàn cục. Đây là chiến tranh, chân thật chiến tranh, không phải, không phải phim truyền hình, mỗi ngày sinh hoạt tử a đao kiếm hạ, hơi có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mỗi một bước đều không thể sai, sai rồi liền thua hết cả bản cờ. Nhưng chúng ta không có biện pháp khắc Chúng ta ở Hồ Quốc phía Tây, Đại Ngụy Hồ Quốc mặt Bắc, chúng ta nếu muốn tìm liên hợp người chỉ có thể tìm Hồ Quốc lấy Nam Đế Minh Quốc, chỉ có hắn ly chúng ta gần nhất. Đế Minh là cái tiểu quốc, quốc nội cơ hồ mọi người bất luận nam nữ già trẻ đều sẽ sử đao dùng kiếm, kẻ hèn tiểu quốc, lại nhiều năm như vậy chưa tao gồm đâu, binh lực cường thịnh không thua chúng ta, bọn họ nếu đồng ý, liền có thể ngăn qua. Hoắc Nghiên đứng dậy vòng đến hắn phía sau, duỗi tay giúp hắn xoa huyệt thái dương, mệt mỏi đi, có muốn ăn hay không điểm độ vật? Mục Nhiễm chân giờ tay giữ chặt tay nàng đặt ở trước ngực, "Hải phi có mang lại muốn tùy ta tại đây dị quốc tha hương chịu khổ bị liên lụy, bổn vương thực xin lỗi ngươi." "Nói cái gì đâu? Ta nguyện ý đi theo ngươi, liền tính kinh thành cẩm y y ngọc thực, nhưng không có ngươi cũng không có hương vị." Vương thừa vào cửa, "Vương gia, xe ngựa chuẩn bị tốt. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ta không ra đi, đưa điểm đồ vật cấp đêm đỉnh vương, thứ này là đêm đỉnh xuất binh mâu chốt. Là cái gì?" Mộc Nhiễm chăn lôi kéo nàng ra cửa, muốn biết liền tới đây nhìn xem. Bên trong xe ngựa, màu vàng bao vây không chút cẩu thả bao vây lấy. Đây là cái gì? Mộc Nhiễm chăn mở ra bao vây, bên trong là một bộ màu lam nhạt váy lụa cùng một dải lụa trắng, mặt trên còn có một khối bạch ngọc, mặt trên có khắc đêm chữ. Còn có rất nhiều phong thư, mặt trên đều viết huynh trưởng thân khải này, đó tin đều ở nữ tử quần áo bên cạnh, hiển nhiên đây là không có đưa ra đi thư tín. Đây là Mục Nhiễm chăn thân thủ sửa sang lại hảo ba vây, phóng tới bên trong, còn có một khối thẻ bài, viết cái gì Hoắc Nghiên không thấy rõ đã bị Mục Nhiễm chăn lôi đi. Đây là thời trước một cộc hoàng gia bí văn, về đêm Đỉnh cùng Hồ Quốc. Hoắc Nghiên nhướng mày, vậy ngươi là làm sao mà biết được? Ta Mẫu Phi liền tới tự đêm Đỉnh, năm đó ta Mẫu Phi chưa xuất giá, từng cùng đêm Đỉnh hoàng thái hậu con gái nuôi giao hảo, ta Mẫu Phi trong cung vẫn luôn thờ phụng nàng bài vị, Mẫu Phi làm ta kêu nàng dung cẩm di nương. Cứ nghe Ung Cẩm Di nương cùng vẫn là hoàng tử đêm đỉnh vương tình đầu ý hợp, nhưng năm đó trùng hợp gặp phải Hồ đế tới biên cảnh tuần tra, ta không biết đã xảy ra cái gì, sau lại Ung Cẩm Di nương gả cho Hồ đế, nhưng không đến 1 năm liền thắt cổ tự vẫn chết ở trong cung. Mẫu phi nói Di nương là bởi vì Hồ đế muốn lợi dụng nàng từ đêm đỉnh vương kia biết đêm đỉnh tình báo, nàng cuối cùng không thể chịu đựng được mới tự sát. Hoắc Nghiên nói, cho nên những cái đó tin là Ung Cẩm Di nương viết cấp đêm đỉnh vương. Không tội. Những cái đó tin cũng chưa gửi đi ra ngoài, bị nàng đưa đến địa phương khác, chần chọc ở trở lại chính mình trong tay, sau đó nàng phòng theo đêm đỉnh vương bút tích viết rất nhiều hồi âm, trong lòng chưa nói cái gì quan trọng sự. Ta đoán, hẳn là hồ đế phát hiện, cho nên xử tử nàng, đêm đỉnh vương tự dung cẩm gi nương xa gả sau, cả đời chưa cưới. Hoắc Nghiên gật gật đầu ngơ ngẩn nói, đây chính là giết hắn người thường a, nếu là đêm đỉnh vương đã biết thật muốn, nhất định hận không thể lập tức giết hồ đế. Đây đều là hơn 20 năm trước sự người là sẽ trở nên, không biết đêm đỉnh vương có thể hay không nhớ rõ năm đó dung cẩm di nương. Hoắc Nghiên bỗng nhiên tưởng đậu đậu hắn, kia nếu là ta đâu? 20 năm qua đi, ngươi còn có thể hay không nhớ rõ năm đó ta từng yêu ngươi. Mục Nhiễm chăn nghiêm túc nhìn nàng, giơ tay đem nàng giữa trán rơi rụng đầu tóc vén lên, túi người ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, ta sẽ không làm ngươi gả cho người khác. Hoắc Nghiên cười, vậy ngươi xuất trình trước còn không cưới ta. Đó là bởi vì ta hứa hẹn không dậy nổi ngươi tương lai. Ta hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Ngươi nha, tổng cảm thấy ngươi làm đều là đúng, ngươi như thế nào không hỏi xem ta là nghĩ như thế nào, không có ngươi ta như thế nào hảo hảo tồn tại. Nếu có một ngày tồn tại cùng Mộc Nhiễm Chân chỉ có thể tuyển một cái nói, nàng tha rằng cùng hắn cùng chết, cũng không nghĩ cô độc sống ở trên đời này. Hảo, buồn vương sai, ta nhận sai. Tha thứ ngươi. Mộc Nhiễm Chân từ trước là cái chưa bao giờ sẽ xin lỗi người, nhưng cùng nàng ở bên nhau lúc sau, tổng nghe hắn bên miệng treo ta sai thực xin lỗi. Tình yêu chính là như vậy sao? Nam nhân không ngừng mà nhận sai, còn muốn nhận được chân thành, càm tâm tình nguyện, hơn nữa từ phát ra từ nội tâm cảm thấy không bị khuất. Trước 300 linh năm còn cần lại nghị. An bài hảo hết thảy, kế tiếp chính là tốn thời gian, xem bên kia sẽ trước nhịn không được. Từ Hồ Quốc đến Nguyễn Quốc qua lại yêu cầu 20 ngày, mục tĩnh năm sẽ sen lẫn trong trong đội ngũ, an bài hảo mọi việc. Từ Thanh Dương đến đêm đình yêu cầu 7 ngày, trở về thành không có xe ngựa sẽ mau rất nhiều, 10 ngày mới có thể thành bại tại đây nhất cử. Hồ quốc hoàng cung, công chúa bị bệnh đã 5 ngày, toàn bộ hoàng cung thái y đều bó tay không biện pháp, khai phương thuốc tán lúc sau bệnh càng nghiêm trọng. Hoàng thượng hoàng hậu đều tới xem qua, cuối cùng đều thở dài đi rồi. Trước mắt hòa thân sắp tới, đè Lam lại bị bệnh, nhưng làm thế nào mới tốt a? Đề Lam trên đầu bọc băng gạc, ngồi ở mép giường, phụ hoàng mâu hậu không nên gắp gáp, ta thực mau sẽ tốt, khi còn nhỏ không phải cũng ra quá bệnh rồi sao? Ngươi khi còn nhỏ 7 ngày thì tốt rồi. Lần này như thế nào còn càng ngày càng nghiêm trọng đâu. Ngươi có phải hay không ăn thứ gì? Ta không có, đều là thiện phòng đưa cái gì ăn cái gì. Buổi trưa thời điểm trong cung truyền tin, nói thái tử tới rồi, muốn tới vẫn ăn nàng. Đề Lam nhếch môi cười, rốt cuộc đem ngươi cho tới. Đề Lam ngồi ở trước gương giải khai khăn che mặt, nhìn trong gương mặt, hất một khối hồng một khối, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều đỏ đỏ ưng ưng đến, phi thường đáng sợ. Lần này dọa không chạy ngươi tính ngươi lợi hại. Thái tử đến. Đề Đế Lam ra vẻ cuống quýt cầm khăn che mặt chống đỡ mặt, nhưng lại cố tình lộ ra một nửa. Công chúa đây là. Ngai ngụy quốc thái tử quả nhiên dọa yên lặng lẽ ra đi vài mễ, sợ nàng thứ này lây bệnh. Hoàng hậu thấy thế thập phần ngượng ngùng, "Thái tử đừng lo, Đề Lam khi còn nhỏ cũng sinh quá bệnh sởi, thực mau liền sẽ tốt." "Thật vậy chăng? Cái này có thể hay không lây bệnh?" Đề Lam nhìn về phía mẫu hậu, "Ủy khốt ba ba." Hoàng hậu cũng có chút xinh khí, "Thái tử nếu sợ liền đi trước trở về. Nay thái tử đảo cũng không cho mặt mũi, xoay người liền đi rồi, ta ngày khác lại đến xem ngươi. Hắn chính là nghĩ đến nhìn xem này công chúa có phải hay không thật sự như vậy nghiêm trọng, này vừa thấy không quan trọng, cũng quá. Dê tầm đi. Thái tử đi rồi, Đề Lam bắt lấy khăn che mặt, nước mắt bùm bùm rơi xuống, mầu hậu ta có phải hay không thật sự thực xấu, ta đã thật lâu không chiếu gương, mỗi lần vừa thấy ta này, đôi tay liền khổ sở tưởng một đầu đâm chết. Hoàng hậu vội vàng an ủi Đừng nghe kia thái tử nói bậy, tiểu nhân. Dù sao cũng là chính mình Hà Nhi, hoàng hậu vẫn là thập phần để ý nàng. Đề Lam Trang đặc biệt giống như vậy hồi sự, nước mắt quyết đê liền thu không trở lại giống nhau, nàng từ nhỏ luyện võ, quăng ngã đập đánh không đoạn quá, nhưng chưa từng rơi qua nước mắt, đời này khóc nhất thảm một lần chính là bởi vì nam nhân kia. Nàng nay vừa khóc uy lực vượt qua tưởng tượng, hoàng hậu lo lắng, lưu tại này bồi nàng một ngày, không ngừng an ủi. Thậm chí còn bắt đầu mắng đại ngụy thái tử tới. Nói hắn có mắt không trọng, là cái phụ lòng người. Mẫu hậu, ta đây có thể hay không không gả cho nha. Hoàng hậu ôm đề lam hộ ở trong ngực, mẫu hậu cũng không nghĩ người gả đi ra ngoài, tốt nhất cả đời đều bồi ta mới hảo, chính là hai tử A, quốc gia nguy nan, chỉ có đại nguy nhưng giải. Đề lam ngồi dậy, xoa xoa nước mắt, mẫu hậu không phải như thế, ta đã thấy đại dự mục vừng ra, hắn không phải trong truyền thuyết như vậy, hắn chủ trương chính là ngăn qua, bằng không hắn đã sớm đánh quá hải tế, nhân cơ hội tấn công chúng ta. Là như thế này sao?" Hoàng hậu nghi hoặc. "Đề Lam rèn sắt khi còn nóng, đại ngụy vị kia thái tử ta thấy vài lần, ta cảm thấy hắn không đơn giản, hắn là cái phi thường có giá tâm lợi, hơn nữa bên người có cao thủ hộ vệ, lần này tiến đến chắc chắn có nó no cẩu, không ngừng hòa thân đơn giản như vậy." "Mẫu hậu, chỉ cần phụ hoàng một câu, chúng ta thu binh, đại dự mục vương gia tuyệt không sẽ phạm chúng ta." Hoàng hậu trầm tư sau một lúc lâu, "Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta sẽ cùng với ngươi phụ hoàng nói." Hào, kia Mẫu Hậu ngươi mau đi, nếu có thể không đánh nhặc, Ba cánh là có thể quá thượng hảo nhật tử. Mẫu Hậu hàng năm ở trong cung, không biết bên ngoài chiến hỏa trung lệ dân Ba cánh quá đều là ngày mấy, bọn họ thật sự thực khổ. Ta từng tận mắt nhìn thấy đến Mục Vương gia phóng lưu dân vào thành, hắn không đệ bụng là hồ cốt người vẫn là đại dự người, khi đó hắn bị Kakaso đến vây ở Kim Lăng bên trong thành, lương thực đã không đủ, nhưng hắn vẫn là phân cho Ba cánh. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, ngươi nói Mục Vương gia chính là Cảnh Vương Mục Nghiêm Trăn? Đúng vậy, chính là hắn. Việc này mỗ hậu nhớ kỹ, ngươi hảo xinh dưỡng bệnh, ta trở về sẽ cùng phụ hoàng đem việc này. Ân. Đại dự là đại quốc, bọn họ vài lần khiêu khích đều bị mục nhiệm chăn chấn áp, nhưng là đại dự bởi vì hoàng đế tuổi già lại trọng văn khinh võ, nội chính gặp phải hỗn loạn, cử quốc trên dưới loạn trong giật ngoài, nếu không bọn họ là không dám xuất binh. Nhưng đại dự bên cảnh ba tánh thập phần kiêu ngạo, vài lần đuổi đi bọn họ thợ săn, lúc này mới dẫn phát tranh chấp. Bất quá chủ yếu vẫn là ở đại dự bên trong ra vấn đề, hoàng hậu trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, liền tính bọn họ không đánh, đại dự nếu là cứ thế mãi, về sau cũng sẽ có người đánh. Nếu là đổi một vị hoàng đế tiên nhiệm, vạn nhất bọn họ phát binh, Hồ Quốc nhất định giữ không nổi, cho nên sẵn hiện tại bọn họ nổi loạn, tiên hạ thủ vi cường, cùng đệ Lam nói như vậy bất quá là tưởng an ủi nàng thôi. So với vị này mục vương gia, nàng càng nguyện ý tin tưởng Ngụy Quốc, liền tính kia thái tử ở lòng ngông dạ thú nhưng bọn họ dù sao cũng là liên hôn, hắn không đến mức nuốt bọn họ. Thời gian một ngày một ngày qua khứ, đối với trận này chiến dịch người tới nói đều một hồi gian nan. Mục Tính Nam khắp nơi ngày thứ 8 tới rồi nguy quốc, thẳng đến trưởng quay nói địa phương, quả nhiên cái gì hóa đều có. Bất quá nơi này không khí muốn lãnh thượng rất nhiều. Vào thành Mục Tính Nam liền thập phần khoe khoang cấp đi theo người đều mua thân quần áo, nhà giàu mới nổi giống nhau một đoàn người ngựa đi ở trên đường. Tiên Nhi lần đầu tiên xuyên khoa trương như vậy, Có chút ngượng ngùng ngẩng đầu. Không có việc gì, ngẩng đầu lên, nơi này lại không ai nhận thứ ngươi. Nga, mấy ngày nay các ngươi công chúa có hay không cho ngươi viết thư a? Tiên Nhi lắc đầu, không có, Ninh Vương điện hạ nhớ chúng ta công chúa. Nói cái gì? Nang Lan này kế mấu chốt nhân vật, nàng nếu là đã chết, chúng ta chuyện gì đều thành không được. Tiên Nhi này dọc theo đường đi thói quen hắn độc miệng, cũng lười đến so đo, ngươi thật sự tính toán mua nhiều như vậy đồ vật trở về sao? Đương nhiên Bùi Vương một lời nói một gói vàng, nói mua cần thiết mua. Tiên Nhi chạy chậm đuổi theo hắn, chính là nhiều như vậy muốn cùng nhiều tiền, ngươi có tiền sao? Lại nói ngươi mua trở về làm gì? Nói giỡn, Bùi Vương là kinh thành nhất có tiền hoàng tử, ta có thể mua các ngươi đi kẻ hèn tiểu quốc quốc khố, mua trở về đương nhiên là buôn bán. Mục Tính Nam quay đầu hướng nàng cười cười, Bùi Vương xem ngươi rất cơ linh, nếu không ngươi đừng đi trở về, đi theo ta đi, cùng ta trở lại kinh thành làm buôn bán đi, đến lúc đó ta cho ngươi tìm hảo nhân ra. Yên Nhi bất đắc dĩ, thật không biết nhà của chúng ta công chúa là thấy thế nào trợ ngươi. Cô nương, ngươi câu này nói một đường, bổn vương lỗ tai đều ra cái kén. Trưởng quay xoay người chạy tới, "Công tử, ta đã cùng địa phương thương hộ liên hệ hảo, hôm nay chúng ta trước tiên ở này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang người qua đi." Chương 306 tình thế khẩn cấp. Nay khách điếm như vậy cũng nát, an toàn sao? Trưởng quay cười, nhỏ giọng nói, "Điểm này ngài đã có thể không bằng ta." Này đi sinh ý cũng không thể quá mức rêu giao, đặc biệt là loại này Man Jin nơi, có rất nhiều người làm mạng người mua bán. Mục Nhiễm chân gật gật đầu, đa tạ trưởng quay lời điểm, đã nhiều ngày ở chỗ ăn cơm tiền ta bao, xem như cảm ơn ngài. Ngài khách khí, đây đều là hẳn là. Tuy rằng bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng bởi vì Mục Tĩnh Nam thật sự ăn mặc quá mức rêu giao, rất giống thổ người giàu có, bọn họ buổi tối vẫn là bị đánh cướp theo dõi. Không cần bại lộ các ngươi chân thật thân thủ bọn họ đòi tiền khiến cho bọn họ cầm đi. A, nhiều như vậy tiền, làm gì liền cho bọn hắn? Yên Nhi thập phần bất mãn. Mục Tĩnh Nam cười, bọn họ có mệnh lấy, cũng đến có mệnh hoa mới tính. Nay đàn bọn cướp cũng không phải thực chuyên nghiệp bộ dáng, ba lượng hạ đã bị đánh ngã, Mục Tĩnh Nam thở dài, có tâm cho các ngươi, các ngươi cũng quán nể ước. Các ngươi mấy cái xử lý một chút. Mục Tĩnh Nam mang theo Yên Nhi lại thay đổi phòng, còn Hiếu Động Tĩnh tiểu không xảo đến trường quay. Bọn họ đến thời gian sớm điểm Đưa sính lễ đội ngũ còn không có lên đường. Nay trong đó lễ nghĩa mục tính nam nhất rõ ràng bất quá, hoàng tử đón dâu còn yêu cầu các tỉnh phủ phê văn, còn có lễ bộ cùng tính, huống hồ này vẫn là thái tử đón, đón dâu, yêu cầu thời gian khẳng định càng dài. Tiên nhi tới rồi ngày hôm sau liền cấp công chúa viết tin. Thuyết minh tình huống nơi này, lại đơn giản nói vài câu mục tính nam sự. Giữa chưa đã bị mục tính nam nên ngang kéo ra ngoài trời, trưởng quầy nói xin ý đi, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Này đó ca ca đều có thể bảo hộ ngươi, ngươi nếu là có coi trọng cũng nói cho bổn vương. Yên tâm, bổn vương tuyệt đối cho ngươi làm chủ. Tiên Nhi che mặt, trước mắt tình thế khẩn cấp, Ninh Vương điện hạ như thế nào một chút đều không nóng nảy, còn có tâm tư đi ra ngoài chơi. Bằng không đâu, muốn đánh giặc liền trở về đánh giặc, không đánh giặc phải hảo hảo ăn nhậu chơi bời, tính kế, nhọc lòng đó là ta nhị ca xử, còn đến phiên ta. Ngươi thật sự cùng Cảnh Vương điện hạ kém xa. Nha, coi trọng ta nhị ca. Yên Nhi quay đầu không nghĩ để ý đến hắn. Mục Tính Nam thở dài, người coi trọng ai đều không thể coi trọng hắn, ta kia nhị tẩu ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nay nếu là ngày đó Mục Nhiễm chăn cưới tiểu thiếp, kia còn không bị nàng khi dễ chết a. Kia nữ nhân tuyệt phi người lương thiện, có thể ở ngắn ngủi mấy tháng liền đồng thời bị Bàng Yên Nhi, Tập Tiểu Ngưng, Vương Vũ Lâm, Ngô Vương, thái tử thậm chí là Sóc Hà cùng nhau theo dõi, nàng cũng là cái kỳ nhân. Vương gia, chúng ta hiện tại đi đâu? Điem Gai Gai ống mang muội muội ăn cơm, sau đó đi thanh lâu. Tiên Nhi kinh hãi, ngươi một cái hoàng tử, như thế nào còn lưu luyến cái loại này pháo hoa ơi. Mục Tĩnh Nam một phen kéo qua nàng, "Hoàng tử làm sao vậy?" "Hoàng tử không phải người a." "Không cũng đến tổn tại sao? Ngươi như thế nào còn tuổi nhỏ như vậy bạn khác, ngươi là ta nhị ca thân muội muội đi. Mấy ta còn ở trong lòng cùng công chúa khen ngươi vài câu." Mục Tĩnh Nam tay một đốn, sắc mặt như thường, đối bọn thị vệ nói, "Thanh lâu là cho các ngươi đi." Bổn vương như thế nào sẽ lưu liên pháo hoa nơi? Dạ vương gia, Tiên nhi giờ khóc giờ cười, công chúa năm đó thích thượng này vương gia là bởi vì hắn thú vị sao? Rốt cuộc đây là hắn toàn thân duy nhất khuyết điểm. Các ngươi công chúa ở trong cung có khỏe không? Mục Tính Nam làm bộ một bộ không thèm để ý hỏi. Tiên nhi học hắn chẳng hề để ý nói, nếu có thể hồi âm chứng minh ít nhất không chết. Người này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào nói chuyện đâu? Nay sẽ biết quan tâm. Công chúa ở trong cung trì ủy khuất thời điểm ngươi người ở đâu đâu? Con lấy chúng ta công chúa đổi lương thực, phụ lòng người." Mục Tính Nam đem cái ly thật mạnh đặt ở trên bàn, "Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào lão bóc người vết xéo đâu? Đau chết ngươi tính. Đã nhiều ngày ở chung nàng xem như đã nhìn ra, này vương gia cũng chính là cái trên danh nghĩa vương gia, kỳ thật trong xương cốt chính là cái tiểu lưu manh, tiểu lưu manh, nếu là hắn cao hứng, thủ hạ của hắn đều có thể tùy ý nói với hắn cười. Bất quá nếu là sinh khí lên, cũng đích sắc rất rõ người, quả thực chính là cái người hai mặt. Bất quá cùng kia Ngụy Quốc thái tử so sánh với, nàng nhưng thật ra càng hy vọng công chúa có thể gả cho cái này Ninh Vương, ít nhất hắn tâm tư thuần tịnh, đã từng còn cùng công chúa từng có như vậy một đoạn. Chư bỏ tính tình không hảo điểm ở ngoài, không có gì không tốt địa phương. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là này một đường bị bổn vương mị lực hấp dẫn, coi trọng ta đi? Tiên Nhi thần bí hề hề thò qua tới, ta đã thấy Vương Tôn công tử rất nhiều. Giống ninh vương ngươi như vậy không biết xấu hổ vẫn là cái thứ nhất, phỏng trừng cũng là duy nhất một cái. Dám nói ta không biết xấu hổ, quả thực làm càn. Ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Mục tĩnh nam cũng chính là hù dọa hù dọa nàng, tiên nhi chạy đến cửa quay đầu, ta ăn no, không cùng các ngươi đi thanh lâu, ta đi ra ngoài đi một chút. Toàn bộ khách điếm người đều đã biết bọn họ mấy cái muốn đi thanh lâu sự, tiên nhi cười hỉ hỉ chạy. Bất quá không một hồi liền vội vã chạy về tới, lôi kéo mục tĩnh nam liền đi ra ngoài. Mau xem bên kia, có phải hay không thái tử đưa sính lễ đội ngũ? Không tội, như thế nào sẽ đi như vậy cấp? Tên kia trưởng quẩy vội vàng chạy tới, nhưng tính tìm các ngươi, ta này còn không có được đến tin tức, bọn họ liền lên đường, chúng ta đến nắm chặt, sốn trời tối phía trước đuổi kịp. Mục Tĩnh Nam giơ tay, không cần, đây là giả. Giả? Thái tử đón dâu, tiểu gì đại sự, như thế nào sẽ như vậy vội vàng? Hơn nữa ngươi xem nào vải đỏ cái cái dương, rõ ràng bình thường bó tuổi. Hoàng cung như thế nào sẽ dùng vật như vậy?" Trưởng quay chiếu bên kia vừa thấy, vỗ tay một cái, "Thật đúng là, vẫn là lão đệ ngươi đôi mắt lợi hại a. Ngươi ở trong cung làm việc cái kia đồng hương còn không có gửi thư sao?" Bên cạnh, Thanh Dương Thành. Mười ngày cứ thế, vương thừa đuổi ở trời tối phía trước tới rồi bên trong thành. "Đem lệnh bài còn cấp Mộc Nhiễm Chân." "Đêm đỉnh vương nói như thế nào?" Vương thừa ngẩng đầu, "Hắn muốn gặp ngươi." Mộc Nhiễm Chân nhíu mày, Ngoài cửa đứng một người người mặc màu đen thượng áo choàng nam tử cao lớn, thoạt nhìn thực gầy ốm, lại rất cao. Dựa theo mẫu phi hình dung, vị này hẳn là chính là đêm đỉnh vương bản nhân. Mục Nhiễm chăn vội vàng đi qua đi hành lễ, tiểu vương không biết đêm đỉnh vương đại giá, không có tựa xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nam tử ngẩng đầu, hãi được kia che khuất cả khuôn mặt to rộng áo choàng, lộ ra một trương gầy ốm gương mặt, hai mắt thâm thúy, ánh mắt lam nhạt, một đầu màu nâu đầu tóc. Đêm đỉnh vương nâng dậy Mục Nhiễm chăn, vương gia không cần đa lễ. Hoắc Nghiên đứng xa xa nhìn, có loại cảm khái, này đêm Đỉnh Vương lớn lên là thật xoá nha. Vương thừa ho khan một tiếng, "Vương phi, chú ý dáng vẻ, dựa theo lễ nghĩa ngươi muốn qua đi hành lễ." Nếu là bên người nào, Hoắc Nghiên liền đến tấu này náo nhiệt, bất quá này đêm Đỉnh Vương nàng muốn đi xem, rốt cuộc như vậy dị vực phong tình nam nhân vẫn là rất ít thấy. Gặp qua Đêm Đỉnh Vương, vị này chính là tiểu vương tiện nội. Hoắc Nghiên ngẩng đầu cười, nghe nhà ta vương gia nhắc tới quá ngài, kính đã lâu ngài nổi danh. Hôm nay chung đến vừa thấy, Vinh Hành chi đến. Chương 307 truyện cũ theo gió cố nhân đã qua đời. Đêm Đình Vương tựa hồ thực không cho mặt mũi bộ dáng, nhàn nhạt, nhạt nhìn mắt Hoắc Nghiên, "Ân." Hoắc Nghiên cũng không phải không biết điều người, cấp nam nhân nói chuyện chính sự nàng tự nhiên sẽ không theo đi vào, ta đi xuống làm cho bọn họ chuẩn bị trà bánh, thiếp thân cáo lui." Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, "Cẩn thận một chút." "Ân." Hồi trong phòng khách, Đêm Đình Vương ngồi ở chủ vị thượng, sau một lúc lâu Mới nói câu đầu tiên lời nói, Mục Vương gia nếu biết ta sẽ đến, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Mục Nhiễm chăn giữa mày căng thẳng, này đêm đinh vương tính tình quả nhiên cùng Mộ Phi nói giống nhau. Thứ tiểu vương đường đột, vốn nên tự mình đến đêm đinh nhất kiến bệ hạ, tiếc rằng trước mắt hình thức không cho phép, mạ muội đem Di nương Di vật đưa đi, vọng ngài thứ lỗi. Đêm đinh vương ngước mắt, biểu tình lực kinh ngạc, Di nương. Mục Nhiễm chăn gật đầu, dung cẩm Di nương cùng ta Mộ Phi tình cùng tỷ muội, Mộ Phi trên đời khi từng dặn dò làm tiểu vương ở nàng sau khi chết đem mấy thứ này giao cho ngài. Ngươi mẫu phi là Mẫu phi nguyên họ Hạ, danh chỉ Nghi, vào cung sau phong Nghi phi. Đêm đỉnh vương rốt cuộc nghiêm túc nhìn nhìn Mục Nghiễm Chân, ánh mắt xo so vào cửa khi nhu hòa rất nhiều, tiến lên nhìn từ trên xuống dưới Mục Nghiễm Chân. Mục Nghiễm Chân nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy xem, không khỏi có điểm thẹn thùng, nhưng trước mặt người này nói như thế nào cũng coi như hắn trưởng bối, khó mà nói cái gì, chỉ hơi hơi lui một bước. Đem Đình Vương tựa hồ cũng lấy lại tinh thần, biết chính mình mất thái, lui về ngồi xuống, ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên thật giống. Thiếu niên khi lại cùng người ta nói quá ta cùng với mẫu phi xinh rất giống. Mẫu thân ngươi năm đó là đem đình đệ nhất mỹ nữ, nàng cũng đi rồi sao? Mục Nhiễm chân gật đầu, 3 năm trước đây, mẫu phi qua đời trước duy nhất tâm nguyện chính là muốn đem dung cầm di nương di vật giao cho ngài. Đem Đình Vương thật mạnh thở dài, hốc mắt có chút ửng đỏ. Cấm nàng hai cái vẫn là cô nương thời điểm liền thưởng xuyên ở bên nhau chơi đùa, lại không ngờ vận mệnh trêu người. Mẫu phi cùng Dung Cẩm Di nương ở Thiên Ca Linh, định có thể gặp lại, kiếp sau ở tự kiếp này duyên. Hoắc Nghiên đưa nước trà lại đây, nghe được bọn họ nói chuyện liền không dám vào tới, đứng ở cửa ngừng vài câu, đương nhiên có chút đau lòng, cái này đem Định Vương, bọn họ như vậy lợi dụng nhân gia thương tâm chuyện cũ có phải hay không không tốt lắm a. Mẫu thân ngươi nhưng có nhắc tới quá năm đó việc. Mẫu thân rất ít nhắc tới. Chỉ là có khi ta tiến cung thăm là sẽ nhìn thấy Mẫu thân ở Di Nương Linh vị Tiên Khóc. Đêm Định Vương thở dài, năm đó, ta cùng với Dung Cẩm tư định trung thân, nhưng phụ vương vì cùng Hồ Quốc thành lập chính trị quan hệ, đem Dung Cẩm đưa cho Hồ đế, khi đó Dung Cẩm đã mang thai. Ta vài lần ngăn cản, cuối cùng bị nhốt lại, Dung Cẩm đi Hồ Quốc lúc sau không đến 5 tháng liền sinh hạ một tử, Hồ đế tức giận, liền giết nàng cùng hài tử. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, ngài lại như thế nào biết được? Đây là Mẫu thân ngươi nói cho ta? Bất quá ngươi cho ta những cái đó tin là có chuyện như vậy. Mục Nhiễm chăn lập tức liền hiểu rõ, Mộ Thân đại khái là sợ đêm đỉnh vương tuổi trẻ khí thịnh cùng hồ đế Liêu chết tướng bắc, mới tìm như vậy cái dễ dàng tiếp thu lý do thoái thác. Ta Mộ Thân để lại một phong thơ cho ngài, làm ta giáp mặt giao cho ngài. Mục Nhiễm chăn đôi tay trình lên lá thư kia, giấy viết thư đã có chút cũ xưa, chữ viết cũng bượng khai chút. Đêm đỉnh vương tiểu tâm mở ra kia phong cổ xưa thư tín, chữ viết vẫn như cũ là quen thuộc, là chỉ nghi bất tích. Huynh trưởng nhìn đến này, phong thư thời điểm ta đại khái đã nhìn thấy Dung Cẩm, chuyện cũ bất ham, không muốn nhắc lại, nhưng có một kiện trong lòng ta thật lâu không thể tiêu tán, Dung Cẩm chi tử, là ta lựa ngươi. Năm đó Dung Cẩm sản tử sau hồ đế tức giận, lợi dụng hài tử áp chế, làm nàng từ trên người của ngươi thám thính đêm đỉnh tình báo, Dung Cẩm biết rõ hồ đế lòng ngông dạ thú, muốn gộm thâu đêm đỉnh, vì bảo hài nhi bình an, nàng chỉ có thể giả ý thư tử với ngươi. Nay đó tin cuối cùng đều đưa đến tay của ta thượng ta phòng theo ngươi bút tích cho nàng hồi âm, chúng ta như vậy lừa hổ đế thật lâu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phát hiện, Dung Cẩm tự biết đã mất xí lộ. Liên suốt đêm đêm Hải Nhi đưa ra cung giao cho ta, ai ngờ kia hổ đế trên đường chặn lại, đem chúng ta đẩy xuống sườn núi, chờ ta tỉnh lại khi, hai tử đã không còn nữa, ta ở trong núi tìm thật lâu đều không có tìm được. Dưới sự tức giận, ta đi hổ đế hoàng cung ám sát hắn, sau lại bị ta triều bệ hạ cứu. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể lặng lẽ trộm đi Dung Cẩm quần áo cùng kia đoạn lụa trắng xem như lưu cái niệm tưởng, Dung Cẩm không được ta cùng ngươi nói năm đó trận tướng, vì chính là cái gì huynh trưởng hẳn là rõ ràng. Chỉ đáng thương Dung Cẩm muội muội, cả đời đều chưa từng vì chính mình mà sống, cuối cùng lại chưa đến chết giả, chuyện cũ theo gió, cố nhân đã qua đời, huynh trưởng trăn trở. Chỉ nghi tuyệt bút. Nay phong trường tin, đêm đỉnh vương ước chừng nhìn nửa canh giờ, hoắc nghiên vào cửa nhật vài lần trà đều lạnh, phai nhạt Nhưng hắn lại vẫn là một cái tư thế ngồi ngay ngắn, gắt gao nắm chặt kia giấy viết thư, thật cẩn thận phẩm đọc mỗi một chữ. Hoắc Nghiên nhìn nhìn mục nhím chăn, tiến lặng lui xuống. Sau một lúc lâu, Đêm Đình Vương một giọt nước mắt rơi đến giấy viết thư thượng, vựng khai một cái tên. Dung Cẩm. "Bậy hạ, người kia đã qua đời, nén bi thương." Hắn đại khái đoán được trong lòng viết cái gì, có thể làm đường đường một quốc gia chi tuyệt kích động như vậy thậm chí rơi lệ, định là năm đó Dung Cẩm chi tử chân tướng. Đêm Đình Vương nhẹ nhàng chết hảo lá thư kia, bỏ vào trong lòng ngực, "Cảm ơn ngươi." Mục Nhiễm chần cảm giác hắn giống như trong nháy mắt liền ra mua rất nhiều, bả vai cũng vác, giọng nói khang khàn, "Nếu nói vào cửa khi Đêm Đình Vương là cái 4-5 chục tuổi khí phách hăng hái đêm vương, này sẽ ngược lại như là mạo điệt lão nhân." Đêm Đình Vương sau một lúc lâu lúc sau lại lần nữa ngước mắt đã là một mảnh trong sáng, "Ngươi tuyển ở ngay lúc này cùng chấm nói này đó, là vì làm ta xuất binh đánh hổ cốt sao?" Tiểu Vương không dám, Đêm Đình binh lực cường thịnh, lại vô tình xâm chiếm biệt quốc, đủ để chứng minh đêm đình vương khí khái cùng khí lượng, điểm này cũng cùng tiểu vương không nưu mà hợp, lấy chiến ngăn chiến trước sau không phải hảo biện pháp. Nhưng nếu tưởng vĩnh viễn ngừng chiến ngăn qua, yêu cầu ngài tương trợ. Đêm Đình Vương, ngươi nhưng thật ra chịu tiếp, nhưng là năm đó sự đã qua đi, liền tính trong lòng ta có hận, ta hận cũng chỉ là hồ đế, đều không phải là hắn quân dân, ta sẽ không tham chiến. Mục Nhiễm chăn tiến lên một bước che ở hắn trước người, một trận chiến này ngài nếu không ra tay chúng ta nhất định thua. Hầu Mị hai nước liên hôn, diệt đại dự, theo sau chính là các ngươi này mấy cái nước láng giềng, đảo khi Bệ Hạ còn tưởng rằng chính mình có thể đứng ngoài cuộc sao? Nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi, tử thương sẽ càng nhiều, đây là Bệ Hạ muốn nhìn đến sao? Đêm Đình Vương nhíu nhíu mày, lui về ngồi xuống, xem kỹ này Mục Nhiễm Trăn, tiểu tử, ngươi lớn lên tuy giống Mâu thân ngươi, nhưng ngươi này xảo ngôn thiện biện bộ dáng nhưng không giống, Mâu thân ngươi là có tiếng băng mỹ nhân. Ta Đêm Đình bất quá là một tiểu quốc, nếu là tham chiến Ngày sau dẫn lửa tiêu thần, các ngươi đại dự xa cuối chân trời, ta lại đương như thế nào tự bảo vệ mình. Mục Nhiễm chân tiến lên, hô đế muốn cùng Ngụy Quốc liên hôn, mượn dùng bọn họ binh lực tấn công đại dự, bất luận thành bại, đến lúc đó Đêm đỉnh đều khó thoát bị chiến hỏa ăn mòn. Ngươi lả tưởng nói liền tính ta không chủ động xuất kích, bọn họ cũng sẽ tấn công Đêm đỉnh, nếu không cùng ngươi liên hợp, Đêm đỉnh tứ cố vô thân, càng khó tự bảo vệ mình. Chương 308 treo đầu dê bán thịt chó. Đêm đỉnh Vương rốt cuộc đua của một nước Năm đó cũng là đánh dẫng, luận nhu trí, tất nhiên sẽ không ở này đó tiểu bối dưới, một lời chỉ ra trong đó lợi hại. Mục Nhiễm Chân cũng không cần giấu giếm cái gì, qua lại đánh thái cực cũng không phải hắn tính tình. Chính như hắn theo như lời, không cùng đại dự liên hợp, bọn họ không lựa chọn khác. Ngươi đừng quên, còn có Đông Lâm, nếu là chiến sự cùng nhau, ta cùng với Đông Lâm liên hợp chẳng phải so đại dự cái này ai đều muốn đánh, cái gọi là đại quốc thích hợp. Chỉ bằng chấm cùng cố nhân giao tình, ngươi liền cho rằng chấm sẽ xuất binh trợ ngươi. Mục Nhiễm chăn cười, Bệ hạ nói như vậy tiểu vương nhưng thật ra không rõ, ngài luôn miệng nói đồng ý ngăn qua, không nghĩ giao chiến, nhưng nếu ngài cùng Đông Lâm liên hợp, còn có thể làm được ngăn qua sao? Đêm Đình vương nhếch môi, càng thêm kinh ngạc nhìn Mục Nhiễm chăn, loạn thế bên trong, ai đều tưởng thừa dịp chiến loạn, xâm thành lực mà, ngươi là cái thứ nhất đưa ra ngăn qua ngừng chiến hoàng gia con cháu. Đường Đường Nam Nhi, nói như vậy chẳng phải có vẻ yếu đuối chút. Ta mười mấy tuổi liền khoác chiến bào thượng chiến trường, chưa từng bại tích nhưng chân chính thua lại không phải địch nhân, mà là bà tánh, chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than, tiêu dân khắp nơi, trong quân tướng sĩ rời nhà vừa đi chính là mấy tháng thậm chí mấy năm. Trong đó khổ sở há là những cái đó sống trong nhung lụa lộng quyền người có khả năng thể hội, nếu có thể các quốc gia yên ổn, vĩnh thế ngừng chiến ngăn qua, chỉ dựa vào một mình ta chi lực vô pháp đạt thành, cho nên tiểu vương khẩn cầu bệ hạ xuất binh trợ ta. Đêm đỉnh vương vô vô tay, đống nhiên cười, hảo một cái ngừng chiến ngăn qua. Dang Nghe nói ngươi từng ở Kim Lang bị nhốt, Thủy Tân Hiệt Lương là lúc còn phóng lưu dân vào thành, chấm kính ngươi còn tuổi nhỏ lại có như vậy khí khái. Nhưng ngươi sợ cầu việc, dung chấm hơi làm suy tính. Mục Nhiễm chăn làm lễ đưa tiễn, cùng tiễn bệ hạ. Đêm đỉnh vương mới vừa đi, Hoắc Nghiên liền chạy ra, hắn nói như thế nào? Hắn nói yêu cầu suy xét. Cũng là, dù sao cũng là vua của một nước, hắn mỗi cái quyết định đều liên quan đến cửu quốc gan nguy. Mục Nhiễm chăn nhìn xe ngựa phương hướng, cười cười, yên tâm đi. Hắn sẽ đồng ý. Ngươi như thế nào biết? Hai người một đường trở về đi, Mục Nhiễm chân cười nói, cái này đem Đinh Vương năm đó cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nghe ta Mộ Phi nói, năm đó Dung Cẩm Di nương sau khi chết, hắn liền hư cấu triều chính, bức lao đem Đinh Vương thoái vị, thượng vị lúc sau còn giết hắn mấy cái huynh đệ. Hoắc Nghiên kinh hãi, như vậy tàn nhẫn? Hắn tuy rằng nói không đệ bụng năm đó sự, nhưng nếu thật sự không đệ bụng, như thế nào sẽ cả đời chưa cưới? Trên đời này nếu có một người thực hồ đế tận xương, Đó chính là đêm đình vương. Nhưng nếu hắn tham chiến lúc sau thật sự cùng Hồ Quốc đánh lên tới làm sao bây giờ? Nếu là thật sự đánh lên, bất luận đối ai tới giảng đều không phải là chuyện tốt, hơn nữa này cũng vi phạm mục nhiễm chăn ban đầu ước nguyện ban đầu, ngừng chiến ngăn qua. Mục Nhiễm Chăn lúc đầu, tới lúc đó đã có thể không phải do hắn muốn đánh muốn triệt, ai mạnh ai nói tính, ta nếu không có năm chắc, làm sao dám tùy tiện thỉnh hắn xuất binh. Hoắc Nghiên gật gật đầu, tuy rằng nàng không phải thực minh bạch, nhưng nàng tin tưởng Mục Nhiễm Chăn. Hắn luôn luôn lấy lễ đãi nhân, nhưng nếu ngươi vi phạm hắn ý tứ, giơ tay chém xuống không mang theo hàm hồ. Liên tỉ như kia vài tên bị hắn quân pháp xử trí tốn sĩ. Hắn trong lòng có thiện ý, có thể phóng lưu dân vào thành phân lương, cũng sẽ lấy lễ tương đãi hổ quốc tù binh, nhưng ở trên chiến trường, chỉ cần trong tay cầm đao kiếm địch nhân, hắn định giơ tay chém xuống, không, có một tia do dự. Người có thể nói hắn ghét người như ma, tay nhuộm máu tươi, nhưng lại không thể phủ nhận hắn tâm hệ ba cánh, y ở ngừng chiến. Ta nấu canh Trở về uống một chút đi." Mục Nhiễm chăn đột nhiên xoay người ôm nàng một chút, không mang theo bất luận cái gì tình dục, chỉ là mệt mỏi một người nam nhân, cùng chính mình thê tử muốn cái ấm áp ôm mà thôi. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng vu hắn bối, "Mặc hắn ôm." Nàng có thể cảm giác được hắn mỏi mệt, đặc biệt là hai ngày này. Hắn có thể tin tưởng người không nhiều lắm, cũng chỉ có ở nàng trước mặt, hắn mới có thể hoàn toàn tháo xuống mặt nạ làm người chính mình. Hồ quốc hoàng cung. Đề Lam tâm tâm niệm nhậm chờ, mẫu hậu đi giúp nàng cùng phụ hoàng cầu tình. Làm nàng có thể không gả cho Ngụy Quốc thái tử. Vẫn luôn chờ tới rồi trên mặt nàng vết đỏ từ đều mao hảo, không đợi đến, chờ tới chỉ có một câu, thái tử Sính Lễ đã mau tới rồi, đã nhiều ngày liền sẽ ký kết liên hôn hiệp nghị. Đề Lam trong lòng dường như thứ gì bang một tiếng vỡ vụt, theo nàng cuối cùng một chút hy vọng, vấy một chút đều không còn. Tiên Nhi gửi thư nói bọn họ tiến triển bình thường, nhưng này Sính Lễ đều phải tới rồi, bệnh của nàng cũng mau hảo, đến lúc đó nàng liền không có lý do ở thoái thác. Bữa trưa qua đi, Ngụy Quốc Thái tử tới thăm, bị Đề Lam từ chối. Bản công chúa bệnh không còn không có hảo, khủng sẽ dọa tới rồi Thái tử, ngày trước hết mời về đi. Đều tới rồi cái này mấu chốt thượng, Ngụy Quốc Thái tử cũng không cần ở chừa đi, đứng ở đẩy cửa trực tiếp tiến vào, ta biết ngươi trang bệnh là vì không thấy ta, ngươi không cần tiếp tục trang, liên hôn đã thành kết cục đã định. Cút đi." Thái tử hướng nàng cười cười, đầy mặt trăn trọc, nếu công chúa hết bệnh rồi, liền chuẩn bị chuẩn bị chính mình áo cưới, mấy ngày sau tùy ta hồi cung. Lan. Mục Tĩnh Nam xe vận tải thành công trà trộn vào thái tử Sính Lễ đội ngũ, trên đường trải qua một mảnh núi hoang thời điểm mà hôn mê ngủ quốc người, đưa bọn họ trong Dương Sính Lễ toàn bộ đổi thành cung đá. Sính Lễ bị Mục Tĩnh Nam người âm thầm trở đi. Ở đi phía trước chính là hồ quốc cảnh nội, 3 ngày sau kia thái tử sẽ ra khỏi thành nên đón, theo đội ngũ cùng nhau vào cung. Trưởng quay ngồi ở trong xe ngựa, đối bên ngoài hết thảy hoàn toàn không biết, này một đường thập phần tin tưởng Mục Tĩnh Nam chính là cái làm buôn bán. Chỉ là to mò lúc này thành trên đường hắn vì cái gì muốn cưỡi ngựa. Tiên Nhi tự nhiên đi theo Mục Tĩnh Nam, không biết công chúa thế nào, lần trước gửi thư nói đã cầu hoàng hậu nương nương không cho nàng gả cho. Hử? Các ngươi hoàng thượng hoàng hậu đã sớm quyết tâm liên hôn sau đó tấn công đại dự, như thế nào sẽ làm nàng nói không gả liền không gả? Công chúa là cái mệnh khổ người, ái người cầu không được, không yêu lại muốn buộc nàng gả. Mục Tĩnh Nam ánh mắt hơi hơi thâm thẳm, không đang nói cái gì. Tiên Nhi trộm quay đầu đi nhìn Mục Tĩnh Nam liếc mắt một cái, trở về thành thời điểm trên mặt hắn sớm đã không có ngay từ đầu chơi bùa thái độ, trước mắt hình thức càng thêm thân cấp, cuối cùng là ở trên mặt hắn cũng nhìn ra một chút sốt ruột ấy. Chỉ là không biết hắn là nóng nội với chuyện sự, vẫn là công chúa. Tới rồi hồ quốc cảnh nội, Mục Tĩnh Nam nhân mã đã qua tới tiếp ứng, đem trưởng quầy cùng mấy chiếc xe gia lông đều mang theo trở về. Nay mấy cái dương nếu là nâng tiến cung đi, còn không đem này hồ đế tức chết đi được. Tiên Nhi cười hỏi: Kia nải đó xứng lễ làm sao bây giờ? Đương nhiên là của ta, đưa đến Thanh Dương cho ta nhị ca, đến lúc đó chiến tranh kết thúc, liền mang đi bái. Yên Nhi bĩu môi, chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy tham tài hoàng tử. Mục Tính nam cười, bổn vương đâu chỉ tham tài, ta còn háo sắc đâu. Nếu không ngươi theo ta đi đi, ta làm ngươi làm tiểu thiếp. Vương gia? Yên Nhi quát lớn. Mục Tính nam hừ lạnh, ai hiếm lạ ngươi. Chương 309 tham hổ quốc hoàng cung. Mục Tĩnh Nam thay một thân ngụy quốc thị vệ quần áo, Tiên Nhi Hiếu Kỳ nói: "Ngươi làm gì vậy?" "Đương nhiên là đi theo tiến cung tặng lễ a." "Ngươi, này sao được, nếu là làm hoàng thượng đã biết, sẽ giết ngươi." "Buồn Vương nào dễ dàng chết như vậy, lo lắng ta không phải, còn nói ngươi không thích ta." Mục Tĩnh Nam đĩnh đạc ôm Miên Nhi bà vai, "Dù sao ta cũng không thể cưới các ngươi công chúa, ta xem ngươi cũng khá xinh đẹp, không bằng ngươi gả cho ta tính, hưởng không hết vinh hoa phú quý, muốn cái gì cho ngươi mua cái gì." Tiên Nhi đỡ trán, bạch mặt không kiên nhẫn nói, "Tạ Linh Vương điện hạ năng đỡ?" Tiên Nhi thân nhẹ mện tiện nhưng không xứng với ngài này vạn kim chi khu. "Tiểu nha đầu còn rất có thể trang, một hồi ngươi cho ta một bộ các ngươi hoàng cung bản đồ." "Làm gì?" Mục Tính nam sắc mặt có điểm mất tự nhiên, ho khan một tiếng, "Ta hữu dụng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" "Tiên Nhi cái này rốt cuộc Minh Bạch hắn vì cái gì một hai phải mạo hiểm tiến cung, còn nói ngươi không lo lắng chúng ta công chúa, một hồi ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi." Ngươi cũng đừng đi, ngươi này mặt trong cung ai đều nhận thức, đi theo ngươi ta không phải càng phiền thoái, nếu là xảy ra chuyện ta còn phải phân tâm bảo hộ ngươi. Ta cũng thực lo lắng công chúa A, nói nữa ta không cần ngươi bảo hộ. Có ta ở đây ngươi lo lắng cái gì, ở khách điếm ngoan ngoan trở, ta trở về nói cho ngươi. Tiên nhi còn tưởng đang nói cái gì, nhưng là phía trước mắt thấy liền phải vào thành, thái tử ngươi đã tới rồi, này xính lễ là trọng trung chi trọng, không thể trí hoãn, cần thiết lập tức đưa đến trong cung. Mục Tính Nam quay đầu nhìn mắt mặt sau xe ngựa, gọi tới mấy tên thủ hạ, đem trưởng quay xem trọng, đừng đả thương người. Đúng vậy. Mục Tính Nam sen lẫn trong trong đội ngũ, đi ở mặt sau cùng, bởi vì hắn gương mặt kia thật sự quá đáng chú ý, vẻ mặt đào hoa tướng. Tiên Nhi trở lại xe ngựa, một đường nhìn hắn vào thành, lo lắng thẩn. Khá vậy chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, nàng cái gì đều làm không được. Vao Thanh Liên nhìn đến Ngụy Quốc vị kia cái gọi là thái tử, Mục Tính Nam nhịn không được nhìn hai mắt luôn lên còn tính không có trở ngại, ta xem để làm gả cho hắn cũng khá tốt." Luân Trận mắt nói dối, hắn nhận đệ nhất không ai dám xứng đệ nhị. Vốn dĩ hết thảy rất bình thường, nhưng là vào cùng lúc sau bọn họ đổ vật bị hộ quốc thủ vệ tiếp qua đi. Bọn họ bị an bài đi nghỉ ngơi, cầm đầu mã đại nhân bỗng nhiên nhìn Mục Tĩnh Nam liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy mà xinh, từ đâu ra? Mang đến người hắn đều nhận thức, như thế nào sẽ đột nhiên nhiều một chương chưa thấy qua mặt. Mục Tĩnh Nam chính tính từ cái kia phương hướng đảo tàu thích hợp Trong lòng âm thầm cảm thán may mắn nơi này là cửa cung, đánh ra đi hẳn là không thành vấn đề. Bất quá nói đến cũng khéo, Mã đại nhân vừa vặn bị kéo đi cùng nhau tùy thái tử thấy hoàng thượng, liền như vậy đem hắn ném xuống. Mục Tính Nam Viên lặng nhẹ nhàng thở ra. Từ nay đàn ngốc hề hề thị vệ trong tay chạy đi quả thực quá dễ dàng. Ta đi cái nhà xí, các ngươi tại đây chờ ta một hồi. Một loại thị vệ tự nhiên sẽ không quản hắn. An Mặc một thân mỹ quốc thị vệ quần áo đi ở hồ quốc trong cung quá đáng chú ý. Tiên nhi này nha đầu chết tiệt kia đi suốt ruột lại đã quên cho hắn bản đồ. Truyền truyền liền gặp phải vài tên tiểu thái giám, vị này tướng quân là thái tử điện hạ người sao? Đúng là, tại hạ quá mốt, xin hỏi nhà xí đi như thế nào? Tiểu thái giám chỉ mấy cái phương hướng, Mục Tĩnh Nam lúc đầu ta nghe không hiểu, như không nhọc phiền mang ta qua đi đi. Kia hành đi, ngươi đi theo ta. Mục Tĩnh Nam tà hữu nhìn nhìn, xác định không ai, liền mở miệng hỏi nói, ta nghe chúng ta thái tử điện hạ nói các ngươi công chúa nhưng xinh đẹp Không biết có thể hay không may mắn thấy thượng một mặt. Công chúa há là ngươi nói thấy là có thể thấy, bất quá ngươi cho dù có hạnh cũng không thấy được. Mục Tĩnh Nam trong lòng căng thẳng, nàng làm sao vậy? Tiểu Thái dám quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, nhíu nhíu mày, Mục Tĩnh Nam vội vàng sửa miệng, "Ngạch, ta nghe thái tử nói nàng hảo hảo, như thế nào còn không thấy được đâu?" Mục Tĩnh Nam trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại quay cuồng, này nha đầu ngốc sẽ không vì bất hòa tự mình giết đi. Nàng gái kia người cương liệt Thật đúng là có thể làm ra loại sự tình này tới. Tiểu Thái giám thở dài, công chúa bị bệnh, trong cung thái y suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa chữa khỏi. Ai? Được rồi, phía trước chính là Mao. Mục Tính Nam giơ tay phách hôn mê tiểu thái giám, kéo vào nhà xí thay đổi hắn quần áo. Ra tới lúc sau nhìn chính mình một thân thái giám quần áo, còn có điểm tiểu, hắn liền nhịn không được thở dài, tưởng hắn Đường Đường đại tự hoàng tử, Ninh Vương điện hạ, thế nhưng cũng một ngày kia vì thấy một nữ nhân mặc vào thái giám quần áo Thật con mẹ nó tạo hóa trêu người. Mục tính nam đang lo tìm không thấy công chúa tẩm cung, phía trước vội vàng lại đây vài tên thai y thì hề. Nghe kia tiểu thai dám nói công chúa bị bệnh, nói vậy này đó thai y thì chính là đi cấp công chúa xem bệnh. Mục tính nam sen lẫn trong gặp mặt đi theo, một đường con eo không dám ngừng đầu, tiên lặng nhớ kỹ con đường từng đi qua, nếu là sai rồi hắn cũng hảo cho rủ phản hồi. Đơn giản này đó thai y thì thật là đi cấp công chúa xem bệnh, mới vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong tạp đồ vật thanh âm. Thái y thì quỷ gối bên ngoài không dám đi vào. Hoàng hậu nương nương cũng trở ở bên ngoài. Mục tĩnh nam tiến lên, dẫn theo giọng nói nói, nương nương đại ngụy thái tử xính lê đã tới rồi, bậy hạ làm ngài qua đi. Chống đỡ hết nổi khai nàng, hắn cũng vô pháp đi vào. Hoàng hậu quả nhiên nghe vậy liền xoay người đi rồi, không quên quay đầu lại lạnh lùng nói câu, Đề Lam, đừng ở tuy hứng, liên hôn sự đã định ra, hảo hảo làm thái y đi cho ngươi nhìn một cái, xinh xinh đẹp đẹp xuất giá. Ta không cả. Hoặc là mỗ hậu liền giết ta, đưa một khối thi thể qua đi đi." Mục Tĩnh Nam khẽ môi hơi hơi gọi lên, quả nhiên vẫn là cái này tính tình. "Công chúa." Mục Tĩnh Nam gõ cửa. "Đề Lam nào nào, thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc đâu?" Mục Tĩnh Nam vừa muốn ở mở miệng, liền bị thái úy Liễ Lôi đi. "Công chúa điện hạ, nương nương công đạo lao thần cho ngài chữa bệnh, ngài nếu là lại không mở cửa, ta chờ đã có thể xông vào." Mục Tĩnh Nam bị đẩy đến một bên. Nhưng đề Lam mở cửa lúc sau vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Hai người đối diện một lát, đề Lam nước mắt xoát một chút liền rơi xuống. Ngươi! Mục tĩnh Nam làm cái hư khẩu hình. Đề Lam nhìn nhìn trước mặt các thái y hề, ngươi! Các ngươi vào đi, ngươi cũng tiến bảo. Đề Lam lập tức đã quên trên mặt vết đỏ tử, chờ mục tĩnh Nam tiến vào lúc sau mới nhớ tới muốn che khuất, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình bộ răng này. Công chúa điện hạ, ngài có không gỡ xuống khăn che mặt làm thần nhìn một cái Ngươi liền như vậy xem đi." Mục Tính Nam vô ngữ, tiến lên một phen kéo xuống nàng khăn che mặt, công chúa ngượng ngùng, "Ta giúp ngươi." Đề Lam mặt bỗng chốc đỏ lên, quay đầu không xem hắn. Như thế nào ngóng trông hắn tới thời điểm hắn không tới, cố tình đuổi ở nàng xấu nhất thời điểm liền tới rồi. Thái Y đi ngó trái ngó phải, lại là bắt mạch, lại là dò hỏi, còn là trước mặt chút thời gian giống nhau, tìm không thấy nửa điểm phương pháp trị liệu. Chỉ có thể tùy tiện khai chút thuốc bổ phương thuốc, này phương thuốc không có tác dụng gì, nhưng nếu không khai liền có vẻ bọn họ vô năng, một chút biện pháp đều không có. Chương 310 không khí đột nhiên xấu hổ lên. Công chúa hảo xinh tính dưỡng, an kiên cay độc chi vật, thần chờ đi trước cáo lui. Mọi người đều đi rồi, Đề Lam làm bọn tỷ nữ đều đi ra ngoài, chỉ vào Mục Tinh Nam, ngươi lưu lại, bản công chúa có chuyện công đạo. Mọi người sau khi rời khỏi đây, Mục Tinh Nam trên mặt không có kia phón định nọ ý cười, hái được mũ ném ở một bên, hoạt động một chút thân mình, này quần áo gần hắn khó chịu đã chết. Ling Linh Vương, sao ngươi lại tới đây? Mục Tính Nam giải mấy viên nút thắt, ngồi xuống, quay đầu đi nhìn nàng, sau một lúc lâu bỗng nhiên phun ra một câu, như thế nào trở nên như vậy xấu? Quả thực là cái xấu nha đầu. Đề Lam vội vàng cầm lấy khăn che mặt, Mục Tính Nam trước một bước để lại, Đề Lam tay vừa lúc chộp vào hắn trên tay, hai người theo bản năng nhìn về phía lẫn nhau, không khí đột nhiên xấu hổ lên. Ngậy, ta. Còn không có tới kịp nói thượng hai câu lời nói, ngoài cửa đại xảo đại náo. Một đôi thủ vệ lại đây, có người giả mạo Ngụy Quốc thị vệ trà trộn vào cung, đánh hôn mê ngự thư phòng Lý Công Công, còn trộm hắn quần áo, các ngươi có thể thấy được quá hành vi quái dị người. Hồi tướng quân, chưa từng gặp qua. Lý Công Công thanh âm ở ngoài cửa vang lên, người này cao gầy cái, lớn lên. Mắt to, xinh rất là tuấn thiếu, nhưng có gặp qua. Vài tên tiểu cung nữ thảo luận. Mục tính nam cười, hắn này thẩm mỹ còn tính có thể. Ngươi câm miệng. Đề Lam đi tới cửa, mở cửa quát lớn. Không biết bản công chúa bị bệnh muốn tính dưỡng sao? Lan, cửa mọi người dọa một chỉnh bài đều quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Công chúa thứ tội, thần chờ đang ở điều tra một người. Lời nói còn chưa nói xong, có truyền đến tin tức xấu, không hảo công chúa. Một người tiểu thái dám chạy tới, vẻ mặt đưa đam quỳ trên mặt đất, "Công chúa, kia mỹ quốc thái tử Sính Lễ Thế nhưng bị đổi thành cũng đã, còn nâng tiến cũng tới." Đề Lam nghiêng đầu nhìn nhìn Mục Tĩnh Nam, nhất định là hắn làm. Định là cùng tên kia kẻ cấp có quan hệ. Các ngươi còn không mau đi trà, ở ta này quỷ làm gì? Là, thần cáo lui. Bọn họ như vậy một ngáo, cái này hoàn toàn xong rồi, toàn bộ hoàng cung đều phong tỏa lên, mục tĩnh Nam chấp cánh cũng phi không ra đi. Có phải hay không ngươi làm? Mục tĩnh Nam nhứng mẩy, ta nói không phải ngươi tin sao? Đề Lam cười, vì cái gì làm như vậy? Vì ngăn cản các ngươi liên hôn? Chỉ là như vậy. Mục tĩnh Nam buông tay, bằng không ngươi nghĩ sao? Đề Lam ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Hoàng cung lập tức liền sẽ phong tỏa lên, ngươi như thế nào đi ra ngoài? Bổn vương đường đường. Đề Lam tiến lên che lại hắn miệng, "Hừ, cửa ngươi đều là giám thị ta, đừng nói chuyện lung tung." Mục Tĩnh Nam Du mắt nhìn nàng dán lên tới thân mình, lại nhìn nhìn nàng kia vẫn còn che lại tự mấy tay, mãn nh nhản hàm chứa ý cười. Đề Lam bị hắn này ánh mắt suýt nữa bỏng rát, vèo một chút thu hồi tay, người lại không thể đẩy ra, lấy bị người chế trụ đai lưng hồi trong lồng ngực. Mục Tĩnh Nam hài hước nhìn nàng, Không phải nói ta thả ngươi, ngươi liền nói cho ta nàng là chết như thế nào sao? Đề Lam giờ phút này còn không biết thân phận của nàng đã sớm bại lộ, nỗ lực ở trong đầu đem năm đó sự suy nghĩ một lần, tính toán biên một bộ nói dối. Ngươi trước buông ta ra. Liền nói như vậy. Đề Lam đôi tay để ở hắn trước ngực, thử dãy dụa, ngươi có phải hay không cho rằng ta đánh không lại ngươi? Là. Đề Lam. Hảo đi, nàng thật đúng là đánh không lại. Ngươi như vậy ta không có biện pháp hảo hảo nói chuyện. Mục Tĩnh Nam thu hồi trên mặt vui cười, Tinh Tế ngưng nàng đối mắt, trước đó vài ngày liền cảm thấy này đôi mắt quen thuộc, hiện giờ đang xem, thật sự tìm được rồi vài phần năm đó bóng dáng. Đề Lam chớp chớp đôi mắt, Mục Tĩnh Nam bỗng nhiên túy người gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, đè thấp thanh âm, tựa hồ là nói cho chính mình nghe, ta đã lâu không ôm quá ngươi, cứ như vậy đi. Ta để Lam Dương đôi tay, ma xôi quỷ khiến Thu Hồi ôm chặt hắn, này trong nháy mắt trong lòng có vô số tiêu to, tưởng đem hết thảy đều nói cho hắn. Chính là nàng không dám, bình tĩnh lúc sau để làm nhẹ nhàng đẩy ra hắn, có chút không dám nhìn hắn đôi mắt. Năm đó, nàng bị bị truy binh đẩy xuống lúc sau tà cho nàng thu. Thu thi, cho nên ngươi mới không tìm được. Mục Tính nam lẳng lặng nhìn trước mặt cái này đầy miệng lời nói dối nữ nhân, nàng không phải luôn luôn sẽ nói lừa gạt hắn sao? Như thế nào hiện tại thế, nhưng khẩn trương thành như vậy. Nàng di vật đâu? A, nàng di vật ở đâu? Thỉ như một khối ngọc bội Đề Lam theo bản năng rũi tay kéo xuống bên hung ngọc bội giấu ở phía sau, không thấy được cái gì ngọc bội, như vậy tao, đại khái quăng ngã nát đi. Ta nhớ rõ lúc ấy ta, ta tìm được nàng thời điểm nàng. Ngô, Mục Tĩnh Nam rốt cuộc nhịn không được, túi người lấp kín kia trương chỉ biết nói dối miệng, phát ngoan ở môi nàng thật mạnh cắn một ngụm. Thằng đến quen thuộc hơi thở ở chóp mũi quấn quần, Mục Tĩnh Nam mới hồi phục tinh thần lại, cho dù ngực kịch liệt phập phồng, hắn cũng tận lực hấp lực mang theo sở hữu hoài niệm cùng mấy năm nay chờ đợi tác cái lâu dài hôn. Đề Lam một giọt nhiệt lệ, lại tưới rét hắn trong lòng kia đem càng thiêu càng liệt lửa lớn. "Ngươi khóc cái gì? Ngươi gạt ta, ngươi còn có lý." "Nay một cái hôn, Đề Lam liền ý thức được hắn đã biết hết thảy, ở dấu giếm đi xuống không hề ý nghĩa. Ngươi nếu đã biết còn tới làm gì? Tìm ta báo thù sao?" Mục Tính Nam đôi tay giũ tại bên người nắm chặt thành quyền, trời biết hắn nghĩ nhiều một quyền đánh chết nữ nhân này, gạt người rõ ràng là nàng đi luôn làm hắn đợi nhiều năm như vậy cũng là nàng. Như thế nào hiện tại nàng ngược lại khóc đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong lòng hiện lên vô số lần tưởng bóp chết nàng ý niệm, nhưng xuất khẩu nói lại làm chính hắn đều không tin. "Đừng khóc, ta xin lỗi, ta không nên thân người." Mục Tinh Nam, thật muốn cho chính mình một cái tác, trang tiện như thế nào còn trang nghiệm rồi đâu. "Ngươi." Đề Lam chỉ hắn nửa ngày cũng nói ra cái nguyên cớ tới, bất quá dù sao chân tướng đại bạch, nàng cũng không có gì cố kỵ. Năm đó ta lừa ngươi chính là vì từ trên người của ngươi lừa gạt tình báo, ngươi cũng quá hảo lừa, đầu đầu ngươi ngươi liền tựa cầu, dù sao ngươi đã biết, muốn động thủ liền nhanh lên, ta đang lo tìm không thấy lý do bất hoạt thân. Mục Tính Nam muốn tưởng rằng chính mình nghe được nàng chính miệng nói năm đó sự sẽ thực tức giận, chính là cũng không có, có chỉ có đau lòng. Tiên Nhi đã nói cho hắn hết thảy, hắn này khí lạ vô luận như thế nào cũng sinh không ra. Đề Lam thấy hắn nửa ngày không động tác, ngước mắt nhìn nhìn, lại thấy hắn chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi rốt cuộc động bất động tay. Mục Tính Nam giơ tay vói qua, để Lam cho rằng hắn rốt cuộc tính toán giết chính mình, cũng không tưởng phản kháng, nhắm mắt lại chờ chết. Chính là dự kiến bên trong đau đớn cũng không có tới, mà là vẫn luôn ấm áp tay xoa chính mình gương mặt, tinh tế vút ve, giống như thật cẩn thận sợ chạm vào hỏng rồi nàng giống nhau. Sau một lúc lâu, nàng mới nghe được hắn lại lần nữa mở miệng, "Đau không? Đề Lam, ngươi không phải tới tìm ta báo thù?" Mục Tính Nam thập phần áo chĩ trắng nàng liếc mắt một cái, phóng cái gì chó má, lão tử hỏi ngươi có đau hay không? Đề Lam bị hắn này một giống dọa run run, ngơ ngẩn nhìn hắn, gật gật đầu, ngẫm lại không đúng, lại lắc lắc đầu, không đau. Chương 311 chứng minh một chút. Nha đầu ngốc, không nghĩa gã liền không gã, làm gì như vậy lăn lộn chính mình. Đề Lam cả người ở vào nông vòng trạng thái, thảng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Tính Nam, đây là có chuyện gì? Ai có thể tới cấp nàng giải thích giải thích? Mục Tính Nam người này âm tính bất định còn có điểm tiểu hài tử tính tình nàng là mấy năm trước liền biết đến, bất quá chuyện lớn như vậy hắn không đến mức như vậy trò đùa đi. Ngươi thật là Mục Tính Nam. Muốn hay không bổn vương cởi quần áo cho ngươi chứng minh một chút. Đề Lam ngơ ngẩn lắc đầu, ngươi thật sự không hẳn ta. Ta đương nhiên hẳn ngươi, cho nên tính toán lại đây đem ngươi mang đi trở về hảo hảo tra tấn ngươi. Đề Lam vừa muốn mở miệng cửa tỉ nữ góc cửa, "Công chúa, chờ một chút." Mục Nhiễm chăn sửa sang lại quần áo mang lên cái kia tiểu thái giám ngũ, cung cung kính kính đứng ở một bên. Đề Lam nhịn không được cười khúc khích, này quần áo thực thích hợp ngươi. Câm miệng. Tỳ nữ vào cửa, công chúa, hoàng hậu nương nương phái người tới truyền lời, thái tử xứng lễ bị đổi thành cung đá, kia kẻ cấp định còn ở trong cung, này hai ngày làm chúng ta người không cần khắp nơi đi lại. Ngự lâm quân tới rồi sao? Thẩm hộ vệ căng thẳng dẫn người tiến cung, đang ở các cung kiểm tra. Đề Lam gật đầu, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài thủ đi. Tỳ nữ nhìn về phía một bên tiểu thái giám, ngươi còn đứng làm gì? Ra tới. Đề Lam xua tay, bản công chúa có việc cùng hắn công đạo, ngươi đi ra ngoài. Lạ. Xong rồi, cái này thật sự cấm nghiêm, ngươi như thế nào đi ra ngoài? Mục Tính Nam không sao cả đi qua đi ngồi ở nàng trên giường, hình như ít nằm đi xuống, tới cũng tới rồi, bổn vương liền tại đây bồi ngươi. Ngươi đừng hồ nháo. Đề Lam qua đi kéo hắn, lại bị hắn thuận thế mang vào trong lòng ngực, vững vàng mà ngồi ở hắn trên đùi. Vậy ngươi nói, ta như thế nào đi ra ngoài?" Đề Lam nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn hắn, "Ta cùng mỗ hậu nói ngươi ở ngoài cùng cho ta tìm cái trên giang hồ thần y đi, sau đó ngươi theo ta đi ra ngoài." Mục Tính nam cười, "Ngươi đương ngự lâm quân các đều là ngốc tử sao? Chỉ cần ta một bước ra cái này môn, liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Kia làm sao bây giờ?" Đề Lam một sốt ruột, quay đầu chuyển nóng này điểm, môi tử trên mặt hắn quọ qua, hai người đều hơi hơi ngẩn ra một chút. Mục Tính Nam khẽ môi mang theo ý cười, nhàn nhạt nói: "Ngươi liền đem ta dưỡng ở ngươi này tẩm cung không phải hảo?" "Không được. Nga vậy ngươi là muốn cho ta đi ra ngoài chịu chết à?" Đề Lam vội vàng lấp kín hắn miệng, "Không được nói bậy, Ngự Lâm quân kiểm tra ta nơi này cũng không an toàn, ta tổng không thể đem ngươi thu nhỏ nhét vào ta trong quần áo đi." Mục Tính Nam cười, "Như thế cái không tồi chủ ý, ta nhìn xem tác nào kiện trong quần áo thích hợp đâu." "Nếu không liền." Đề Lam một phen kéo chặt cổ áo. Nhiều năm như vậy qua đi ngươi vẫn là cái này Đức Hạnh. Cái gì kêu cái này Đức Hạnh, cái này kêu bản tính. Đề Lam mấy ngày nay gần nhất vì trên mặt thương lo lắng, một bên lại vì hòa thân sự lo lắng, không có một khắc thả lỏng lại quá, liền hôm nay cùng hắn đấu võ mồm này ngắn ngủi thời gian vui vẻ nhất. Mục Tính Nam rũi tay ở nàng trên eo khắp hai thành, như thế nào mới 1 tháng không thấy liền gậy nhiều như vậy. Ngươi buông tay. Đề Lam đỏ mặt quay đầu không xem hắn, nay hồi lâu chưa từng từng có thân mật làm nàng có chút không thích hứng. Mục đích nam nhéo nàng cằm chính là chuyển qua nàng mặt, đối thượng nàng đôi mắt, bổn vương lại không phải không ôm quá ngươi, này sẽ biết thẹn thùng, ta còn tưởng rằng ta tiểu công chúa sẽ không thẹn thùng đâu. Đề Lam dù sao cũng là nữ nhi gia, 3 năm trước đây như vậy tiểu đương nhiên không hiểu này đó nam nữ việc, nhưng trước mắt hai cái thành niên nam nữ như vậy thân mật ôm nhau, nàng thật sự có chút thẹn thùng. Bất quá hắn một câu ta tiểu công chúa sắp thật thành công lấy lòng nàng. Đề Lam một đôi đẹp mắt hạnh hàm chứa ý cười, vậy ngươi thả ở ta nơi này đã hai ngày Đại hai ngày lúc sau cấm nghiêm qua đi, ta đưa ngươi già cùng. Ở nguyên nơi này a?" Mục Tĩnh Nam làm bộ một bộ khó xử bộ dáng tà hữu nhìn nhìn, nhưng nơi nơi này liền một chiếc giường, Bồ Vương Vạn Kim chi khu cũng không thể ngủ ở trên mặt đất. Ta đây ngủ trên mặt đất?" Mục Tĩnh Nam hận sắt không thành thép chờ nàng, dống nhiên đột nhiên quay người lại đem nàng đè ở trên giường, tóc dài theo bả vai rừng ở nàng trên mặt, che khuất vài phần sắc bén, đảo nhiều ra vài phần mỹ thái. Bồ Vương như thế nào bỏ được làm ngươi ngủ ở trên mặt đất? Chúng ta có thể cùng nhau ngủ ở trên giường. Đề Bản gốc có thể tưởng nói không thể, chính là lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ta? Ngươi cái gì? Mục Tĩnh nam cười, túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng mổ một chút, "Đậu ngươi, ta chính là đến xem ngươi được không? Một hồi liền đi rồi." Đề Lam luôn luôn hỉ nộ đều viết ở trên mặt, lập tức sắc mặt ảm đạm xuống dưới. "Như thế nào, luyến tiếc ta? Ta mới không có, ngươi đã quên ngươi là như thế nào khi dễ của ta sao?" Thế nhưng còn đem Ngọc bội cắp ném, ngươi tránh ra, chán ghét ngươi chết bẩm. Mục Tính Nam theo nàng bên hung sở đi xuống, kéo xuống kia hai chỉ ngọc bội, đây là ta cấp kia tiểu nha đầu, ta hứa hẹn còn không có làm được, như thế nào sẽ ném. Đề Lam đem nàng những lời này lằn qua lộn lại suy nghĩ vài biến, thử thăm dò mở miệng, ngươi còn nguyện ý cưới ta? Bốn Vương chưa bao giờ nói qua không muốn, ngươi nếu là không giả chết, đã sớm là ta vư phi. Đề Lam nhanh chóng từ hắn nói bắt được trọng điểm. Vì cái gì ta phải làm ngươi vư phi? Ngươi như thế nào không gả cho ta làm phu mã? Mục Tĩnh Nam có chút giở khóc giở cười, "Hảo a, kia đến lúc đó ngươi nâng sính lễ đi đại dự cầu hôn. Ai muốn đi theo ngươi cầu hôn, không biết xấu hổ." Luôn là có chút đột ngột thanh âm sẽ ở bọn họ liếc mắt đưa tình chuyện tốt gần thời khắc vang lên. "Công chúa, Nữ Lâm Quân lập tức đến chúng ta trong cùng." Tùy theo mà đến còn có một tiếng, "Thái hoàng thái hậu Dạ Lâm." Đề Lam đẩy ra Mục Tĩnh Nam, cung quít đứng dậy, Ta đều đã quên, buổi sáng ta phái người đem ta sinh bệnh tin tức nói cho Thái Nãi Nãi, vốn là vì làm Thái Nãi Nãi ngăn cản hòa thân. Mục Tĩnh Nam theo nàng đứng dậy, thong thả ung dung giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo, phùng nàng mặt ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, "Không có việc gì, hết thảy có ta." 3 năm trước đây bọn họ gặp nạn thời điểm hắn cũng như vậy cùng nàng nói qua, bọn họ cùng nhau trải qua quá vài lần sinh tử đại sự, hắn nguyện ý liều chết hộ nàng. Cái này thoạt nhìn không phải thực đáng tin, cậy nam nhân mỗi lần đều làm được hắn hứa hẹn. Hảo. Thái Hoàng Thái hậu đảo mắt liền tới rồi, nàng đến lúc này Ngự Lâm quân ngược lại không dám tiến vào điều tra. Mau tới đây làm Thái Nãi Nãi nhìn xem, chúng ta tiểu công chúa làm sao vậy, như thế nào bệnh thành cái dạng này a? Thái Nãi Nãi, ta không có việc gì. Lão Thái Thái đau lòng lôi kéo để làm tay, còn nói không có việc gì đâu, ngay mặt đều thành như vậy, Nữ Nhi ra khuôn mặt quan trọng nhất, truyền thái ý đi không có a? Đề Lam cười trêu ghẹo, "Đề Lam này mặt hủi hoại vừa lúc, về sau liền gả không ra, mỗi ngày bồi Thái Nãi mãi mãi được không a?" "Như thế nào gả không ra? Ngươi không phải cùng Thái Nãi mãi mãi nói ngươi có người trong lòng sao?" Đề Lam nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, "Đúng vậy, chính là mâu hậu làm ta gả cho người khác, Đề Lam không muốn bọn họ liền bắt ta." Chương 312 không có nửa phần trách cứ chi xác. "Thái Nãi mãi ở, ngươi muốn gả cho ai liền cùng ta nói, ta cho ngươi làm chủ." Mục Tĩnh Nam tiến lên, Thái hoàng thái hậu không cần lo lắng, công chúa có người muốn. Cái này tiểu thái giám nhưng thật ra sinh tiêu chí, cũng sẽ nói chuyện, Cơ Linh. Tại thái hoàng thái hậu. Đề Lam bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thái nãi nãi ngài lệnh bài có thể hay không cho ta dùng dùng a? Thái hoàng thái hậu, người muốn làm gì? Chính là cái này tiểu thái giám, hắn ở ngoài cùng cho ta tìm cái giang hồ lang trung, nghe nói có thể trị ta bệnh, chính là hiện tại hoàng cung cấm nghiêm không cho đi ra ngoài. Đề Lam nói ủy khuất ba ba. Thái hoàng thái hậu một lòng đau, cầm lệnh bài liền giao cho hắn, "Mau đi cấp công chúa tìm đại phu, cầm cái này ai cũng không dám cản ngươi." Mục Tính Nam do dự nhìn Đề Lam. Đề Lam một cái kính là hướng hắn đưa mắt ra hiệu, "Cảm ơn thái nãi nãi, ngươi còn không mau đi." Mục Tính Nam tiếp nhận lệnh bài rời khỏi phòng, cầm thái hoàng thái hậu lệnh bài ra cung, tự nhiên không một người dám cản hắn. Ta tiểu cái làn trưởng thành, đều học được sẽ tình lang a. Đề Lam vội vàng quỳ xuống, "Thái nãi nãi thứ tội, Đề Lam biết sai." Thái Hoàng Thái Hậu nâng dậy để Lam, trên mặt không có nửa phần trách cứ chi sắc, chỉ đau lòng nhìn nàng, có thể ở cái này mấu chốt thượng còn dám tiến cung tới xem ngươi, cái kia người trẻ tuổi không tồi. Thái Nạiãn Nại ngươi không mắng ta sao? Ngươi là Thái Nạiãn Nại tâm đầu nhục, ta thương ngươi còn không kịp, như thế nào bỏ được ở trách ngươi, ngươi phụ hoàng mưu hậu có bọn họ suy tính, ngươi cũng đừng trách bọn họ, nhưng chỉ cần ngươi không nghĩ gả, Thái Nạiãn Nại sẽ đứng ở ngươi bên này. Để Lam nước mắt buồn buồn đi xuống rớt nhào vào Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng ngực. Nghe Thái Nãi Nãi nói, về sau nhưng không cho như vậy lăn lộn chính mình, hảo hảo dưỡng bệnh, Thái Nãi Nãi cho ngươi làm chủ. Hảo. Nghe nói đêm đó Ngụy Quốc Thái tử Sính Lễ là cục đá sự liền truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu lốt hai, lão thái thái bị người đỡ đi ngự thư phòng, hoàng thượng cùng Ngụy Quốc Thái tử đều ở, còn có vài vị đại nhân đang ở thương nghị. Tổ mẫu, ngài như thế nào tới? Thái Hoàng Thái Hậu trong tay can dùng sức hướng trên mặt đất một giậm. Ta còn không có nghe nói này, trong cung còn có cái gì địa phương là ta không thể đi." Ngụy Quốc Thái tử Nhiễu Nhễu Mi bất mãn nhìn về phía Thái Hoàng Thái hậu, bất quá cũng không dám nói cái gì. Chớ không phải ý tứ này, ngài bỗng nhiên đại giá như thế nào cũng không có người thông báo một tiếng. Đều đi tìm kia mấy cái dương cục đá lai lịch, không công phu tiến vào thông báo. Ngụy Quốc Thái tử nghe vậy, sắc mặt tanh một trận bạch một trận, "Thái Hoàng Thái hậu, nay xính lễ là bởi vì?" Thái Hoàng Thái hậu lạnh lùng nhìn về phía hắn, Khi nào đến phiên ngươi một cái tiểu bối nói chuyện. Ngươi là nhà ai hài tử? Thế nhưng như thế không biết lễ nghĩa, thấy ta lão thái thái không cần thăm viếng sao? Thái tử vội quỳ xuống, thỉnh thái hoàng thái hậu thứ tội, nhi thần thất lễ. Không dám nhận, ngươi còn chưa cùng đệ Lam thành thân, không cần tự xưng nhi thần, ta lão thái thái cũng chịu không dạy nổi. Hoàng thượng đứng dậy đỡ thái hoàng thái hậu ngồi xuống, này lão thái thái rõ ràng là hướng về phía thái tử tới, nàng luôn luôn yêu thích đệ Lam, cái này thái tử lộng cái giả sính lễ lại đây định là chọc giận Lao Thái Thái. Tổ Mẫu, ngươi chính là có cái gì phân phó? Ngụy Quốc Liên Thái tử xính lễ đều có thể như thế không cẩn thận, lão thân hoài nghi bọn họ liên hôn quyết tâm, này liên hôn việc tạm thời gác lại. Tổ Mẫu này. Thái Hoàng Thái hậu lạnh lùng nhìn về phía Hoàng thượng, nàng chính là thời trước buông rèm chấp chính nhân vật, này liếc mắt một cái đi xuống, Hoàng thượng đều phải run tâm run. Ngụy Quốc Thái tử giữa mày gắt gao nhìn ở bên nhau, này Lao Thái Thái nói chuyện như thế không kia rẻ, làm hắn thập phần bất mãn. Như thế nào, người quốc gia đại sự ta không thể nhúng tay, hiện tại ngay cả ta tiểu gái làn gả cho người nào ta đều không thể hỏi đến một vài sao. Chấm nghe tổ mẫu, liên hôn việc tạm thời gác lại. Khi nào Ngụy quốc xính lễ có thể lấy ra tới, bàn lại không muộn. Thái tử cắn răng, này lão thái thái rõ ràng là đang nói bọn họ Ngụy quốc cố ý lộng giả. Nhưng ngoài miệng lại không dám nói như vậy, xem hồ đế biểu hiện cũng có thể đoán được ra tới vị này thái hoàng thái hậu nhất định không đơn giản. Lúc này đều là ta sơ sẩy. Ta lập tức xuống tay điều tra, chắc chắn tìm ra kẻ cắp. Cung tử ở ngoài. Mục Tính nam ra cung không lâu liền ở chỗ rẽ đụng phải Yên Nhi, ngươi như thế nào tại đây? Yên Nhi đang đợi Linh Vương điện hạ, muốn hỏi một chút chúng ta cung chúa tình huống thế nào, bệnh của nàng hảo sao? Linh Vương vừa đi vừa thoát thân thượng thái giám quần áo, ném ở ven đường, trở về lại nói: "Khách điếm, ngươi là gan cũng thật đủ lại, cũng dám đi ngoài cung chờ ta, có biết hay không nhiều nguy hiểm, ta nếu là không ra ngươi làm sao bây giờ?" Ta này không phải suất ruột chúng ta công chúa tình huống sao? Thỉnh Linh Vương điện hạ thứ tội. Mục Tính Nam xua xua tay, "Tính, bổn vương lượi đến cùng ngươi sau so đó, các ngươi công chúa không có việc gì, hiện tại có việc hẳn là kia Ngụy quốc thái tử, xính lễ ném cũng không phải là việc nhỏ, mỗi cái 1 2 năm việc này áp không xuống dưới." "Vậy là tốt rồi, công chúa cũng có nói cái gì lời nói cho ta?" "Không có, thái hoàng thái hậu tới, ta chỉ có thể vội vàng rời đi, chưa kịp nói nói mấy câu." Mục Tính Nam chính là trợn mắt nói dối, nếu không phải hắn một hai phải động tay động chân cùng để Lam Náo loạn sau một lúc lâu, đã sớm cái gì đều nói rõ ràng. Thị vệ tiến vào, Cảnh Vương gợi thư. Lấy lại đây. Mục Tính Nam nhìn tâm bỗng nhếch cười, ta liền biết hắn có biện pháp, một trận đánh không đứng dậy. Bất quá hai ngày, Sóc Hà truyền quay lại tới tin tức, nói đêm đỉnh vương xuất trọng binh cứ thế biên cảnh, nhưng là cũng không động tác, mị kỳ danh rằng, nhân gia chỉ là tới luyện binh. Hồ Đế vừa nghe đến đêm đỉnh vương ba chữ liền cả người chấn động, là hắn. Hắn cùng Mục Nhiễm Chân liên thủ. Trước mắt cùng Ngụy Quốc liên hôn muốn gác lại, liền tính liên hôn tiếp tục tiến hành, Ngụy Quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đêm đỉnh tuy là tiểu quốc, nhưng binh lực cường thịnh, nếu là hắn cùng Mục Nhiễm Chân liên thủ, chúng ta nhất định thua. Hoàng hậu đầy mặt xấu hổ, bệ hạ, chúng ta cầu hòa đi. Hoàng thượng cắn răng, thần sắc lãnh lệ, "Không, chúng ta còn có cuối cùng một nước cờ không đi." Triệu Sóc Hà hồi cung, Đại dự hoàng thành, thái tử phủ. Thừa tướng đại nhân đến. Thái tử đứng dậy đón chào. Bang Khanh không cần đa lễ, mau mau ngồi vào. Lao thần không đi vào, thái tử điện hạ mau theo ta tiến cung, đến không được. Đại dự hoàng cung. Thừa tướng Lâm Triều là có việc chưa nói xong. Hoàng thượng đã nhiều ngày tâm tình không tốt, thường thường cùng này đàn các đại thần khai nói giỡn. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoàng thượng mày nhíu lại, nói: "Thừa tướng nhìn bên người hầu hạ một chúng cung nữ thái giám." Hoàng thượng mở miệng, đều lui ra. "Lạ, Thừa tướng rốt cuộc chuyện gì a?" Thừa tướng đem chính mình mang đến thật dày một số thư tín trình lên, "Hoàng thượng tỉnh xem." Thứ gì Thừa tướng còn thần thần bí hoàng thượng tiếp nhận tin còn chưa có nói xong liền cả người chấn động, trừng mắt nhìn chằm chằm trên tay tin, này chữ viết hắn quá quen thuộc. "Thừa tướng quỷ gói án trước, Lâm Triều lúc sau có người ở trên đường chặn đứng lao thần cho ta cái hộp này, người nọ chỉ nói một câu, Cảnh Vương, cô ý mưu nghịch liền chạy." Chương 313 Cảnh Vương lưu nghịch sao? Thân khủng có nhân đấu kỵ cảnh vương trong tay quyền lực tưởng vô hoan với hắn, cho nên thế thì đồ lộn trở lại trong cung, đêm này đó tin giao cho bệ hạ, thỉnh bệ hạ định đoạt. Thái tử một bộ cái gì đều không rõ ràng lắm bộ dáng, thừa tướng vội vàng đem buồn cung tìm tới, còn kinh động phụ hoàng, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng thượng nhìn tin, cảm xúc khó dò, thừa tướng không dám mở miệng, cung cung kính kính quỳ gối án trước. Sau một lúc lâu, hoàng thượng dương mắt nhìn về phía thừa tướng, này tin lai lịch ngươi không rõ ràng lắm. Thừa tướng cuống quýt lúc đầu, người nọ chỉ cấp giao cho ta, nói câu nói kia, mặt khác Lão thần một mực không biết. Cái dạng gì người? Hôi bậy hạ, người nọ một thân y phục dạ hành, hành động nhanh chóng, quay lại vội vàng, Lão thần thật sự không biết. Hoàng thượng lạnh lùng thở dài, đem tin ném cho thái tử, ngươi nhìn xem đây đều là chút thứ gì, không biết nơi nào tới kẻ cấp, dám châm ngòi hoàng gia quan hệ. Thái tử tiếp nhận nhanh chóng nhìn nhìn, lại nước mắt cẩn thận quan sát đến hoàng thượng biểu tình, chầm trước mở miệng. Như thần cho rằng này hoàn toàn là vu hám, không thể tin. Hoàng thượng nhíu mày nhìn về phía thái tử, thái tử dùng cái gì thấy được? Nay tin thượng rõ ràng chính là Cảnh Vương mất tích. Thừa tướng giả ý tiếp nhận tin nhìn nhìn, này gần trăm phong thư nhà có mười mấy phong là Cảnh Vương điện hạ cùng Vương phi nói biên cảnh việc, trong đó vài lần nhắc tới Sóc Hà, ngôn ngữ gian không khó coi ra Cảnh Vương cùng Sóc Hà quan hệ phi thiện. Nếu là thật sự, giờ phút này Cảnh Vương chính trấn thủ biên quan, đại dự tình thế thập phần nguy cấp. Thái tử nói, Thừa tướng không thể vọng ngôn, Cảnh Vương ngẫễ đại dự hoàng tử, vinh quang cả đời, cớ gì muốn cùng kia Sóc Hà làm bạn. Lão thần cũng là suy đoán, nếu không có hôm nay việc, chỉ bằng Cảnh Vương vài lần buông tha Sóc Hà, lần trước lại không duyên cớ từ bỏ tấn công hải tế hảo thời cơ, trong triều sớm có người nghị luận sôi nổi. Thái tử nhíu mày, phủ tay ném thư tín, Cảnh Vương ngựa chiến nửa đời, vài lần bình tĩnh biên quan phản loạn, ngươi chờ yêu cầu nói vậy. Thừa tướng chắp tay, ngôn ngữ lại không có nửa phần thoái nhượng chi ý. Cảnh Vương vài lần xuất binh không, giả, ta đảo có một chuyện muốn hỏi một chút điện hạ, thời trẻ chúng ta đại dự binh hùng tướng mạnh là lúc đánh lui Hồ quân thượng thả không dễ, vài lần đều là thắng hiểm. Vì sao hiện tại chúng ta binh lực không đủ với Hồ quân khi lại dễ dàng bắt lấy vài tòa thành trì? Thái tử nghẹn lời, "Này." Hoàng thượng trên mặt trước sau lạnh lùng nhìn không ra cái gì cảm xúc, nói hắn là sinh khí. Rồi lại không giống, chỉ nhìn Thừa tướng cùng Thái tử khắc khẩu. Thừa tướng quay đầu mặt hướng hoàng thượng, Bội hạ còn nhớ rõ Ninh Vương điện hạ xuất binh là lúc Cảnh Vương đã bị nhốt kim lăng mấy ngày, hai quân giao chiến, nếu ta là Sóc Hà, định sẽ không bỏ qua tốt như vậy thời cơ, vì sao càng muốn chờ Ninh Vương tới rồi ở đánh? Thái tử tiến lên ngăn trở, lại bị Hoàng thượng an ngăn, y đi thừa tướng lời nói, Cảnh Vương đích sắc cố ý mưu nghịch. Lời vừa nói ra toàn bộ đại điện không người dám nói chuyện, Thái tử càng là liền đại khí cũng không dám ra. Hoàng thượng luôn luôn thống hận hoàng tử chi gian bởi vì tranh quyền đoạt lợi đại động can qua. Nếu hoàng thượng cho rằng việc này cùng cảnh vương có quan hệ, hắn chẳng những dọn không đến cảnh vương, còn sẽ liên lụy chính mình. Nhưng thái tử hiển nhiên quá tuổi trẻ, hắn phi đế vương chi tâm, lại được cái đế vương mệnh. Thừa tướng luôn luôn bình tĩnh, tiến lên nói, thần cho rằng, lúc này không quan hệ thần giả, đều phải điều tra. Hoàng thượng đứng dậy, đi hướng bệ cao, nói tiếp: Nếu việc này cùng cảnh vương điện hạ không quan hệ, lão thần đã điều tra xong, chắc chắn còn cảnh vương một cái công đạo. Nếu việc này đúng như người nọ theo như lời, vì đại dự Giang Sơn củng cố, bực này lòng mông dạ thú người lưu không được. Hoàng thượng tức giận, ngươi cũng biết ngươi muốn điều tra người là người phương nào. Thừa tướng hai đầu gối quỳ xuống đất, "Hoàng thượng, lão thần một lòng vì đại dự Giang Sơn, cho dù đắc tội cảnh vương điện hạ cũng không sợ." Thái tử cũng cùng quỳ xuống, "Phu hoàng, nhi thần tuy không tin này tin thượng theo như lời, nhưng thừa tướng nói không phải không có lý, sớm ngày điều tra rõ cũng hảo còn nhị đệ trong sạch." Hoàng thượng nhíu mày nhìn thái tử, sau một lúc lâu Thái tử đều cho rằng hắn sẽ không đồng ý, hoàng thượng đỗng nhiên mở miệng, triệu nội các đại thần tiến cung thương nghị. "Là, trong hoàng cung các thảo luận cảnh Vương lưu nghịch việc, nói là thảo luận kỳ thật nơi này người phần lớn đều là thừa tướng người. Vì tỉ hiểm, hoàng thượng cố ý không có tuyên thượng thư đại nhân tiến cung." Cửa cung, Vương Vũ Lâm xe ngựa vội vàng ra cung, thẳng đến cảnh Vương phủ. Nửa đường dừng lại, thay đổi tuyến đường đi Ngũ Vương phủ. "Tuân mệnh." Biên quan, Thanh Dương Thành Tự đêm đình ở biên cảnh luyện binh lúc sau sóc hạ liền không dám động tác, thám tử vài lần tới báo đều nói sóc hạ vẫn luôn ôm bệnh nhẹ, không luyện binh cũng rất ít ra liều lớn. Hoắc Nghiên đã nhiều ngày hài tử làm âm ỉ lợi hại, bụng cũng càng lúc càng lớn, hành động không tiện. Mục Nhiễm chăn nhàn tới không có việc gì giống nhau đều tại nội viện cho nàng đánh đàn, bồi nàng trò chuyện, đối trong kinh hết thể không biết. Mục Bạch, ta đã nhiều ngày có máy mắt lợi hại, không biết có phải hay không có việc muốn phát sinh. Mục Nhiễm chăn cười, duỗi tay gủng nàng nhập hoài. Bổn vương ở, sẽ không có việc gì. Hoắc Nghiên cười giúp vào hắn trong lòng lực, cũng không biết Linh Vương bên kia thế nào, ngươi nói kia thái tử còn có thể cùng hộ quốc liên hôn sao? Linh Vương dùng kế chỉ có thể kéo dài một vài, lại không thể hoàn toàn ngăn cản bọn họ liên hôn, chờ việc này một quá, hầu vị hai nước vẫn là sẽ liên hôn. Hoắc Nghiên kinh ngạc, vậy ngươi còn không đem Linh Vương kêu trở về, vạn nhất đến lúc đó hắn đi cấp tân nhân làm sao bây giờ? Mục Nhiễm chăn lắc đầu, hắn sẽ không nghe ta nói ngoan ngoãn trở về. Bổn vương nhận được tin nói hắn mấy ngày trước đây còn trộm ẩn vào hồ cốc vương cung. Hoắc Nghiên cười, "Này đạo phụ cùng hắn tính tình, các ngươi hai anh em thật là một cái là băng một cái là hỏa." Lệnh cái này đâu, Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn về phía Mục Nghiễm Chân, "Lệnh muốn mệt. Cái kia nhiệt đâu, lại có thể làm người thiêu giống nhau?" Bổn vương lạnh không. Hoắc Nghiên buồn cười nhìn hắn, "Vậy ngươi cảm thấy đâu? Không cấm nhớ tới bọn họ phía trước đoạn thời gian đó, Mục Nghiễm Chân quả thực không thể dùng lệnh tới hình dung, quả thực lệnh đến biến thái hảo đi." ngươi không thích. Hoắc Nghiên lên đầu, ngươi cái dạng gì ta đều thích. Nàng ngươi nói vô tình, Mục Nghiễm chần lại nghe giả có tâm, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây bọn họ cãi nhau, Hoắc Nghiên lời nói, cũng không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình, hắn thật sự như vậy lạnh nhạt bất cận nhân tình sao? Hắn tự hỏi cùng mặt các hoàng tử là không giống nhau, vô luận tâm tính vẫn là phẩm hạnh, ít nhất hắn trong mắt không được đầy đủ là quyền lợi cùng ngôi vị hoàng đế. Hoắc Nghiên ngước mắt, thấy trên mặt hắn cảm xúc phức tạp, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Con người của ta nói chuyện không trải qua đại não, ngươi đừng nghe ta nói bừa, ta đây là mang thai ngốc 3 năm." Mục Nhiễm chăn du mắt nhìn nàng, biểu tình thập phần nghiêm túc, "Ái Phi nếu không như vậy tưởng, như thế nào sẽ như vậy nói đi?" Hoắc Nghiên tâm chợt lạnh, xong rồi, gia hỏa này xem ra là thật sự để ý. "Hào đi, ta thừa nhận ta xác thật như vậy nghĩ tới, ở kinh thành nhìn quen lục đục với nhau, hoàng tử đại thần chi gian cũng có chân tình, nhiều chỉ là quyền thế cùng ích lợi, ta vừa giận liền đem ngươi cũng coi như ở bên trong." Ta cho rằng ngươi cũng giống bọn họ giống nhau, như thế lương bạc." Mục Nhiễm chăn nhướng mày, "Sau đó đâu?" Chương 314: Kêu đùa cả năm. "Sau đó? Cái gì sau đó nha, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, là ta kêu đùa cả năm, ta xin lỗi." Mục Nhiễm chăn cười, "Xin lỗi liền không cần, ngươi liền cho bổn vương sắt một tháng kiếm đi." Hoắc Nghiên cười cười, "Chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ ta, đừng nói sắt kiếm, cho ngươi tắm rửa đều được. Đây là cái không tồi kiến nghị." Hoắc Nghiên vì ngươi làm gì? Ta còn mang thai đâu. Hồ Quốc Vương cung. Đề Lam Thương đã toàn hảo, trên mặt một chút ấn ký đều không có, còn là cả ngày mang khăn che mặt, không chịu hái xuống, có thể kéo một ngày là một ngày đi. Hồ đế cùng Ngụy Quốc thái tử ở thư phòng trao đổi, xính lễ việc là ta sơ sẩy, đa tạ bệ hạ thông cảm, ta lấy sai người một lần nữa tặng xính lễ lại đây. Liên hôn việc sau đó lại nghĩ, hôm nay chống tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút, thái tử điện hạ nhưng có nghe nói đêm đình việc. Có điều nghe thấy Này đêm đỉnh quốc mười mấy năm không tham chiến, không biết lần này vì sao Cố Tình vội vàng cái này mấu chốt thượng ra tới luyện binh, bệ hạ cho rằng đây là vì sao. Hồ đế công thân, thái tử nhìn không tới vẻ mặt của hắn, không biết hắn hốc mắt sớm đã phiếm hồng, năm đó việc vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ, mỗi nhắc tới một lần, này cây châm liền hướng thâm chắc một tấc. Đêm đỉnh binh lực cường thịnh, nếu bọn họ thật sự cùng đại dự liên hợp, chúng ta phần thắng không lớn, trước mắt chỉ có nhìn chấm một cái có thể hay không thành. Hồ đế xoay người Ánh mắt lạnh băng, nếu này kế thành, đại dự tất diệt. Thái tử làm lễ, ta đảo muốn trước tiên cung chúc bệ hạ có thể thuận lợi bắt lấy đại dự. Chỉ là này liên hôn việc. Thái tử không cần lo lắng, thượng một lần xính lễ việc thái hoàng thái hậu biết được, dối loạn cục diện, chờ này trận gió đầu qua, thái hoàng thái hậu tự nhiên cũng liền đã quên, liên hôn việc cứ theo lẽ thường tiến hành là được. Thái tử cuối đầu, toàn nghe bệ hạ an bài. Hồ đế làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện liên hợp đại dự thừa tướng y muốn vận ngã mục nhiễm chăn, hai một phương diện cùng ngụy quốc liên hôn, hai việc mặc kệ cái nào thành, đối hắn đều là có lợi mà vô hại. Hiện tại liền tính này thái tử không nghĩ liên hôn, Hồ đế đô sẽ không đồng ý. Thái tử, ta xem Hồ đế cái này cáo già rõ ràng chính là lợi dụng chúng ta. Trận này diễn mới vừa bắt đầu, ai thua ai thắng thượng không thấy rốt cuộc, thả hãy chờ xem. Thái tử xe ngựa trải qua phố xá sâmất thời điểm vừa vặn thấy kia kêu, kêu ra lông cửa hàng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Thế nhưng như thế náo nhiệt. Ám vệ vén rèm lên nhìn nhìn, mấy ngày trước đây nơi này còn không có nhiều người như vậy, thái tử nếu là lo lắng, thuộc hạ này liền đi xem xét một phen. Thái tử giơ tay, không cần, ta tự mình đi xuống nhìn xem. Mục Tĩnh Nam vẫn như cũ một bộ hường bảo, ngồi ở cửa hàng cửa, nên ngang mời chào sinh ý, hoàn toàn không màng Liên Nhi nói hắn trông cái thanh lâu nữ tử lý do thoái thác. Hắn nhất quán vâng chịu chính mình phong cách hành sự. Trốn đông trốn tây ngược lại làm người ta nghi ngờ, chi bằng thoải mái hào phóng đứng ra, lại đến, này quay lại vội vàng người đi đường trong miệng dễ dàng nhất thám thính tin tức. Bất quá nơi này người đều không phải ngốc tử, không duyên cơ toát ra cái này một cái dị quốc thương nhân, còn cái này gióng trống khua chiêng rêu giao khắp nơi, khó tránh khỏi dẫn người chú ý. Ngắn ngủi mấy ngày, đã vài vị công tử đại thần tới xem qua. Bất quá đều không ngoại lệ, cũng chưa nhìn ra cái gì, cuối cùng còn bị hắt rất nhiều vàng bạc tài bảo ôm một đống ra trở về. Nay ra nhìn không giống Hồ Quốc, đạo như là Đại Ngụy, các ngươi đây là từ nào lấy được hóa? Thái tử hỏi. Trưởng quay khẩn trương mồ hôi lạnh đều ra tới, bất quá thái tử hiển nhiên không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía ngồi ở cửa Mộc Tĩnh Nam. Mộc Tĩnh Nam đang theo hai gã nữ tử có kẻ mặc cả thương lượng cừu bị bán thế nào đâu, nơi nào có thời gian để ý đến hắn. Trưởng quay lôi kéo Mộc Tĩnh Nam, thật ra, bên kia vị kia công tử như là đang xem ngươi. Mục Tĩnh Nam tùy ý liếc mắt một cái, "Xem ta, coi trong ta." Trưởng quầy. Đã nhiều ngày hắn đã sớm hiểu biết vị này thất công tử tính tình, tóm lại chính là ba chữ khái quát, không đứng đắn. Bản công tử chỉ bán quần áo, nhưng không bán người a, vị công tử này như vậy nhìn ta, thật là kêu ta ngượng ngùng đâu. Tiên Nhi sợ bị nhận ra tới, tránh ở bên trong không dám ra tới, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể căng ra đầu nghe Mục Tĩnh Nam đùa giỡn vị này thái tử ra. Công tử nói đùa. Tại hạ chỉ là thấy này, gia lông không giống như là hồ cốt sản vật, cho nên hỏi một câu thôi, không có mạo phạm chi ý. Mục Tính Nam du mắt nhìn mắt, ngươi nói cái này à, chúng ta này đó hàng gia thương nhân hàng năm khắp nơi đi lại, đã quên đây là nơi nào ra, công tử sẽ không đi quan phủ cử báo ta đi. Thái tử nghe vậy cười, công tử như thế xảo lưỡi như hoàng, đem lời nói đều nói xong, tại hạ như thế nào không biết xấu hổ đang nói cái gì, chỉ là thấy công tử khí độ bất phàm, không giống thương nhân. Vậy ngươi nói ta giống cái gì? Mục Tính Nam cố ý phóng nhu ngữ điệu, ở trong phòng yên nhi thiếu chút nữa ghê tởm phun ra. Nay thái tử nhưng thật ra bình tĩnh, có qua có lại cùng hắn nói chuyện với nhau, công tử sinh tuấn thiếu, nếu không phải tại đây nhìn thấy, ta sợ là muốn duy nhất đây là nhà ai tiểu thiếu gia đâu. Mục Tính Nam cười cười, tại hạ nào có cái kia hảo phúc khí, vừa sinh ra liền ngậm muối vàng, cả đời áo cơm mo ưu, ta bất quá là dựa vào đông nam tây bắc công hóa khắp nơi hôn khẩu cơm ăn xong. Vốn tưởng rằng này thái tử bất quá là nhất thời tò mò hỏi nhiều hai câu, ai ngờ hắn còn nói lên không chơi, mục tĩnh nam lập tức không kiên nhẫn. Tiên nhi ho khan một tiếng, dẫn theo giọng nói hồ, ca ca, ngươi mau tiến bảo à, hai vị này phu nhân phi xảo muốn tìm ngươi mua hóa. Mục tĩnh nam cười, tới. Quay đầu đối thái tử nói, xin lỗi không tiếp được. Thái tử hơi hơi gật đầu, lấy kỳ đáp lễ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mục tĩnh nam lấp đầu, thu hồi kia phò âm nhu đức hạnh, nói không tốt. Xem ra cái này địa phương chúng ta không thể ở lâu, ngày mai ta tìm cái thời cơ cùng lão bản nói ngươi bị bệnh, chúng ta tìm cái ẩn nấp khách điểm đặt chân. Hảo. Mục Tính Nam nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn ra tới thời điểm kia thái tử thế nhưng còn ở. Công tử nhìn lâu như vậy, rốt cuộc muốn mua cái gì? Thái tử ngước mắt, mới vừa rồi ngắn ngủn nói chuyện với nhau vài câu, tại hạ cảm thấy cùng công tử thập phần hợp ý, mắt thấy tới rồi bữa trưa, chẳng biết có được không mời công tử ăn cái cơm trưa? Mục Tính Nam đầu góc đảo cũng xoay chuyển mau, ta còn muốn bán hóa, này đó hóa nếu là hôm nay bán không xong trưởng quẩy chính là muốn khấu tiền công. Thái tử xoay người vẫy tay, gã sai vật đưa lên một sấp ngân phiếu, tại hạ nguyện lấy số tiền lớn đổi công tử một bữa cơm thời gian, đủ sao? Mục Tính Nam trên mặt biểu tình suýt nữa mất khống chế, này thái tử sợ không phải cái đoạn tụ đi. Trưởng quẩy, vị công tử này nói nguyện lấy số tiền lớn mua hàng của bọn ta, ý của ngươi như thế nào? Trưởng quẩy nhìn một sấp ngân phiếu nuốt nuốt nước miếng. Đương nhiên hảo, tùy tiện chọn, thích cái gì đều lấy đi." Mục Tĩnh Nam nhịn không được chửi thầm, lão già này thật đúng là nể tình, nhân gia muốn mua ngươi liền đều có bán, liền hắn cũng cùng nhau bán. Nếu trưởng quầy đều đồng ý, tại hạ tự nhiên không lời gì để nói, thỉnh đi. Chương 315 đùa giỡn công chúa. Mục Tĩnh Nam thượng thái tử xe ngựa, cùng đi bên trong thành lớn nhất một nhà tiệm ăn. Lưu Lại Yên Nhi cùng Mục Tĩnh Nam một loại thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhìn kia trước đi ra xe ngựa, vẻ mặt tác hàn. Các ngươi nói, này thái tử sẽ không thật sự coi trọng Linh Vương điện hạ đi. Tiên nhi đi theo Mục Tĩnh Nam nhiều ngày như vậy, không đứng đắn công phu, nhưng thật ra cùng hắn học cái mười thành mười. Bọn thị vệ đầu giêu cùng chống bỏi dường như không có khả năng hắn sẽ bị Ninh Vương điện hạ giết. Chỉ mong điện hạ đừng xúc động, khiến cho hai nước tranh cãi cũng không phải là chuyện tốt. Tiên nhi sờ sờ cằm, "Sẽ không, ta nghe chúng ta công chúa nói cái này, Ngụy Quốc thái tử bên người có cái cao thủ, liền công chúa đều không phải đối thủ của hắn." Đến nỗi này thái tử vì cái gì một hai phải cùng Mục Tinh Nam ăn cơm, bọn họ thật sự nghĩ không ra vì cái gì, đơn giản cũng liền không nghĩ. Mọi người lo lắng sốt ruột, chỉ có trưởng quầy vui vẻ nhất, ngồi ở kia đếm tiền cười miệng đều không khép được. Tới tới tới, các ngươi đều là thất gia ngợi, này tiền cho các ngươi lấy chút đi, này thất gia thật đúng là ta thần tài a. Tiên Nhi kết quả ngân phiếu, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, bất quá này trưởng quầy nói cũng đúng, từ Ninh Vương tới lúc sau dựa vào hắn kia chương nam nữ thông ăn mặt đảo thật cho hắn bán không ít hóa. Bọn họ cầm tiền cũng nhạc vui vẻ, phố lớn nhỏ khắp nơi chơi. Tiên Nhi xem như nhất có lương tâm, dọc theo đường đi nhìn thấy hảo ngoạn ý đều cấp để đề làm mua. Chúng ta công chúa khi còn nhỏ thích nhất chuồm chạy ra chơi, mỗi lần ra tới đều lấy lòng một ít đồ vật trở về cho ta, lần này ta ra tới, nàng con ở trong cung, ta cũng muốn mang chút trở về cho nàng. Một đám đại nam nhân tự nhiên là không hiểu các nàng tiểu nữ nhi tâm tư. Cả ngày ở trên phố nhìn vài vòng, liền tìm nơi nào có ký viện, chộp nhớ kỹ, chờ Mục Tĩnh Nam dẫn bọn hắn đi. Một cái buổi chiều dạo xuống dưới, Tiên Nhi mệt mỏi liền đi về trước. Mới vừa vừa vào cửa liền phát hiện không đúng, có người ở bên trong. Ai? Ra tới, ta thấy ngươi. Đỗng nhiên cửa một bàn tay chế trụ Yên Nhi bả vai, Tiên Nhi thuận thế bắt lấy, mới vừa xoay người liền kinh hỉ hô to, công chúa điện hạ. Đề Lam hái được khăn che mặt, lộ ra một trương tinh xảo gương mặt tươi cười, "Tiểu nha đầu, tiến bộ không ít, Linh Vương giáo ngươi công phu." Tiên Nhi lắc đầu, Ninh Vương điện hạ chưa bao giờ lý chúng ta, chỉ lo chính mình chơi. Đề Lam cười, hắn người nhỏ liền như vậy, ta tới một hồi lâu, như thế nào chưa thấy được người khác. Công chúa ngươi không nói ta đều đã quên, ngươi đoán hôm nay chúng ta ở trong thành đụng tới ai? Không biết. Ngụy Quốc cái kia thái tử điện hạ. Đề Lam kinh hãi, sao lại thế này? Mục Tính Nam bị thương sao? Tiên Nhi lắc đầu, chỉ không bị thương tạm thời còn không biết, bất quá còn có số so cái này càng khiếp sợ sự. Việt thái tử không biết vì cái gì thế, nhưng mời Ninh Vương cùng hắn đi ăn cơm. Ăn cơm? Yên Nhi gật đầu, cũng không phải là sao, hơn nữa chầu này cơm thế nhưng ăn một buổi trưa còn không có trở về. Không được ta phải đi tìm hắn. Đề Lam đẩy cửa liền phải đi ra ngoài, không khéo vừa lúc thấy dưới lầu đoàn người đỡ một người người mặc hồng y y hẹp nam tử lên lầu, phía dưới cầm đầu nhưng còn không phải là kia thái tử sao. Đề Lam vội vàng đóng cửa lại, mục tính nam chủ cái nào phòng? Yên Nhi chỉ chỉ bên cạnh, cách vách Khi Thái tử đưa hắn đã trở lại, người mau đi ra tiếp hắn, ta đi mặt sau trốn đi. Là, cũng may kia Thái tử chưa thấy qua Yên Nhi, chỉ đương nàng là Mục Tĩnh Nam muội muội, công đạo một câu, hảo sinh chăm sóc thất công tử. Nói xong liền đi rồi. Tiên Nhi một bên đỡ Mục Tĩnh Nam vào cửa, một bên la lớn, "Là ngươi không cần uống rượu, thiên uống nhiều như vậy, nương nếu là đã biết khẳng định muốn đánh ngươi." Cửa Thái tử khẽ môi hơi hơi gợi lên, nâng bước liền lên xe. Tiên Nhi ở bên ngoài nhìn thật lâu. Xác định mọi người đều đi rồi, mới trở về kêu đề Lam, công chúa, xuất hiện đi. Bọn họ đi rồi. Ân, đều đi rồi. Đề Lam vội vàng chạy tới mục tĩnh nam phòng, người nọ uống liền say như bùn ngã vào trên giường, cảm giác có người ở trên mặt hắn lung tung đuốt, dơ tay liền đánh tiếp. Thiều nha đầu, lá gan lớn A. Nếu là cho các ngươi công chúa biết phi lột da của ngươi ra. Yên nhi xúc xúc cổ, chiều đề Lam xua tay, tà ta trước đi ra ngoài. Đề Lam gật gật đầu biểu tình rất là buồn cười, công tử, ta thích ngươi thật lâu, chúng ta công chúa đều phải liên hôn, ngươi cũng đừng hướng về nàng, ta không hảo sao?" Mục Tính Nam nhíu nhíu mày, dống nhiên đột nhiên xoay người đem bên người người đè ở dưới thân, "Đến đây lúc nào?" Xé rách gian để lam khăn che mặt rất không nói, cổ áo cũng bị kéo ra, lộ ra mảnh nhỏ tuyết trắng da thịt. Hai người khoảng cách thân cận quá chút, lẫn nhau hô hấp đều có thể rõ ràng cảm thụ đến. Hắn ánh mắt sáng quắc, liền như vậy thẳng tắp nhìn dưới thân người Đề Lam có trong nháy mắt hô hấp nhanh mấy cái nhịp, không biết có phải hay không bị hắn mùi rượu hơn cũng có chút say, thế nhưng ma xôi quỷ khiến nâng lên cánh tay vòng lấy cổ hắn, dựng thẳng thân mình đưa lên chính mình ngôi. Người nào đó nương men say, hơn nữa hồi lâu không thấy tưởng nghiệm, tự nhiên là sẽ không khách khí, thực mau liền đảo khách thành chủ. Đề Lam ở sắp sửa hít thở không thông phía trước rốt cuộc lấy lại tinh thần, tìm về một tia lý trí, giơ tay đẩy ra hắn. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, đều nằm ở trên giường thật mạnh thở hỗn hẹ. "Tôi Low, Đề Lam mở miệng, ta nghe Yên Nhi nói ngươi cùng cái kia thái tử đi ra ngoài ăn cơm. Hắn nhưng có phát hiện thân phận của ngươi." Mục Tính Nam ngọc ra một hơi, giơ tay xoa xoa giữa mày, "Không có, hắn tám phần là coi trọng ta." "Cái gì?" Mục Tính Nam ngồi dậy, chiều nàng cười cười, "Như thế nào, Luyến Tiếc a?" Hắn nói chính là Đề Lam luyến tiếc kia thái tử, Đề Lam lại cho rằng hắn nói luyến tiếc chính mình, tức khắc đỏ mặt, "Ai luyến tiếc ngươi, vừa lúc ta không nghĩ liên hôn, ngươi thay ta đi tính." Mục Tính Nam hài hước nhìn nàng, chậm rãi thò lại gần thấp nàng chóp mũi, nói giọng khàn khàn, "Ta đi ai cưới ngươi?" Trong nháy mắt, Đề Lam Phảng phát nghe thấy được chính mình tim đập, cứ việc nàng nỗ lực ức chế, lại vẫn là khó nén nổi tâm kích động. "Ta, ta không cùng ngươi náo loạn, kia thái tử tìm ngươi rốt cuộc chuyện gì?" Mục Tính Nam cũng không ý ở đậu nàng, đứng dậy sửa sang lại quần áo, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm hắn ý đồ, bằng không cũng sẽ không trang sai. Đề Lam gật đầu, Ta xem các ngươi cái này địa phương sợ là không thể ở trụ đi xuống, thu thập đồ vật sẽ thanh dương đi. Không được, bổn vương còn có việc không xong xuôi. Ngươi còn có chuyện gì? Mục Tính Nam trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên mất tự nhiên lên, chính là có việc, ngươi quản ta. Tiên Nhi đẩy cửa tiến vào, trên tay bưng khay trà, Ninh vương điện hạ là lo lắng công chúa an ủi, cho nên mới vẫn luôn lưu lại nơi này. Ngươi câm miệng cho ta. Đề Lam nhướng mày cười, thật sự. Tiên Nhi cười nói, đương nhiên Mấy ngày nay Ninh Vương điện hạ đối công chúa quan hệ ngài không thấy được, ta chính là toàn xem ở trong mắt, ngày ấy không màng mọi người phản đối trộm tiến cung, liền vì thấy công chúa một mặt. Đề Lam luôn luôn hỉ nộ đều viết ở trên mặt, tức khắc cười khai, ngươi thật sự như vậy lo lắng ta a. Chương 316 Thỉnh linh xảy ra cấp triệu. Tiên Nhi nhìn quen công chúa ngày xưa anh tư tác giả, thật sự có chút không thích hướng nàng hôm nay tiểu nữ nhi tư thái, điên lặng lui đi ra ngoài. Mục Tính Nam trên mặt nổi lên một trận mất tự nhiên đỏ ửng làm bộ thực bình tĩnh uống trà. Đề Lam nhìn bộ dáng này của hắn lại nhớ tới 3 năm trước đây, khi đó hắn đó là như vậy, đầy người người thiếu niên anh khí, có vài phần u uất, lại chưa từng mất đúng mực. Đại nương cũng là phát sinh từ tình cảm, lưng lại trước lễ pháp, chưa bao giờ từng có nửa phần vở rào. Mục Tĩnh Nam bị hắn xem có chút không được tự nhiên, hành hành hành, nàng nói điều đối, bổn vương nữ nhân bổn vương muốn chính mình bảo hộ, làm sao vậy, ngươi có ý kiến sao? Đề Lam cười Quả nhiên lại vài phần ấu trí còn ở. Ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng, ngươi khả năng thật sự phải về Thanh Dương. Mục Tĩnh Nam quay đầu, chuyện gì? Ta chột nghe được phụ vương nói muốn thiết kế dẫn cảnh vương nhập cục, cụ thể chính là cái gì ta không rõ ràng lắm, bất quá khẳng định là đại sự, ngươi làm cảnh vương tiểu tâm trong kinh ngời, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về nhìn xem tương đối hảo. Đề Lam ánh mắt chôn tránh, có chút không dám nhìn Mục Tĩnh Nam, kỳ thật nàng hết thảy đều biết, nhưng nàng dù sao cũng là hồ quốc công chúa. Nàng liền tính ở thích Mục Tĩnh Nam, ở thưởng thức cảnh vương, cũng sẽ không đem này đó nói thẳng ra. Hai nước giao chiến, tranh thủ thời gian, nàng có thể nói này đó đã là nhân tử. Mục Tĩnh Nam tự nhiên cũng nghe đến ra nàng nhắc nhở, hơn nữa nghe được ra nàng dấu giếm. Nàng luôn luôn tâm hệ quốc gia, năm đó chính là như vậy, không tiếc hy sinh bọn họ cảm tình, cũng muốn từ trên người hắn lừa gạt tình báo. Mục Tĩnh Nam không khỏi nghĩ đến năm đó, hồi lâu không có người vạch trần vết sẹo, giờ phút này bị Đề Lam vô tình trọc trúng vẫn là có vài phần đau. Nhưng nghĩ lại luôn luôn, Đề Lam có thể tới nói với hắn này đó, sợ đó là nhắc nhở, đã là tận tình tận nghĩa. Nang buồn không cần làm như vậy, khó bình chỉ là hắn trong lòng về điểm này nhỏ nhỏ không cam lòng thôi. "Đề Lam, ta..." Đề Lam vội vàng mở miệng đánh gãy hắn, "Ngươi đừng nói, ta biết năm đó là ta sai rồi, cũng biết ngươi ta lập trường bất đồng, ngươi không cần đáng thương ta, ngươi đi làm yêu cầu ngươi làm sự đi. Ta hôm nay tới nói cho ngươi này đó." bất quá là hy vọng nhiều ít có thể đền bù một chút đối với ngươi thua thiệt, ta biết vô dụng, này chỉ là ta phải một chút tâm ý thôi." Mục Tĩnh Nam lắc đầu, "Ngươi không cần nói như vậy, ngươi có người muốn bảo hộ độ vật." Đề Lam đứng dậy, cuối cùng lưu lại một câu, "Tốc Tốc hồi thành Dương, đem ta nói giảng cấp cảnh vương điện hạ nghe, nếu hắn có thể minh bạch một vài, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp." Mục Tĩnh Nam tự biết Đề Lam không phải nói giỡn, đêm đó ngay cả đêm ra khỏi thành chạy về Thanh Dương, Tiên Nhi cũng đi theo hắn cùng nhau thượng lộ, người cùng ta trở về lúc sau liền đi cảnh vương phi biệt tuyển chiếu cố nàng, về sau nếu là suy nghĩ hồi hổ hồ quốc sợ là khó khăn. Ngươi không ở đi tìm công chúa sao? Mục Tính Nam không nói gì, phóng ngựa nhanh chóng đi tới, đi ở đằng trước, gió đêm cực lạnh, hỗn loạn đầu mùa xuân mưa phùn. Bất tri bất giác một trận đều đánh lâu như vậy, non nửa năm thời gian, hắn tới cũng có mấy tháng. Gần nhất không chỉ là bởi vì gặp được Đề Lam nói khai trước kia có một số việc Vẫn là bởi vì hắn thấy cảnh tương tình, luôn là có thể nhớ tới một ít chuyện cũ. Kia đoạn hắn ai cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ. Hắn từ Hoắc Nghiên trên người học được không ít đồ vật, tỉ như tha thứ, tỉ như buông tha. Hắn cũng để Lam Chi Gian có lẽ chú định không có kết quả. Cho đến ngày nay, để Lam tâm tâm niệm niệm cũng đều là hồ cốt, hắn không có lý do gì quấy nàng, vô luận là năm đó vẫn là hiện tại, nàng không có sai. Sai chính là hắn, hắn không nên động tình. Như thế thống khổ, sao không lẫn nhau buông tha đâu? Nhưng cảm tình việc này nếu thật có thể dễ dàng liên vùng, trên đời lại như thế nào sẽ như vậy nhiều si nam đoản nữ đâu. Linh Vương Điện hạ, phía trước đó là Thanh Dương Thành. Một đoàn người ngựa đi tắt ra giôi thúc ngựa đi rồi hai ngày liền tới rồi Thanh Dương Thành. Mục Tính Nam mới vừa vào cửa, thánh chỉ liền đến, tuyên triệu Linh Vương Điện hạ hỏa tốc hồi kinh. Nhi thần tiếp chỉ. Cảnh Vương theo đứng dậy, phụ hoàng như thế vội vàng tìm thất đế trở về, chính là có chuyện quan trọng. Ta chỉ lo truyền chỉ, nào dám hỏi đến bệ hạ tâm tư chỉ là tiến vào trong kinh nhàn luôn toái ngự không ít, Cảnh Vương điện hạ vẫn là nhiều hơn chú ý đến hảo, miễn cho nhân gian nói ngươi cùng kia sóc hạ có quan hệ cá nhân. Cảnh Vương nhiều thông thấu người, lấy không cần hắn nói thêm cái gì, trong lòng vẫn như cũ sáng tỏ. Hôm nay hôm nay cũng đèn, bổn vương tẩu xe mệt nhọc, có không dung ta hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai ở tuy công công khởi hành. Này, hoàng thượng cũng là làm ngài không được trì hoãn. Hoắc Nghiên Tử trong túi lấy ra một khối vàng trộm nhét vào thái giám trong tay áo. Ta thất đệ đã nhiều ngày xác thật mệt mỏi, ngài là được giúp đỡ, làm đứa nhỏ này nghỉ ngơi một đêm. Vậy được rồi, ngày mai sáng sớm khởi hành. Cảnh Vương nội viện. Linh Vương bên kia ở Đại Thái giám, bọn họ nói chuyện không có phương tiện, chỉ có thể chờ tất cả mọi người tắt đèn nghỉ ngơi, Mục Tính Nam mới lặng lẽ trèo tường lại đây. Không thể tưởng được bổn vương ở chính mình trong phủ lại vẫn yêu cầu trèo tường. Hoắc Nghiên cười cho bọn hắn phá trà, ngày mai ngươi muốn đi, không biết khi nào trở về, cũng không hảo giống chống khuê chương đưa ngươi lấy trả thay rượu xem như cho ngươi tiễn đưa đi. Ta Hoàng Cẩu, thật đệ hôm nay cố ý để lại một đêm chính là có việc. Mục Tĩnh Nam uống chén trà, "Đề Lam hai ngày trước tới tìm ta, cùng ta nói chút rất kỳ quái nói làm ta thuật lại cho ngươi." Mục Nhiễm chăn nhíu nhíu mày, "Nàng nói gì đó?" Hồ Đế thiết kế giận ngươi nhập cục, tiểu tâm kinh thành người trong. Mục Nhiễm chăn mày nhíu chặt, nắm chén trà tay không ngừng bên cạnh vuốt ve, kinh thành người trong. "Nay không có đoán, kinh thành chỉ có một người cùng ngươi có thù oán." phận không thể ngươi sớm một chút chết. Mọi người nhìn về phía Hoắc Nghiên, cùng kêu lên nói, "Bàng Triệu." Hoắc Nghiên gật đầu, hơn nữa ta biết Bàng Yên Nhi Hải tử là Ngũ Vương, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, chỉ là này. Hoắc Nghiên nói còn chưa dứt lời đã bị Mục Tĩnh Nam đánh gãy, "Ngươi nói Bàng Yên Nhi Hải tử là của ai?" "Ngũ Vương." Mục Nhiễm chán nói. Mục Tĩnh Nam đỡ chán, "Cái này náo nhiệt, tập tiểu ngưng nói nàng hài tử là của ngươi, đến lúc đó không biết sẽ sinh ra cái gối đầu vẫn là chăn bông đâu." Cái này lại ra tới cái thái tử phi, hai tử thế nhưng là ngũ vương. Ta nói các ngươi cũng thật đủ loạn. Mục nhiễm chăn con ngươi hơi hơi nheo lại, tập tiểu ngưng. Dựa theo nàng cách nói, nàng hiện tại mấy tháng có thai. Hoác nghiên tính tính, nàng so với ta sớm một tháng, tính xuống dưới hẳn là đủ 6 tháng. Mục nhiễm chăn gật gật đầu, nhìn về phía mục tính nam, thất đệ, lần này hồi kinh giúp ta làm một chuyện. Ngươi không phải là muốn cho ta lộng chết cái kia tập tiểu ngưng đi. Mục nhiễm chăn lất đầu. Nàng là thượng thư phủ Thiên Kim, nếu chết ở ta vương phủ nói không, rõ, ngươi chỉ cần dẫn nàng sinh sản phía trước làm nàng sinh non liền hảo. Hoắc Nghiên tỏ vẻ khó hiểu, vì cái gì? Nàng lại sinh không ra. Ngươi tử nhỏ sinh ở sân thôn, quá đến là vô ưu vô lự nhặt tử, tự nhiên không biết trong cung nữ tử lục đục với nhau hiểm ác, nếu không cho nàng sinh non, đợi cho 10 tháng, ngươi nhất định sẽ nhìn đến nàng ôm hài tử đứng ở ngươi trước mặt. Chương 317 Thiêu náo chi chiến. Vậy được rồi. Ta về trước kinh nhìn xem thế cục, để Lam Lời nói ngươi, nhưng nhớ kỹ, nếu có chuyện gì nhất định phải trước tiên nói cho ta. Hoắc Nghiên cười nói, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm để Lam công chúa tin tức, chờ ngươi trở về đều nói cho ngươi. Mục Nhiễm chăn suy nghĩ một đêm thừa tướng sẽ dùng cái gì mưu kế thiết kế hắn, nhưng trước sau không nghĩ ra được một cái thích hợp. Ngươi hiện tại tay cầm trọng binh, có thể tiến có thể lùi, đã xem như thao tác toàn cục người, hắn ở điểm này hẳn là tìm không thấy cơ hội ám toán ngươi. Nếu nói muốn lợi dụng hoàng thượng đối với ngươi trong tay binh quyền lòng nghi ngờ khống chế ngươi, nhiều nhất cũng chính là làm ngươi hồi không được kinh thành, nhất hưa cũng liền liền ở Thanh Dương thành đương cái thành chủ. Hoắc Nghiên trên mặt đất đổi tới đổi lui phân tích. Mục Nhiễm chăn ngồi ở trà trước này, nhàn nhạt nói, "Này hai loại đều không phải, đều không đạt được hắn muốn kết quả, vô luận làm ta lui binh vẫn là cố định phong vương, hắn đều không tính toán đến ta. Vậy ngươi nói sẽ là cái gì?" Mục Nhiễm chăn lắc đầu, thưởng thức trong tay chén trà, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đột nhiên run lên, trong tay chén trà rơi xuống đất, thất đệ đi rồi sao? Hồi vương ra, hôm nay sáng sớm liền theo ngựa xe hồi kinh. Bao nhiêu người đi? Phía trước phía sau thêm lên đến có trên dưới một trăm tới hảo. Mục nhiễm chăn vội vàng ra cửa, liền tóc cũng chưa tới kịp dựng thẳng lên tới. Triệu Thịnh, có thuộc hạ. Dẫn người đuổi theo ninh vương, ngăn lại hắn, không thể hồi kinh. Cái gì? Triệu Thịnh tỏ vẻ không tin chính mình nghe được cái gì? Đây chính là hoàng thượng hạ thánh chỉ. Mục Nhiễm chăn giơ tay đánh gãy, "Mau đi, không tiếc huyết thể đại giới ngăn lại Ninh Vương." "Là?" Triệu Thịnh mang lên người liền ra cửa. Vương thừa tiến lên, thuộc hạ cũng cùng đi đi. "Ngươi không cần, ngươi lưu lại bảo hộ Vương phi." Hoắc Nghiên bị hắn làm cho không hiểu ra sao, một đường chạy chậm đi theo hắn đến phòng bếp, rốt cuộc làm sao vậy? "Ngươi làm gì cứ như vậy cắp ngăn lại Ninh Vương?" Mục Nhiễm chăn nhắc tới bút, Hoắc Nghiên giúp hắn nghiên mực, một bên nghe hắn nói nói, "Này tin tức là để Lam mang ra tới." Chứng minh trong kinh muốn hại ta người định cùng hồ quốc có liên hệ. Bọn họ bố lớn như vậy một cái cục, liền vì dẫn ta nhập cục, tuy rằng ta không biết bọn họ sẽ làm cái gì, nhưng Minh Vương hội kinh nhất định hung hiểm vô cùng. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, minh bạch một chút. Người đây là cho ai viết thư? Đêm Đình Vương. Mục Nhiễm chăn chằm trước viết hảo một phong thư, đi ngoài cửa sổ tóm được một con bồ câu, chỉ mong có thể ở phát sinh biến động phía trước giao cho Đêm Đình Vương trên tay. Làm tốt này hết thảy, Mục Nghiễm chăn một lát không dám trì hoãn đi đại doanh, đêm nay tiên phong doanh đi đột kích sóc Hà Lương thảo kho, có thể đoạt liền cứ về, đoạt không được liền tiêu. Là. Chúng tướng sĩ tuy rằng đều không rõ đây là vì cái gì, nhưng phía trên nói chuyện, bọn họ cần thiết làm theo. Nhớ kỹ, âm thầm qua đi, cho bọn họ truy lại đây có thể, Lương thảo còn cho bọn hắn, không cần ham chiến, tốc tốc hồi doanh. Là. Làm tốt hết thảy hoạch nghiên mới dám hỏi hắn, người đây đều là đang làm cái gì? Mục Nghiễm chăn ngồi xuống, Hoắc Nghiên giúp hắn vuốt tóc, ngày này phi đầu tán phát có chút dáng vẻ, Linh Vương mọi người hồi kinh sẽ trải qua sóc Hà Lương Thảo đại doanh, Lương Thảo doanh cách đó không xa chính là đêm Đình Vương đại doanh. Ta làm Triệu Thịnh đi tiếp Linh Vương, nếu việc này truyền quay lại kinh thành nhất định sẽ khiến cho tranh chấp, cho nên chỉ có thể kéo đêm Đình Vương ra tới đường tẩm mục. Hoắc Nghiên như lọt vào trong sương ngủ, ta mang thai lúc sau chỉ số thông minh giảm xuống sao? Vì cái gì nghe không hiểu này, mấy phương nhân mã có quan hệ gì? Mục Nhiễm chăn cười giơ tay kéo qua tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng lực, ta cấp đêm đỉnh vương viết thư làm hắn giúp ta kiếp một đám lương thảo, chính là ta làm tiền phong doanh đi cường kia một đám. Hoắc Nghiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là tưởng đem cấp đi linh vương nổi ném cấp đêm đỉnh vương. Mục Nhiễm chăn cười nói, này chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai, ngươi nói này đêm đỉnh vương công nhiên cấp hộ quân lương thảo, hộ đế có thể hay không cho rằng hắn tưởng cùng hộ quốc khai chiến đâu. Một khi hộ đế thay đổi giọng súng đối với đêm đỉnh Đảo khi chúng ta tự nhiên thuận lý thành chương thành quân đội bạn. Trước mắt Đêm Đình Vương tuy rằng ở biên cảnh luyện binh, nhưng lại không có minh xác nói muốn đứng ở chúng ta bên này, buồn Vương đành phải buộc hắn một phen. Hoắc Nghiên gật gật đầu, nếu là Đêm Đình Vương biết bị ngươi tính kế, khẳng định sẽ thực tức giận. Như thế nào sẽ, hắn điểm này độ lượng vẫn là sẽ có, trước mắt nhất sút rụt đó là Linh Vương bên này, không biết trong kinh người rốt cuộc đánh cái gì bản tính. Man đêm buông xuống, hết thảy nên phát sinh đều dựa theo mục nhiệm chăn kế hoạch đã xảy ra duy nhất tính lậu một sự kiện, Ngũ Vương. Mục Tính Nam trên đường bị tiệt khi trở về hắn liền biết sự tình nhất định không thích hợp, liên thủ Triệu Thịnh giết sở hữu hộ tống người. Triệu Thịnh mang người không nhiều lắm, đại thái giám mang lại tất cả đều là đại nội cao thủ, bọn họ không địch lại, đang muốn chạy trốn, chợt ngộ một đội nhân mã xáp ra, cứu bọn họ. Ngũ Vương điện hạ. Năm vạn ngồi ở trong xe ngựa, trên đầu cái đại đại đầu đồng, lên xe đi. Triệu Thịnh nhíu mày, Ngũ Vương điện hạ sao biết chúng ta lại lần nữa gặp nạn? Gặp nạn chính là bọn họ đi. Ngũ Vương chỉ nói như vậy một câu liền ngồi trên xe. Ninh Vương với hắn cùng ngồi ở trong xe, ngươi như thế nào tới như vậy là thời điểm. Ngũ ca cứu ngươi, không nói thanh cảm ơn sao? Mục Tĩnh Nam luôn luôn như vậy bọn họ huynh đệ đều thói quen, không nghĩ tới lần này lại ngoài ý muốn ngoan ngoãn, đa tạ Ngũ ca cứu giúp. Mục Đức Phỉ nhướng mày, tiền đồ, bất quá bổn vương cũng không phải cứu ngươi. Thanh Dương Thành, Mục Nhiễm Chân phủ đệ. Này lộ ra mùi máu tươi, một suốt đêm cuối cùng là đi qua, sáng sớm liền nghe thấy chính sảnh ồn ào. Người tới thông báo, Cảnh Vương điện hạ, Ngũ Vương gia tới rồi. Hoắc Nghiên nhíu mày, Ngũ Vương? Hắn không phải là tới giết ta đi? Hắn lại không lốc, như thế nào sẽ ở bổn vương điệu ban giết ngươi? Bất quá hắn tới khẳng định là có việc, ngươi tiểu tâm chút, so ra tới. Hoắc Nghiên gật đầu, đứng dậy vì hắn thay quần áo, từ bọn họ ở cùng một chỗ lúc sau thay quần áo loại này là liền không truyền quá nha hoàn thị nữ. Đôi khi hắn dậy sớm luyện binh, Hoắc Nghiên mơ mơ màng màng ngăn mặc áo ngủ cũng muốn lên cho hắn thay quần áo. Vương phi, Tiên Nhi vào được. Vào đi. Nàng nếu là không tới, Hoắc Nghiên đều đã quên có cái này tiểu nha đầu. Ngươi là khách nhân không cần sáng sớm lại đây hầu hạ ta. Mục Nhiễm chăn mặc hảo liền đi ra cửa, Tiên Nhi cô nương không cần đa lễ. Ta là phụng nhà ta công chúa chi mệnh tới hầu hạ Vương phi, về sau ngài cứ việc sai xử, ta bảo đảm so với kia một ít nha đầu nghe lời. Hoắc Nghiên cười cười, "Tiên hảo." Ngươi liền ở ta này lưu chút thời gian, đối đãi ngươi ra công chúa tới, ta liền đưa ngươi hồi Ninh Vương kia đi." Tiên Nhi trên mặt tươi cười dần dần giấu đi, Vương phi ngài cảm thấy công chúa cùng Ninh Vương còn có khả năng sao? Nha Đồng đốc, như thế nào hỏi như vậy đâu? Tiên Nhi lắc đầu, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là trở về trên đường ta thấy Ninh Vương điện hạ sắc mặt rất là không tốt, như là không muốn nhắc tới nhà ta công chúa, cho nên ta mới. Hoắc Nghiên xoay người, lôi Kiều Yên nhi tay, Cảm tình loại sự tình này nhất khó có thể dứt bỏ, chờ ngươi về sau có như ý lang quân người sẽ biết. Chương 318 phi địch phi hữu. Xảy ngoài, gặp qua hoàng huynh. Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt gật gật đầu, Ngũ Đệ dợi bước thư phòng nói chuyện. Mục Tĩnh Nam cũng đi theo tiến vào. Ngũ Đệ lần này vội vàng tiến đến là vì chuyện gì? Hoàng huynh cũng biết phụ hoàng vì sao cấp triệu thất đệ hồi kinh. Mục Đức Phỉ hỏi lại. Mục Tĩnh Nam hiển nhiên không có Mục Nhiễm chăn như vậy tốt tính tình. Người có chuyện liền nhanh lên nói, "Đường âm dương quái khí, nhìn Thiền." Mục Đức Phỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, trong kinh thế cục hỗn loạn, chiến trường cũng liên lụy trừ bỏ mấy cái lớn nhỏ quốc gia, trước mắt có thể như thế nóng nảy không hiểu phân tích thế cục cũng cũng chỉ có thất đại ngươi. "Ngươi?" Mục Nhiễm chăn ngước mắt nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, nghe Ngũ Vương điện hạ nói xong, Mục Đức Phỉ cúi người, "Thần đệ không dám, lần này tiến đến lại có khẩn cấp việc." Mục Nhiễm chăn nhướng mày, "Ngũ đệ thỉnh giảng." Mấy ngày trước thừa tướng thu được mấy phong thư, đều vì hoàng huynh tự tay viết, viết cái gì thần đệ không biết, chỉ biết phụ hoàng thu được tin lúc sau liền triệu nội các đại thần thương nghị điều tra cảnh Vương Nưu Lịch một chuyện. Mộc Nhiễm chăn nhưng thật ra không có gì biểu tình, Mộc Tính Nam lại kích động trong lòng ngực, đương trưởng liền nhảy dựng lên, Nưu Lịch. Ai to gan như vậy cao biểu đặt hoàng tử Nưu Lịch. Hay không biểu đặt? Hoàng huynh trong lòng tự nhiên hiểu rõ, nhưng việc này không phải hoàng huynh nói không có liền không có, nhưng phân hai tới xem, thấy thế nào. Mộc Nhiễm chăn bước cảm, bỗng nhiên cười, ngũ đệ nếu tiến đến, Nói vậy trong lòng đã là có đoán. Mục Đức Phỉ tối người, Hoàng huynh thân là đại dự tam quân tướng soái, tay cầm trọng binh đóng quân biên cảnh mấy tháng, ra sức chiến giết, này công mọi người đều biết, thân đệ tự nhiên không tin Hoàng huynh sẽ lưu lịch. Mục Tính Nam hừ lạnh, ngươi sẽ lòng tốt như vậy cố ý tới mật báo. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, chúng ta huynh đệ chi gian, tuy rằng bổn vương nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng ta còn là không thể ngoại lệ muốn hỏi một câu, Ngũ đệ chính là muốn mượn ta chỉ tay chen ép thái tử? Lớn như vậy chính là Mục Đức Phỉ tiến đến thông báo, không có khả năng không còn sở cầu, này đó hoàng tử chung nếu nói có người nhất khắp nơi trang huynh đệ tình cảm, kia đó là Mục Đức Phỉ. Quả nhiên, hoàng huynh anh minh, thần đệ tự nhiên có sở cầu, bất quá không vì quyền thế, chỉ nghi báo thủ Dieng thôi. Thủ Dieng? Mục Đức Phỉ cười, rất có vài phần tự gieo ý tứ, nhị ca luôn luôn không mừng tham dự chính sự, một lòng ngưỡng chiến, nói vậy ta cùng với thái tử tranh đấu cũng không biết đi. Mục Nhiễm chăn nhiều nhíu mày, Bàng thừa tướng gia nữ Nhi gả cho thái tử, bất quá trước kia nhưng thật ra nghe nói nàng hướng vào với ngươi, ngũ đệ chính là bởi vì việc này. Mục Đức Phỉ gật đầu, "Không tội, thái tử cùng thừa tướng liên thủ, sinh sôi chia rẽ ta cùng với Yên Nhi, hiện tại lại mơ ước hoàng huynh trong tay quyền thế, muốn mu hoan, ta định không thể dung hắn." Kinh thành chúng hoàng tử chi gian tranh quyền đoạt lợi đại gia đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng lại ai đều sẽ không nói rõ ra tới, không biết là tưởng cho chính mình lưu đường lui vẫn là tưởng cấp khắc lưu điều sinh lộ. Ngũ Vương ở kinh thành thất thế, đã mất đáng tin cậy người, trước mắt chính đuổi kịp Mộc Nhiễm Chân đại nạn, hắn duy nhất có thể dựa vào cũng cũng chỉ có Mộc Nhiễm Chân. Cùng với nói là hắn tới giúp Mộc Nhiễm Chân, chi bằng nói hắn không đường có thể đi, chỉ có thể giúp hắn, bởi vì Mộc Nhiễm Chân một khi đổ, trong đó được lợi lớn nhất người đó là thái tử. Đến lúc đó, hắn liền ở cũng không có xoay người cơ hội. Trước mắt chỉ có trợ giúp Mộc Nhiễm Chân, cho dù về sau hắn không thể đầu nhập vào chính mình Ít nhất trong tay hắn binh quyền còn có thể kiềm chế thái tử cùng thừa tướng một vài. Bất quá hắn nếu có thể bởi vậy sự nhớ hắn một chút hảo, ngày sau liền tính không đứng ở hắn bên này, cũng ít nhất sẽ không đứng ở thái tử bên kia, hắn thừa dịp cái này thời cơ xuyên khẩu khí, cũng hảo đồng sơn tái khởi. Hôm nay việc còn muốn đa tạ Ngũ Đệ báo cho, bổn vương chắc chắn cẩn thận một chút, đến nỗi kinh thành tiếng gió, còn cần Ngũ Đệ hỗ trợ nhiều hơn lưu ý. Mục Đức Phỉ sợ không chuẩn hắn ý tứ, hoàng huynh lời nói thần đệ tự nhiên sẽ làm được. Chỉ là ứng đối việc này, hoàng huynh nhưng có đối sách. Mục Nhiễm chăn cười, việc này không cần ngũ đệ nhọc lòng, bổn vương tức Lôi đã biết tự nhiên có ứng đối phương pháp, ngũ đệ hôm nay chi ẩn, ngày sau tất báo. Mục Đức Phỉ túy người làm lễ, hoàng huynh không cần đa lễ, chúng ta huynh đệ đã lâu không gặp, không thể tưởng được này vừa thấy mặt lại là bởi vì việc này. Mục Tĩnh Nam thấy bọn họ không có việc gì, cũng yên tâm, miệng thiếu hỏi một câu, ta nghe nói kia thái tử phi đều mang thai, ngươi sẽ không còn lo lắng trông nàng, có thể hồi tâm chuyển ý đi. Mục Đức Phỉ thân mình chấn động, chưa ở mở miệng. Mục Nhiễm chán lạnh lùng nói, "Làm càn. Đi ra ngoài." Ta nói sai rồi sao? Mục Tĩnh Nam trắng mục Nhiễm chán liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Theo chân bọn họ nói chuyện phiếm nhiều không thú vị, vẫn là đi đùa giỡn hắn hoàng tẩu tương đối sung sướng. Nội viện. Tiên Nhi ở chỗ này nhìn thấy Mục Tĩnh Nam còn tính tương đối thân thiết, Ninh Vương điện hạ, tìm Vương phi sao? Tìm ngươi nha tiểu muội muội, ở chỗ này quá còn sống yên ổn. Hồi Ninh Vương điện hạ, ta tại đây thực hảo." Mục Tính Nam cười cười, "Đừng theo như vậy xa lạ, còn gọi thất ca, không phải khá tốt sao?" Hoắc Nghiên đẩy cửa ra tới, "Ngươi thật đúng là một cái đều không dung tha, tóm được ai đùa giỡn ai nghiện rồi đúng không?" "Tẩu tử nói chi vậy, này tiểu nha đầu ta mang đến, ta chiếu cố chiếu cố không phải hẳn là sao?" Hoắc Nghiên lườm đến cùng hắn chấp nhận, "Tiên Nhi ngươi đi xem Triệu Thịnh thương thế nào, ta cùng Ninh Vương điện hạ trò chuyện một lát." "Đúng vậy, lần tới thấy kêu thất ca a." Tiên Nhi vội vàng đi rồi, không ở để ý đến hắn. Nếu như bị Đề Lam nhìn đến ngươi bộ dáng này, nàng cái kia bảo tính tình, nhất định giòi liền tiếp đón. Bổn vương còn sợ nàng không thành. Hoắc Nghiên cười cười, tiếp đón hắn ngồi xuống, cho hắn pha ly trà, Ngũ vương đều nói cái gì? Ta ta nhị ca mưu phản, muốn bắt các ngươi trở về Mãn môn sao chằm đâu. Hoắc Nghiên giọ tay run lên, nước trà đổ đầy đất. Mục Tính Nam một hừ, theo ta nhị ca lâu như vậy nữ nhân, như vậy là gan còn như vậy tiểu. Mục tính nam ngươi có thể hay không đứng đắn điểm, đây là việc nhỏ sao? Như vậy Hồ Náo, xem ngươi nhị ca trở về như thế nào thu thập ngươi. Ta Hồ Náo. Đây chính là Ngũ Vương chính miệng nói, còn nói chính mình là tới báo tin, nói cái gì huynh đệ tình thâm không nghĩ nhìn nhị ca bạch bạch chịu oan uổng. Hoắc Nghiên sáng sớm thượng liền nghĩ Ngũ Vương có thể là tới sát nàng, đạo thật không hướng địa phương khác tưởng. Hắn thật sự nói như vậy. Bổn vương còn có thể lừa ngươi không thành, phụ hoàng đã biết việc này. Đang ở tìm người điều tra việc này đâu? Ngươi nhị ca nói như thế nào? Mục Tính Nam buông tay, cái gì cũng chưa nói, cùng Ngũ Vương chính đánh thái cực đâu, ta hỏi một câu bàng yên nhi mang thái sự đã bị đuổi ra ngoài. Hoắc Nghiên chừng hắn một cái, cái gì không nên nói ngươi nói cái gì. Ngươi nữ nhân này còn không có lương tâm, bổn vương còn không phải tưởng thử thử Ngũ Vương có biết hay không ngươi đã biết được việc này. Hoắc Nghiên cho hắn một cái lớn hơn nữa xem thường, ngươi nói ngươi cùng ngươi nhị ca đều là một cái tra sinh. Như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu? Nhà các ngươi chỉ số thông minh đều bị ca ca ngươi nhóm phân một chút chưa cho ngươi thừa sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Bổn vương giúp ngươi còn giúp sai rồi. Chương 319 lớn nhất bí mật. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, ta hỏi ngươi, nếu Bàng Nghiên Nhi Hải tử bị phát hiện là Ngũ Vương, dựa theo đại dự pháp luật, hắn sẽ thế nào? Giống nhau hoàng tử cùng hậu cung phi tần phát sinh cẩu thả việc đều là bị ban rượu độc, cùng thái tử phi hẳn là cũng là như thế. Hoắc Nghiên buông tay, Cho nên là, Mục Tính Nam một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là Bàng Yên Nhi cùng Ngũ Vương nói việc này, Ngũ Vương nhất định sẽ không lại đây giúp Mục Nhiễm Chân, hận không thể hắn sớm một chút chết, mang theo cả nhà cùng chết mới hảo, như thế nào sẽ cứu hắn. Ngươi hành a, nay toàn kinh thành lớn nhất bí mật thế nhưng nắm giữ ở trong tay ngươi, chắc không được có như vậy nhiều người muốn giết ngươi. Hoắc Nghiên thở dài, nàng ngay từ đầu chỉ là muốn lợi dụng chuyện này áp chế một chút Bàng Yên Nhi. Lúc ấy chỉ là tưởng giải mục nhiễm chăn kim lăng chi vây, không thể tưởng được việc này thế nhưng dẫn phát rồi nhiều lần ám sát. Nghĩ đến này Bàng Yên Nhi hải tử không mấy tháng liền muốn sinh ra, đến lúc đó nàng muốn gặp phải ám sát minh giết khẳng định càng nhiều. Hiện tại xa ở biên cương còn hảo thuyết, nếu là một ngày kia trở về kinh thành, hậu quả quả thực không dám tưởng. Hơn nữa tập tiểu ngưng, lại đây ám sát người trùng, có bao nhiêu là nàng phái tới đâu? Ngươi không đề cập tới việc này ta cũng chưa phát hiện, lại có nhiều người như vậy muốn ta chết. Đâu chỉ là ngươi, Bàng Yên Nhi một chuyện nếu là nháo đến bên ngoài đi lên, nhị ca nếu muốn lợi dụng việc này dọn đến thái tử, dễ như trở bàn tay, sợ là các ngươi vợ chồng đều đừng nghĩ hảo hảo trở lại trong kinh. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ thở dài, hai chúng ta ai cũng chưa muốn hại, là chính bọn họ tâm ma quá nặng, cho rằng ai đều tưởng bọn họ giống nhau là người xấu. Ta này mấy tháng đi theo các ngươi huynh đệ thấy nhiều chiến trường giết chóc, trong lòng nhất sợ hãi lại vẫn là kinh thành trung ngươi lựa ta gạt, lục đục với nhau. Mục Tính Nam gật gật đầu. Đúng vậy, ta từng bế phủ 3 năm ai đều không thấy, nếu không ta sợ là cũng tại đây lock xoé bên trong." Hoắc Nghiên nhìn hắn cười cười, "Ngươi sẽ không, ngươi Nhị ca đã giúp ngươi khiêng hạ sở hữu sự. Ta Nhị ca, ngươi còn không biết đi, kỳ thật hắn đã sớm biết để làm chính là năm đó tên kia nữ tử, hắn không nói cho ngươi chính là sợ ngươi đã biết thật muốn khổ sở, cho nên thả ràng phóng để làm trở về, cũng không có cùng ngươi nhắc tới việc này." Mục Tính Nam hơi hơi giật mình, thì ra là thế. Có trách đêm đó bọn họ huynh đệ uống rượu mục nhiễm chăn nói với hắn rất nhiều kỳ quái nói. Tiên Nhi ôm một con bồ câu chạy vào, "Linh Vương điện hạ, ngươi tin, ngươi phó tướng chiếu Cố Triệu Thịnh đại ca, làm ta cho ngươi đưa tới." Mục Tĩnh Nam cởi xuống bồ câu trên chân tờ giấy, nhìn thoáng qua liền nhíu mày, "Như thế nào như vậy rế tầm?" Hoắc Miên đoạt lấy tới nhìn nhìn, "Vị tiếu công tử nói tìm người uống rượu nghe khúc. Đây là ai cho ngươi?" Tiên Nhi ngậm cười, "Vương phi, ngài còn không biết đi?" Chúng ta Ninh Vương Điện Hạ ở chúng ta Hồ Quốc Đào Hoa chính là Tương Đường Vương. Hoắc Nghiên nhướng mày nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, giơ giơ lên trong tay tờ giấy, nha, nói một chút đi thất đệ, sao lại thế này a? Mục Tĩnh Nam đoạt lấy tờ giấy, đừng lê tầm ta a. Quay đầu trừng mắt Tiến Nhi, còn có ngươi, đừng mẹ nó nói lung tung. Hoắc Nghiên ý bảo Yên Nhi, nói, ta cho ngươi trống lưng, ta đảo muốn nhìn Ninh Vương Điện Hạ đây là trêu chọc cái gì Đào Hoa, đều làm nhân gia nhớ thương đến đại bản doanh tới. Tiên Nhi đem ngày đấy cùng Ngụy Quốc vị kia thái tử sự từ đầu chí cuối nói ra, Hoắc Nghiên cười đỡ bụng dựa vào ghế trên, "Không được, đừng động ta, hai tử muốn bay ra tới." Tiên Nhi vội vàng qua đi đỡ, "Vương phi ngài không có việc gì đi." Mục Tính Nam đứng dậy, "Các ngươi đều khi dễ ta, ta hồi chứng minh trong phủ đợi được rồi đi." "Ngươi đợi lần nữa?" Hoắc Nghiên cười thương không tiếp được khí, vẫy tay kêu hắn trở về, vị kia thái tử nhìn dáng vẻ không giống như là tưởng từ trên người của ngươi hỏi thăm cái gì tình báo. Nói vậy thân phận của ngươi cũng không bại lộ, hắn không phải là thật sự coi trọng ngươi đi. Ngươi cút cho ta. Ngươi với ai nói chuyện đâu? Mục Nhiễm Chăn không biết khi nào xuất hiện ở cửa, thật là làm càn. Mục Tĩnh Nam đỡ chán, các ngươi một nhà thật là tính, đi đến nào đều bị khi dễ, lúc trước liền không nên tới cứu hắn. Hoắc Nghiên đến bụng, đứng dậy kéo qua Mục Nhiễm Chăn, ta cùng ngươi nói cái có ý tứ sự. Mục Tĩnh Nam thật sự không mặt mũi tiếp tục tại đây đãi đi xuống, từ trên tường trực tiếp bay ra phủ. Yên Nhi cũng đi chiếu cố người bệnh. Bọn họ nói chuyện chính sự thời điểm giống nhau, Yên Nhi đều sẽ tự động tự hiểm, điểm này Hoắc Nghiên cũng thập phần vui mừng. Nàng sớm minh bạch Mục Tĩnh Nam vì sao đem nàng đưa đến nàng nơi này, đơn giản chính là sợ nàng cố ý tìm hiểu hắn ngại với đề lam mặt mũi khó mà nói cái gì, mới làm nàng nhìn. Bất quá Yên Nhi thập phần biết đúng mực, trừ bỏ lúc đầu cùng ăn cơm thời điểm hầu hạ, giống nhau đều sẽ không ở bọn họ trước mắt xuất hiện. Mục Nhiễm Chân nghe xong Mục Tĩnh Nam cùng Ngụy Quốc Thái tử một cọc mị sự lúc sau sắc mặt rất là kỳ quái, lúc xanh lúc đỏ, nay up a up đúng sau một lúc lâu cũng chưa nói ra một cái hoàn chỉnh câu. Hoắc Nghiên cười không thể chính mình, ta còn tưởng rằng chỉ có ở chúng ta thời đại đại gia sẽ làm gay đâu, không nghĩ tới các ngươi này cũng có, thế nhưng vẫn là vị thái tử. Mục Nhiễm Chân thập phần đứng đắn nói một câu, nếu kia thái tử thực sự có đoạn tụ chi phích, thất đế chẳng phải? Ai? Hoắc Nghiên ghé vào hắn trên vai cười run lên run lên. Ai làm ngươi thất đệ lớn lên như vậy nói đến giống nhau, Hoắc Nghiên bỗng nhiên đùi tay phủng mục Nghiễm chán mặt, hai người các ngươi lớn lên giống như, kia thái tử sẽ không cũng thích ngươi đi. Nói vậy, Hoắc Nghiên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cảm thấy thập phần tò mò. Mẫu thân ngươi cùng Tĩnh Nam mẫu thân là thân tỉ muội, đêm đó Đỉnh Vương khẳng định cũng nhận thức. Mục Nghiễm chán gật đầu, nhận thức. Kia vì cái gì hắn chỉ nói mẫu thân ngươi là đêm đỉnh đệ nhất vị nữ, chưa nói Tĩnh Nam mẫu thân. Mục Nghiễm chán cười. Việc này còn phải từ vài thập niên trước nói lên, khi đó ta Mộ thân thượng xuyên cùng Dung Cẩm Di nương ở bên nhau săn thú, cưỡi ngựa, nhưng là thất đệ Mộ thân không thích, chỉ thích ngồi ở trong phòng luyện dược, hoặc là nghiên cứu y y ư tử, cho nên đêm đỉnh vương chưa thấy qua vài lần. Hoắc Nghiên gật gật đầu, tự đáy lòng cảm thán, hai người các ngươi thật giống ôm sai rồi hài tử, ngươi như vậy tính nhưng thật ra cực kỳ giống vị kia Nghiên Cứu Y y ư tử Di nương. Mục Nhiễm chăn cười cười, năm đó Mộ Phi cùng Di nương thượng xuyên trao đổi này mang chúng ta Ta từ nhỏ liền tính tính tính, sau lại Di Nương là thấy ta thật sự không thích nghiên đọc y lý thư mới làm ta đi theo Thái Phó đi học. Mà thất đệ nhưng thật ra một tay từ ta Mộ Phi nuôi nấng lớn lên, dạy hắn võ công cũng là ta Mộ Phi. Hoa. Đáng tiếc ta sinh chậm, bằng không có thể sớm chút gặp được ngươi, cũng có thể gặp một lần ngươi mẫu thân. Mục Nhiễm chăn thở dài, 3 năm trước đây đã xảy ra quá nhiều sự, Di Nương ở trong cung bị độc sát, ta Mộ Phi chết ở chính mình chế tác binh khí hạ, chờ ta cùng thất đệ chiến thắng trở về. Này hết thể đều kết thúc. Hoác nghiên câu mày nghe, kia mục tĩnh nam vì cái gì sẽ cho rằng di nương chết ở người mẫu phi trong tay. Di nương được sùng ái, hoài long tự, ta mẫu phi ghen ghét, liền giết nàng. Trường 320 thoạt nhìn một bộ đoan trang bộ ráng. Cho nên năm đó tĩnh nam tin này bộ lý do thoái thác. Mục nhiễm chăn lắc đầu, này không phải lý do thoái thác, là ta mẫu thân di thư, phù hoàng lo lắng chúng ta huynh đệ phản bội, chậm chạp không co công khai. Sau lại là không biết như thế nào liền rơi xuống thất đệ trong tay. Thất đệ cùng ta đánh một trận, sau lại liền hồi phủ đóng cửa không ra, suốt 3 năm, nếu không phải lần này Kim Lăng Chi Bay, hắn sợ là không biết khi nào mới có thể ra tới. Hoắc Nghiên gật gật đầu, kia năm đó hắn thật sự tin sao? "Sẽ không, hắn đi tìm ta bất quá là phát tiết thôi, hắn là ta Mộ Phi một tay mang đại như thế nào không biết Mộ Phi là người, hơn nữa năm đó chính là rất nhiều kỳ quặc, hơi làm kiểm chứng liền sẽ biết được chân tướng." kỳ rốt cuộc là ai giết Di Nương? Là hoàng hậu. Hoắc Nghiên bĩu môi, ta liền biết, kia hoàng hậu thoạt nhìn một bộ đoan trang bộ dáng, trong lòng âm hiểm đến cực điểm. Mục Nhiễm chăn khẽ thở dài một cái, Di Nương được sủng ái, sinh hạ thất đệ, nếu là ở sinh hoàng tử, sợ là muốn uy hiếp đến thái tử địa vị. Ta xem Mục Tinh Nam kia tính tình, tuy rằng ở ngươi trước mặt không nhắc tới việc này, bất quá trong lòng khẳng định nhớ kỹ đâu, về sau thủ này khẳng định là muốn còn trở về. Thất đệ cá tính kiêu ngạo. Nhưng tuyệt phi không có đúng một người, liền tính thật tới rồi ngày đó, hắn cũng sẽ không làm quá mức. Hồ Quốc Hoàng Cung Đế Lam này bệnh đã trang không nổi nữa, Thái Y Y Hải lại tới nữa, khẳng định là muốn lỏi. Nàng đã tìm không thấy lý do ở cự tuyệt hòa thân, nếu là phụ hoàng nhất định phải nàng gả, nàng chỉ có thể đem thi thể của mình đưa qua đi. Hoàng hậu mang theo Thái Y Y Hải một đường lại đây, mấy ngày nay có khá hơn. Đế Lam ngoan ngoan ngồi xuống làm Thái Y Y Hải bắt mạch. Mẫu hậu, ta này mặt tuy rằng tạm thời hảo chính là khó bảo toàn ngày nào đó sẽ không tái phát, ngài thật sự muốn cho ta cứ như vậy gả đi ra ngoài sao? Chỉ cần bảo đảm thành hôn ngày sẽ không phát tác liên hảo, ứng phó qua thành hôn về sau liền. Đề Lam trong lòng chợt lạnh, về sau liền tính tái phát cũng không có biện pháp, chúng ta đã gả qua đi, ta là mẫu hậu thân sinh hài tử, ngài thật sự bỏ được sao? Thai ý y bắt mạch kết thúc, cho dù đánh gãy các nàng mẹ con đối thoại, hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, ngài này bệnh căng thẳng hảo, y liễu lão thần xem, sẽ không tái phát. Lan, bản công chúa sinh bệnh thời điểm các ngươi một cái hai cái đều bó tay không biện pháp, hiện tại bản công chúa đã vô pháp ở tiến nhiệm các ngươi, đều cút cho ta." Hoàng hậu thở dài, "Được rồi, các ngươi trước đi xuống đi." Thần chờ cáo lui. Đề Lam đang ở nỗi nóng, Thái Ý kia đi rồi nàng cũng mặc kệ hoàng hậu có phải hay không ở, xoay người liền phải đi ra cửa. "Ngươi đứng lại." Đề Lam hừ lạnh, "Ta đều phải gả chồng, mẫu hậu còn không yên tâm sao?" Hoàng hậu đứng dậy đi qua đi, giơ tay bình lui tạ hữu. Ngươi là mẫu hậu thân sinh hài tử, mẫu hậu như thế nào sẽ không thương ngươi? Tiêm vị quốc thái tử ta đã thấy ngươi xem qua, tuy nói hành vi cử chỉ có chút không hợp lễ nghĩa địa phương, nhưng hắn tuổi còn trẻ cũng đã tay cầm quyền to, ít ngày nữa sẽ đăng cơ trở thành Ngụy quốc hoàng đế, đến lúc đó ngươi chính là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, ngươi rốt cuộc có cái gì không hài lòng? Đề Lam lắc đầu, ta không có gì không hài lòng, mẫu hậu nói như thế nào liền như thế nào làm tốt. Mấy ngày nay nàng lòng tràn đầy chờ đợi này, Mẫu hậu cùng phụ hoàng có thể vì nàng làm chủ, nàng tưởng hết các loại lý do thoái thác làm cho bọn họ đừng làm nàng đi hòa thân. Chính là không có một chút dùn, nàng chính mình đã tự hữu không được phụ hoàng mẫu hậu ý tưởng, phụ hoàng vì tấn công đại dự, nhất thống Giang Sơn, mẫu hậu cho rằng chính mình muốn cũng là nàng muốn, liền dựa theo chính mình ý tứ vì nàng an bài nhân sinh. Nàng tư nhỏ liền cùng mặt các huynh đệ tỷ muội không giống nhau, nàng không muốn quá theo khuôn phép cũ sinh hoạt. Không mừng ngồi ở trong phòng đọc sách viết chữ, nàng cố tình thích vũ đao lộng kiếm, vốn tưởng rằng phụ hoàng mẫu hậu sẽ không đồng ý. Nhưng bọn họ xuống nàng, làm nàng dựa theo chính mình ý tứ sinh hoạt, lựa chọn chính mình thích. Nàng đã từng thiên chân cho rằng chính mình sẽ cả đời như vậy dựa theo chính mình ý nguyện sinh hoạt, chính là nàng sai rồi, quốc gia ích lợi trước mắt, nàng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cho dù luôn luôn yêu thương nàng phụ hoàng cùng ca ca cũng sẽ không để ý nàng ý nguyện, làm nàng gả cho ai, nàng liền phải gả cho ai. Đề Lam ngồi ở hồ nước biên nhìn tự do tự tại con cá, bỗng nhiên cảm thán khởi chính mình nhân sinh tới. Con cá a con cá, các ngươi nói có phải hay không bởi vì ta trước nửa đời sống quá mức tùy hứng, quá mức tùy ý làm vậy, cho nên này hết thảy hiện tại đều còn đã trở lại. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình tuy sinh ở hoàng cung trong đại viện, cả ngày cầm y y ngọc thực, chính là lại cái gì đều chưa từng từng có, chỉ có kia đoạn làm nàng khắc cốt minh tâm ký ức, chân chân thật thật mỗi ngày ở trong đầu bồi hồi. Lam Nang ở nhất tưởng quên thời điểm nhiều tới. Lam Nang ở quyết định muốn từ bỏ thời điểm hắn lại xuất hiện. Hàn Lương thuận nhất sinh nhất thế hứa hẹn nói muốn mang nàng đi, nói muốn cưới nàng làm vợ, nói hắn tâm chưa từng biến quá. Chính là nàng đâu? Nàng có thể đem này hết thảy nói thẳng ra sao? Nếu là nàng đem phụ hoàng muốn tấn công đại dự tin tức nói cho Mục Tĩnh Nam, hắn có thể hay không hiện tại sóc Hà Ka Ka đang đứng ở nhược thế thời điểm công kích Hồ Quốc? Xem đi. Vô luận là 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau, Nàng trong lòng suy nghĩ trước sau đều là quốc gia, là ích lợi, hắn bệnh viện ở này đó lúc sau. Nàng là một quốc gia công chúa, tùy hứng chơi đùa có thể, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt, nàng tâm trước sau vẫn là hướng về hộ quốc. Đề Lam năm kia hai khối ngọc bội, ngơ ngẩn xuất thần, Mục Tinh Nam, khả năng chúng ta cả đời này đều chú định có duyên không phận, ngươi đi rồi cũng hảo, như vậy ta liền không cần giở dự. Hoa thân Nhật tử đã định ra. Hô đế cùng Ngụy quốc thái tử cả ngày ở thư phòng nghị sự. Thương lượng chính là cái gì mọi người đều biết. Từ lần trước đêm đỉnh cướp bọn họ Lương thảo, liền xem như chính thức theo chân bọn họ tiên chiến, một trận chiến này bọn họ trốn không được. Bất quá Hồ Đế vốn dĩ cũng không muốn tránh, chỉ là trước mắt bọn họ đang đứng ở như thế, không thể cường công mà thôi, đại hẳn cùng Hồ Quốc liên hôn lúc sau, định một lần là bắt được đại dự cùng đêm đỉnh. Bất quá này hết thảy đều là chính hắn tưởng mà thôi. Bậy hạ, đêm đỉnh vương binh nhiều tướng mạnh, nếu hắn trước một bước phát động thế công, Ngụy quân không tới phía trước, Ngài nhưng có biện pháp ứng đối. Thái tử không cần lo lắng, kẻ hèn một cái đêm đỉnh, Tiểu Nhi Soát Hà vẫn là có thể ứng phó. Thái tử nhướng mày, vậy hạ cũng đừng quên còn có Mục Vương quân đội đâu, nghe nói bọn họ vài lần đại bại Soát Hà điện hạ, người này không thể khinh thường. Hồ đế xua tay cười nói, trước mắt Mục Nhiễm Chân cho dù có 3 đầu 6 tay cũng sử không ra chiêu số, Thái tử thả chờ, ít ngày nữa tin tức liền sẽ đưa đến, kia Mục Nhiễm Chân sợ là không bao giờ có thể thống soái tam quân. Thanh Dương Trong vòng một ngày thu được mấy phong gợi thư, trong đó quan trọng nhất đương thuộc kinh thành truyền đến. Ngũ Vương nói như thế nào? Mộc Nhiễm chăn buông tin, khẽ cười cười, bất quá là nói cho bổn vương, ta cùng với hắn ước định việc hắn đã làm được. Mộc Tĩnh Nam mới vừa tiến vào hỏi một câu, ngươi cùng hắn ước định cái gì? Còn chưa chờ Mộc Nhiễm chăn mở miệng, cửa liền truyền đến một tiếng, Thánh Chỉ nói, Cảnh Vương điện hạ tiếp chỉ. Chương 321 tùy ngươi vào sinh ra tử đó là Sở Cầu. Tổng cộng lượng đạo Thánh Chỉ Đạo thứ nhất đó là mục nhiễm trấn bị cách chức, giao ra hổ phù, rỡ xuống hết thảy quân vụ, lệnh cấm chế bế phủ Thanh Dương Thành, không được tùy ý xuất nhập. Đạo thứ hai đó là làm linh vương tiếp mục nhiễm trấn này hết thảy chức vụ, tiếp quản đùa hộ mệnh, thống soái tam quân. Hai vị điện hạ, tiếp chỉ đi. Nhi thần Lãnh Chỉ, tạ phụ Hoàng Long Ân. Nhi thần Lãnh Chỉ. Mục Tĩnh Nam tiến đi truyền chỉ thái giám, vội vã chạy về tới, đây là có chuyện gì? Mục Nhiễm Trấn nhìn nhìn thánh chỉ, lại nhìn về phía hắn. Này không phải thực rõ ràng sao, phù hoàng ngừng ta trước, không đem ta trảo trở về bắt giữ đã xem như rất may. Hoác nghiên bóng nhiên cười cười, ngươi cùng ngũ vương ước định chính là cái này đi. Mục nhiễm chăn cười, dôi tay ở nàng trên chán bắn một chút, ái phi thông minh. Mục tính nam lại vẻ mặt khó hiểu, ngươi đều bị cách trước, có trở về hay không còn có cái gì khác biệt sao. Bồn vương có rất nhiều sự yêu cầu đi làm, tạm thời cách trước vừa lúc phương tiện ta, kinh thành có ngũ vương để ta tru toàn, nơi này có ngươi tòa chấn. Ta tự nhiên muốn đi làm càng chuyện quan trọng. Chuyện gì? Mục Nhiễm chân cười thần bí, tạm thời không thể nói. Mục Tĩnh Nam lại nhìn về phía Hoắc Nghiên, hắn tổng cảm thấy Mặc Kệ Nghị ca tưởng cái gì, nữ nhân này đều biết. Hoắc Nghiên làm cái câm miệng thủ thế, tỏ vẻ chính mình cũng không thể nói. Ngày đó buổi sáng tham tử truyền quay lại tới tin tức, Ninh Vương điện hạ, Hồ Quốc hoàng cung truyền đến tin tức nói để làm công chúa đại hôn định vào tháng sau sơ tam. Mục Tĩnh Nam đôi tay giũ tại bên người, nắm chặt thành quyền, gắt gao cắn răng. Đi xuống đi. Tới báo thái tử bị hắn này kẻ răng bài trừ mấy chữ sợ hãi, xoay người thoát đi dường như chạy mất. Đáng chết bổn nữ nhân. Đây là ngươi tình nguyện vứt bỏ ta cũng muốn giữ gìn quốc gia cùng thân nhân, chẳng sợ ở bọn họ nghiêm trọng ngươi chỉ là một cái chính trị công cụ cũng không thèm để ý sao? Chuẩn bị ngựa. Ngươi đứng lại. Mục Nhiễm chăn từ đỉnh mặt sau hiện thân, ngươi hiện tại là tam quân tướng soái, lúc này không đi bắt cần thời gian ổn định quân tâm, chuẩn bị ngựa tính toán đi đâu? Mục Nhiễm chân sự hoành động không nhỏ, không cần tưởng cũng biết là có người cố tình vì này, hiện tại không riêng gì kinh thành, ngay cả trong quân đều truyền khai hắn cùng Sóc Hạ quan hệ cá nhân rất tốt lý do thoái thác. Đại chiến sắp tới, tam quân dung truyện, lúc này ai đi Mục Tĩnh Nam đều không thể đi. Hử? Mục Tĩnh Nam bất quá cũng là vẫn luôn xúc động, thật muốn nói làm ra cái gì chuyện khác người, hắn là không, dám, bị Vân Lục sau liền ngoan ngoãn đi binh doanh. Người này thật đại a, sớm muộn gì hủy ở hắn tính tình này thượng. Hoắc Nghiên thở dài, bất quá nói đến cũng là có thể lý giải, nếu là ngươi bị bắt cưới nữ nhân khác, ta khẳng định so với hắn còn xuất ruột. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên không nóng không lạnh trêu chọc một câu, yêu cầu bổn vương bị bắt sao? Vương phi không phải đã giúp bổn vương cưới xong rồi sao? Hoắc Nghiên che mặt, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện này, lúc ấy ta không phải cũng là vì ngươi sao? Bổn vương cảm ơn ngươi. Nói cái này tập tiểu ngưng như thế nào như vậy ngừng nghỉ, ta tới bên này đã vài tháng. Ta tuyến người gửi thư chưa bao giờ nhắc tới quán nàng, nàng chẳng lẽ cùng nhau sự đều không có. Mục Nhiễm chăn dắt tay nàng trở về đi, cái này tập tiểu ngưng không đơn giản, tạm thời mặc kệ nàng, nàng có người bảo hộ. Ngươi vẫn luôn nói nàng tiến vương phủ là có điều đồ, nhưng ta cảm thấy không giống a, nàng cầu ta làm nàng vào cửa thời điểm, tình ý chân thành, nhìn dáng vẻ hình như là thật sự thích ngươi. Mục Nhiễm chăn đỡ trán, Vương Phi xác định muốn cùng ta thảo luận cái nào nữ nhân thích bổn vương sao? Kia nhưng quá nhiều. Chúng ta trở về phòng hảo hảo nói. Hoắc Nghiên cười gượng hai tiếng, ha ha ha, Vương Gia Tịnh nói bừa, chúng ta vẫn là thảo luận từng cái một bước làm gì đi. Ngươi nói đi. Ta cảm thấy đâu, ngươi hiện tại cũng bị cách chức, có rất nhiều thời gian chơi với ta, không bằng chúng ta như ngươi Mộ Phi cố hương chơi một chút. Mục Nhiễm châm cười, Vương Phi như thế thông tuệ, may mắn trên chiến trường bổn vương đối thủ không phải ngươi, bằng không bổn vương sợ là muốn thua thất bại thảm hại. Một trận chiến này liên lụy quá nhiều, đầu tiên là Ngụy Quốc Hiện tại lại đem đêm đỉnh liên lụy vào được, hắn đã bị cách trước, đêm đỉnh vương nếu là có tâm kế so, liền không hề ở cùng bọn họ liên hợp, đơn giản chính là hắn đánh bại đánh bạ làm đêm đỉnh đi cướp kia phê lương thảo. Hiện tại liền tính bọn họ tưởng triệt cũng vô pháp triệt, chỉ có thể theo chân bọn họ hai tay. Trái lại hồ ngụy hai nước, tuy rằng thiết kế làm cho bọn họ kéo dài hòa thân, nhưng lại trước sau không có thể hoàn toàn ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được hồ đế muốn tấn công đại dự chi quyết tâm. Trước mắt nếu tưởng không đánh mà thắng liền thắng trận này chiến lĩnh dịch, sợ là khó khăn, cũng may bọn họ đã thành công chiếm lĩnh thanh dương, hướng mã, an đồ tam thành, ở đi phía trước một bước chính là hải tế, nếu là ngụy quốc quyết định xuất binh, bọn họ cũng có thể trước một bước công tiến hải tế. Nhưng phạm là chiến tranh nổi lên bốn phía, chịu khổ liền những cái đó tay không tức sắt lão nhân, nữ nhân cùng hải tử, này không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Nhưng hắn chậm chạp không công, đều không phải là trong tay binh lực không đủ chỉ là không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thảm thôi. Chỉ là ngàn tính vạn tính, hắn như thế nào cũng chưa tính đến chính mình Trình Chiến một tiếng chưa từng bại tích, kết quả là lại sẽ bại bởi chính mình sở muốn bảo hộ triều đình, thua ở mấy phong lưu nghịch tín thượng. Bất quá đôi câu vài lời, liền làm phụ hoàng tin, nói đến thật là trẫm trọng. Hoắc Nghiên ban đêm đứng dậy, phát hiện bên người vị trí sớm đã lạnh gấu, hắn đã đứng dậy thật lâu. Hoắc Nghiên ra cửa liền nhìn đến như vậy một màn, Mục Nghiễm chăn con trai độc nhất một người ngồi ở trong viện trong đình tự rót tự uống, bên ngoài còn tí tách tí tách mưa nhỏ, người nọ một thân bạch y ngồi ở đỉnh trung. Một màn này Hoắc Nghiên sau này rất nhiều năm đều chưa từng quên quá. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên ở mục nhiễm chăn trên người loại này cùng loại với cô đơn cảm xúc, trong nháy mắt cảm thấy hắn giống như rút nhỏ rất nhiều, không giống ngày xưa như vậy cường đại. Hắn đấy lòng những cái đó sự chưa bao giờ thấy hắn nói qua, ngày thường mặc kệ nghe thấy loại nào làm người khiếp sợ tin tức, hắn đều là đạm nhiên tiếp thu, bình tĩnh tự hỏi đối sách. Thời gian lâu rồi liền làm người quên mất, hắn cũng là cá nhân. Một cái sẽ thương, sẽ đau, sẽ đổ máu người mà tôi. Dựa vào cái gì này, một đều phải làm hắn tới thừa nhận. Hoắc Nghiên không cấm đỏ hốc mắt, nhưng lại trước sau không có đi qua đi, cứ như vậy yên lặng đứng ở hắn phía sau, ở hắn nhìn không thấy địa phương, vĩnh viễn duy trì hắn, ủng hộ này hắn. Đêm đã khuya, Mục Nhiễm chăn trở về mang tiến vào một thân khí lạnh, trên mặt đất đứng một hồi ở lên giường. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng dựa qua đi. Từ sau lưng ôm chặt hắn, dáng ở hắn có chút lạnh lẽo trên lưng. "Ngươi đi đâu?" Mục Nhiễm chân có thể là sợ mùi rượu sắp tới rồi nàng, trước sau không có xoay người, duỗi tay nắm lấy tay nàng đặt ở ngực chỗ. "Nhà sĩ." Hoắc Nghiên cười khúc khích, khóe mắt lại hàm chứa nước mắt, lần sau kêu ta cùng nhau. Mục Nhiễm chân cũng cười cười, "Hảo." Hắn cái gì đều không nói, đây là hắn đảm đương, có một số việc chính là không nên làm chính mình nữ nhân lo lắng, đây là một người nam nhân nên làm mà nàng cái gì đều không hỏi, đó là nàng Ôn Như, nàng nguyện ý cả đời như vậy ở sau lưng nhìn hắn, thủ hắn, bồi hắn cùng nhau sinh, tùy hắn cùng chết, đủ rồi. Chương 322 trong bóng đêm duy nhất rượi vào cùng vui mừng. Đêm dài từ từ, như vậy đêm tối không biết còn muốn bao lâu mới có thể kết thúc, bọn họ là lẫn nhau tại đây trong bóng đêm duy nhất rượi vào cùng vui mừng. Không có Hoắc Nghiên thời điểm mục nhiễm chân cũng không cho rằng thế gian thực sự có loại này cảm tình tồn tại. Hắn cũng không tin ai sẽ vì ai khăng khăng một mực nhất sinh nhất thế, vô luận chủ tớ vẫn là huynh đệ. La Hoắc Nghiên cho hắn biết này hết thảy, Mục Nghiễm chăn sáng sớm hôm sau lên liền đi tìm Mục Tĩnh Nam. Mục Tĩnh Nam vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình cái này nhị ca sáng sớm liền tới nói cho hắn, làm hắn đi tìm Đề Lam, còn nói cái gì đừng làm đánh bạc cả đời nữ nhân chờ lâu lắm. Nhị ca? Mục Tĩnh Nam giơ tay tham hướng Mục Nghiễm chăn cái trán, ngươi có phải hay không bị nhị tẩu hạ độc? Mục Nghiễm chăn giơ tay ngăn lại, Thế gian người phần lớn mơ màng hồ đồ vượt qua cả đời, giữ lại số lượng không nhiều lắm thanh tỉnh nhân tâm trung có cũng chỉ là quyền thế ích lợi, chân tỉnh thiếu chi lại thiếu, thất đệ vạn muốn quý trọng. Nhị, nhị ca ngươi có phải hay không bị bệnh a? Tính, vi huynh có thể giúp ngươi không nhiều lắm, luôn tận tại đây, thất đệ tự hành suy xét đi. Mục Nhiễm chăn cùng Hoắc Nghiên ngày đó liền trợ lộ, đi đêm đỉnh. Đêm đỉnh vương nếu biết được ta bị cách chức, cùng đại dự liên hợp liền tính trở thành phế thải, buồn vương này đi đó là giải quyết việc này. Thất Đệ đại an ổn lúc sau liền khởi hành đi tìm Đề Lam công chúa đi. Đây là mục nhiễm chăn cuối cùng để lại cho hắn tin, chỉ nói như vậy một câu. Mục Tính Nam sờ sờ đầu, từ hắn đi vào này, lúc sau liền cảm thấy càng thêm nhìn không thấu mục nhiễm chăn, trừ bỏ bế phủ 3 năm, bọn họ huynh đệ vẫn luôn là ở bên nhau. Ở hắn trong ấn tượng nhị ca vẫn luôn là Dung lạnh như băng xương đều không thể hình dung hắn lạnh nhạt cùng đương nhiên, như thế nào tiến vào càng thêm dắp trên người hắn nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Khác không nói Đến nói này cảm tình việc, trước kia hắn liền chính mình cảm tình nợ đều là hắn hỗ trợ xử lý, bị thương rất nhiều cô nương tâm, hắn quyền đương không thấy được giống nhau. Nhưng hiện tại thế, nhưng mở miệng quản hắn cảm tình sự. Trước đây nghe nói thời gian có một loại bí thuật, chuyên môn cho người ta hạ cổ, một khi trọng này cổ độc liền sẽ nghe theo hạ độc người phân phó, nhị ca chẳng lẽ là cũng trúng chiêu đi. Đáng thương cảnh Vương điện hạ, cứ như vậy bị nghĩ lầm trúng độc. Đêm đỉnh Vương vừa mới biết được mục nhiệm chân sự, đang muốn biện pháp ứng đối không nghĩ hắn thế nhưng tới rồi. Bệ hạ, Mục Vương gia cùng Vương phi tới rồi." Thỉnh bọn họ tiến vào. Vì không trì hoãn chính sự, dọc theo đường đi một chút không dám trì hoãn, Hoắc Nghiên thân mình có chút an không tiêu, mới vừa vào cửa liền bước chân mềm nhũn, ngã xuống mục nhiễm chăn trong lòng ngực. Tiểu Vương gặp qua bệ hạ, nhưng có phòng cho khách làm ta phu nhân nghỉ ngơi một lát. Đêm đỉnh Vương thượng hạ đánh giá một chút bọn họ hai người, nói vậy cũng là một đường ra giói thúc ngựa chạy tới, vất vả nhị vị. Ngươi tới Mạc Mục Vương ra đi phòng cho khách. Chính Sảnh Nội. Mục Nhiễm chăn dàn xếp hảo Hoắc Nghiên Hỏa tốc chạy tới, mới vừa rồi vào cửa vội vàng, còn chưa tới kịp cho Bệ Hạ Thần An. Tiểu Vương bái kiến đêm đình Bệ Hạ. Mục Vương ra xin đứng lên, ta không thích này bộ hư, đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi lần này tiến đến chính là vì ngươi ta liên hợp việc. Mục Nhiễm chăn cười, Bệ Hạ thánh minh, tiểu vương tiến đến xác vì thế sự. Đêm đình Vương cười, trầm giọng nói: Ngươi không phải đã thiết kế làm ta trong lúc vô tình cùng hộ quốc tuyên chiến sao? Còn tới làm gì, là sợ ta hủy hoại cùng các ngươi đại dự liên hợp hiệp nghị sao? Bệ hạ nói đùa, ngài ngoại vua của một nước nói ra nói như thế nào sẽ dễ dàng thu hồi, ta lần này tới một là tưởng cùng ngươi giải thích một chút ta bị cách chức là chịu kẻ gian làm hại, nhưng không ảnh hưởng hai nước liên hợp hiệp nghị. Trước mắt đại dự là ta thất đệ thống soái, hắn chắc chắn coi ngài vì ta đại dự thượng thân. Đêm đỉnh vương cười lạnh nói, ngươi biết ngay nói ta đã không có đường lui. Còn tới làm gì? Không sợ ta dưới sự tức giận giết ngươi sao?" Mục Nhiễm chăn túi người làm lễ, "Tiểu vương tự mình tiến đến là lễ nghĩa, ngài có thể không muốn nghe, ta lại không thể không giải thích, nếu ngài tin tưởng." Đại tiểu vương xoay người ngài, "Đêm đỉnh sẽ là ta đại dự vĩnh thế minh quân. Ngươi một cái rơi xuống nước người, ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Mục Nhiễm chăn cười, "Ngài để ý sao?" Hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu, Đêm đỉnh vương cũng là cười, "Này đại dự thiên hạ, xem ra phi người mặc chút" Điềm Đình Vương lúc ban đầu mục đích bất quá chính là báo thủ riêng, hắn luôn luôn vô tâm chiến sự, với ai liên hợp đều không quan trọng, có thể hay không liên hợp cũng không quan trọng, nếu là lấy sau đại nguy triệt, chỉ bằng hô quốc, với hắn tới nói bất quá là thất thượng thì cá, mặc hắn sâu xé. Trước mắt bọn họ hợp tác chính là làm đại nguy không cần trộn lẫn tiến vào, mặc kệ là uy hiếp cũng hảo, thiết kế cũng thế, tóm lại chỉ cần bọn họ rời khỏi trận chiến tranh này, đây là duy nhất mục đích. Trước một lần ngụy quốc thái tử giả xính lễ một chuyện hồ quốc đã có bao nhiêu người bất mãn, không biết kế tiếp mục vương gia là cái gì tính toán. Mục Nghiễm chăn ngước mắt nhìn nhìn bên ngoài dương quang, xoay người nói, việc này thả Dung tiểu vương sau đó ở cùng bệnh hạ nói chuyện, ta phải đi xem phu nhân. Đêm Đình vương sững sốt, ngay sau đó cười to, Mục vương gia xin cứ tự nhiên. Phòng cho khách nội. Hoắc Nghiên ngủ một giấc, vẫn là rất mệt, nằm ở trên giường không nghĩ lên, chợt cửa tiến vào một người, lộ ra Bỉnh Phong nhìn ra được thân ảnh. Hoắc Nghiên cười, trộm cái khởi chăn rả bộ ngủ. Mục Nhiễm chăn cho rằng nàng còn không có tỉnh, tay chân nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, đem chân dịch hảo, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Đem ngươi lưu tại Thanh Dương thật sự không yên tâm, lại không nghĩ này một đường làm ngươi đi theo ta chịu nhiều khổ cực như vậy, làm phiền ái phi. Hoắc Nghiên trong lòng cười thầm, này ngốc tử. Ngày sau trở về kinh thành, bổn vương chắc chắn hảo sinh bồi thưởng vương phi. Hoắc Nghiên vẫn là giả bộ ngủ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được giơ lên. Mục Nhiễm chăn cười. Tuối người để sát vào một ít, nhẹ giọng nói, tính toán vẫn luôn giả bộ ngủ sao? Hoắc Nghiên cười hắc hắc, liền tư thế này giơ tay vòng thượng cổ hắn, thấu đi lên nhẹ nhàng ở hắn trên môi rơi xuống một hôn. Ngươi biết ta tỉnh cố ý nói này, đó dễ nghe lời nói cho ta nghe. Mục Nhiễm chân giơ tay khệ một chút nàng rơi dụng ở trên trán tóc mái, này tính dễ nghe lời nói sao? Đây là sự thật. Hai người nhìn nho cười. Cửa tiểu ti nữ trong tay khay trà không cẩn thận rơi xuống đất, vội vội vàng quỳ xuống. La nô tỳ không cẩn thận, Thỉnh Vương gia, Vương phi thứ tội. Hoắc Nghiên đẩy ra hắn ngồi dậy, nhỏ giọng nói, "Này tiểu nha đầu sợ là bị chúng ta dọa tới rồi, về sau ngươi ly ta xa một chút, đây là nhà người khác." Nô tỳ biết sai rồi, Thỉnh Vương phi trách phạt. Hoắc Nghiên cười, "Này tiểu tỳ nữ nhưng thật ra sẽ xem sắc mặt, biết cùng nàng xin tha. Ngươi đứng lên đi, đi một lần nữa pha một hồ trà đưa tới đó là, chúng ta không quy củ nhiều như vậy, ngươi về sau tiểu tâm chút đó là." "Là, nô tỳ này liền đi." Tiểu thị nữ nương lớp lo sợ mà lui ra ngoài, nào gặp qua như vậy rõ như ba ngày rưỡi dáng như vậy thân mật vương gia, vương phi, như thế. Ai, bất quá này vương gia sinh chính là thật là để mắt. Ngươi xem kia tiểu cô nương xem ngươi mặt đều đỏ, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, về sau ngươi gia cửa mang theo mật nạ. Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, hảo, đều y y à vương phi. Chương 323 tiểu xảo di tỉnh. Đây là bọn họ lần đầu tiên tới đêm đỉnh, tuy rằng là biên cảnh nhưng vẫn như cũ có thể thấy được khí hậu rồi rào, vật tư đầy đủ. Hoặc nghiên một hai phải lôi kéo mục nhiễm chăn bồi nàng đi ra ngoài đi dạo phố, người có mang vẫn là không cần nhiều đi lại. Liên đi ra ngoài chơi một hồi, ta tới này mấy tháng cả ngày cùng các người này đó tham gia quân ngũ đại nam nhân ở bên nhau, cũng chưa người có thể chơi với ta một chơi, người lần này liền mang ta đi ra ngoài sao. Mục nhiễm chăn thật sự không có biện pháp, một sợ hoặc nghiên khóc, nhị sợ nàng làm nũng, vô luận nào giống nhau đều không phải hắn có thể thừa nhận cùng đem Đỉnh Vương muốn xe ngựa, hai người liền tụp phố, nơi này là biên cảnh, sẽ không tưởng kinh thành như vậy náo nhiệt, phòng trưng ái phi cũng không có gì có thể ngoạn nhạc địa phương. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Hoắc Nghiên ghé vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem, không tin ngươi xem, nơi này tuy rằng là biên cảnh, nhưng là phố lớn ngõ nhỏ cũng có một chút chiến loạn cảm giác, cho dù hiện tại đánh giặc thời điểm các bá tánh cũng đều nên làm gì làm gì. Mục Nhiễm chăn vén rèm lên hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên như Hoắc Nghiên theo như lời, này đêm đỉnh quốc phong khả năng chính là như thế, này đó ba cánh nhìn như tay không tấc sắt, kỳ thật thâm tàng bất lộ. Bất quá này cũng có thể nhìn ra được đêm đỉnh sắc thật rất nhiều năm không đánh giặc, này đó ba cánh an cư lạc nghiệp nhật tử qua quán, tự nhiên không biết cái gì là chiến tranh. Hoắc Nghiên ngồi trở lại tới, cười cười, không thể tưởng được nơi này lại là một mảnh tinh thổ, nếu là ngày sau nơi này bị liên lụy, ngươi nhưng sẽ lương tâm khó an. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, "Sẽ không, có đêm đỉnh vương ở." Chiến hỏa sẽ không tiêu tiến vào. Hai người xuống xe ở trên phố đi dạo, phía sau thị vệ đều y phục thường đi theo, Triệu Thịnh đi ở bọn họ bên người. Nay đem đỉnh biên cảnh thế nhưng đều như thế rồi giàu, nếu là mấy năm nay hắn tưởng xâm chiếm biệt quốc, tất thắng không thể nghi ngờ. Mục Nhiễm chăn gật đầu, bất quá hắn luôn luôn không thích tham chiến, lần này nếu không phải ta đem Dung Cẩm Di nương sự báo cho, hắn cũng sẽ không quản. Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn nhìn hắn, cười nói, nếu là ngươi về sau làm hoàng đế, Ngươi cũng muốn đem quốc gia thống trị thành như vậy, chúng ta có binh lực nhưng là chúng ta không xâm lược. Bốn vương luôn luôn chủ trương ngăn qua ngừng chiến, nhưng này phải làm lên nói dễ hơn làm, chứ không nói ba cánh sẽ không duy trì, ngay cả triều đình trung đều khổ sở những cái đó đại thần này một quan. Hoắc Nghiên khó hiểu, ba cánh vì cái gì sẽ không đồng ý? Chẳng lẽ bọn họ thích đánh giặc? Chiến hỏa tàn sát bữa bãi, ra không giống ra, quốc không giống quốc. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, nói chuyện khẩu khí rất là bất đắc dĩ lấy rặc thời điểm bọn họ đương nhiên không thích, nhưng nhiều năm như vậy các đời lịch đại chiến tranh đã trở thành lập quốc tiêu chuẩn. Bọn họ sớm cho rằng đây là bình thường, hợp tính lý, một khi có người nói trừ bỏ theo chân bọn họ không giống nhau ý kiến, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải suy xét đúng sai cùng không, mà là phản bác, vô luận triều đình vẫn là dân gian, đều là như thế. Hoắc Nghiên cũng đi theo thở dài, thời đại này xác thật là cái dạng này, đại gia cho rằng cái gì là đúng, cái gì chính là đối. Do đó xem nhẹ đúng sai bản thân cùng quyết định đúng sai người. Đừng nói thời đại này, chính là chính mình trước kia sinh hoạt thời đại không phải cũng là giống nhau, trong xương cốt không đổi được tiếp thu tân sự vật truyền thống tư tưởng. Có chút đổ vật kiên trì tiêu không quên sơ tâm, thật có chút đổ vật ngươi một muội kiên trì, chính là gàn bướng hồ đồ. Trước mắt cái này thời cuộc, chớ nói lại dự, phòng trường sở hữu quốc gia đều là tưởng mục nhiễm chăng nói như vậy, chiến tranh đánh lên tới thời điểm mọi người đều không thích, bọn họ đứng ở kẻ yếu góc độ bi ai nhìn người khác. Khẩn cầu giả, tiêu thảm, kể ra chính mình khổ chung cùng chua xót. Nhưng kỳ thật bọn họ đang ở làm cũng không phải này đó, mà là ở khiển trách, khiển trách thời đại, khiển trách cầm vũ khí tướng sĩ. Trước kia chỉ cảm thấy này, đó làm quan có thể lợi dụng chính mình chức quyền muốn làm gì thì làm, nhưng càng ngày càng có thể phát hiện, vô luận ngươi trạm rất cao, chỉ cần ngươi muốn làm điểm chân chính chuyên tốt, đều khó càng thêm khó. Duy nhất có thể hảo hảo tồn tại con đường, chính là thuận theo thời đại này bản thân. Hoàng đế nói cái này là đúng. Cái này chính là đối, ngươi nếu chấp hành hảo, chấp hành mau, ngươi chính là nhân thượng nhân, có thể bị mọi người nhìn lên. Nếu ngươi hơi có phản bác, đó là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Nhưng mục nhiễm chân là hạ người như vậy sao? Nếu hắn muốn từ đầu đến cuối đều chỉ là thuận theo lập tức chính trị, hắn lại như thế nào sẽ rơi vào kết cục này, nhân tay cầm trọng quyền bị người Vu Háng thông đồng với địch thậm chí lưu nghịch. Khá vậy may mắn người này là hắn, kia viên tử tâm dưới còn có một tầng lễ lệ, cứu được ba cánh khó khăn cung khiến cho ra 36 kế. Ái phi vì sao như thế nhìn bổn vương? Hoắc Nghiên cười cười, đương nhiên cảm thấy nhà của chúng ta vương gia thực không dễ dàng, có thể bằng bản thân chi lực cùng những người này chu toàn, một mặt đề phòng bị háng hại, một mặt liên hợp minh quân, còn phải tưởng kế sách làm ngụy quốc triệt binh. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên có chút thẹn thùng, sờ sờ cái mũi, Ái phi hôm nay đây là làm sao vậy? Bổn vương chịu chi hổ thẹn. Ta ở kinh thành không có hiển quý ngoại thích, cũng không có nửa cái có thể giúp được với ngươi bằng hữu. Ta không biết ta Hoắc Nghiên có tại đức gì, thế nhưng gã cho ngươi như vậy nam nhân. Triệu Thịnh ở một bên cắn răng, này hai người cả ngày như vậy khanh khanh ta ta không bận tâm người khác còn chưa tính, nhưng này đều tới đêm đỉnh như thế nào cũng không biết thu liễm điểm đâu. Trước kia nhà hắn Vương gia cũng không phải là như vậy. Mục Nhiễm chần dừng lại bước chân, chính là bổn vương có chỗ nào làm không tốt, làm vương phi không vui. Hoắc Nghiên lắc đầu. Đó là bổn vương nói sai rồi nói cái gì, làm ngươi thương tâm. Hoắc Nghiên lại lần nữa lắc đầu rều không có, ta là nghiêm túc, ngươi xem ngươi như vậy làm lụng vất vả, nếu là có một cái có thể giúp đỡ ngươi nửa nhân ở bên cạnh ngươi, chẳng phải là tỉnh rất nhiều lực. Hoắc Nghiên nói xong, Mục Nhiễm chân chính ngây người, nàng đột nhiên la lên một tiếng, "A, ta nhớ ra rồi, Tập Tiểu Ngưng." Mục Nhiễm chăn nhíu mày, "Ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì?" Bốn Vương như thế nào một câu đều nghe không hiểu. "Ngươi xem ngươi có phải hay không ngốc?" Hoắc Nghiên kéo cánh tay hắn, vừa đi một bên nói, "Tập Tiểu Ngưng xuất thân thượng thư phụ." Ta tới phía trước vẫn là được thượng thư đại nhân trợ giúp, nhìn dáng vẻ bọn họ cố ý đầu nhập vào ngươi. Nếu ngươi gật đầu, ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn lực phụ tá ngươi. Mục Nhiễm chần cuối cùng là minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, dụ mắt trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Triệu Thịnh đi tìm địa phương ăn cơm, ăn xong rồi về nhà. Hoắc Nghiên bị ném ở phía sau, sững sốt sững sốt đuổi kịp, hắn đây là làm sao vậy? Nàng nói sai cái gì sao? Không phải rất có lý sao? Tuy rằng làm nữ nhân khác phụ tá chính mình trượng phu nàng không vui, nhưng là hắn muốn đồ vật nàng sắc thật cấp không được, cũng giúp không được gấp cái gì. Hoắc Nghiên rốt cuộc đã biết vì cái gì cổ đại như vậy nhiều gả vào hoàng gia nữ tử đều là xuất thân danh môn, cho dù chính mình không phải danh môn, hôn sau cũng sẽ làm chính mình trượng phu đi tìm những cái đó danh môn chi nữ. Liên nóng trông một ngày kia có thể làm các nàng phụ tá trượng phu, trước kia cảm thấy không hiểu, ở nàng sở chịu giáo dục tình yêu là hai người sự, như vậy nhiều người tính sao lại thế này? Nhưng hiện tại nàng minh bạch. Chương 324 chỉ cần ngươi xoay người ta liền ở. Gà vào hoàn ra, đây là nàng cần thiết muốn tiếp thu vận mệnh. Ngươi làm gì cái này đại phản ứng? Mãi cho đến khách điểm Mộc Nhiễm Chân cũng chưa lý nàng, Hoắc Nghiên thật sự nhịn không được, tập tiểu ngưng là thật sự thích ngươi, nàng nếu là có thể giúp được ngươi không phải khá tốt sao? Mộc Nhiễm Chân sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hoắc Nghiên tiếp tục ở tìm đường chết bên cạnh thử, dù sao về sau ngươi cũng sẽ cưới Khắc lão bà, ngươi yên tâm, lòng ta đại Xem đến ai? Nang buồn ý là tưởng nói mặc kệ ngươi cưới nhiều ít nữ nhân, ta đều biết ngươi là yêu ta, chính là nghe vào mục nhiễm chăn lỗ thay liền thay đổi ý tứ. Mục Nhiễm chăn bang một tiếng buông chiếc đũa, ngước mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Nghiên, ai cho ngươi là gan làm người an bài bổn vương lộ? Hoắc Nghiên, nàng nói sai rồi cái gì sao? Ngươi làm gì như vậy sinh khí? Ngươi là Cảnh vương, là nhị hoàng tử không chuẩn về sau vẫn là hoàng thượng, ngươi cưới rất nhiều nữ nhân không phải bình thường sao? Ta lại chưa nói sai. Triệu Thịnh che mặt, dọc theo đường đi liền cùng nàng đưa mắt ra hiệu, cô nương này là xem không hiểu vẫn là như thế nào, như thế nào một cái kính hướng họng súng thượng đâm đâu. Mục Nhiễm chần hừ lạnh, đứng dậy liền đi rồi, công đạo một câu, Triệu Thịnh theo sau bồi Vương phi trở về. "Là." Hoắc Nghiên cũng quăng ngã trước dúa, hắn làm gì vậy? "Ngươi nói, ta làm sai cái gì?" Vì hắn suy nghĩ cũng sai rồi. Triệu Thịnh lắc đầu, ngồi ở đối diện, cho nàng tới rồi ly trà, Vương phi xin bớt giận gia tiêu cái gì hết giận khí, ta không sinh khí. Triệu Thịnh nhìn nàng trước mặt bị đánh nghiêng chén còn có mấy khẩu cơm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vương gia nếu là cố ý mượn sức ở liền đi kia tập tiểu ngưng, đều nói là nàng, chỉ cần vương gia mở miệng kinh thành quyền quý nhiều đến là muốn liên hôn, cảnh vương phủ ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ. Vương gia tâm hệ sát tác, nhưng tuyệt không phải coi trọng kia ngôi vị hoàng đế, cái này hoàng đế ai tới đương với hắn mà nói đều là giống nhau. Mục Nhiễm chăn tay cầm trọng quyền đã không để bụng ai là hoàng thượng. Hắn nếu thật có lòng đoạt kia ngôi vị hoàng đế, chớ nói Ngũ Vương cái này tiểu nhân vật, ngay cả thái tử cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là kia ngôi vị hoàng đế với hắn mà nói không như vậy quan trọng, hắn cần phải cũng không nên thôi. Hoắc Nghiên trước đây một phen lời nói một là xem thấp mục nhiễm chân, đường đường cảnh vương như thế nào sẽ lợi dụng một nữ nhân, chỉ có Ngũ Vương cái loại này tiểu nhân mới có thể làm như vậy. Thứ hai, ở mục nhiễm chân trong lòng, Hoắc Nghiên nói như vậy cũng là xem nhẹ hắn thiệt tình. Nói qua cuộc đời này chỉ cưới nàng một người, liền sẽ làm được chính mình hứa hẹn, vô luận vì cái gì đều không thể ở cưới người khác. Triệu Thịnh thao thao bất tuyệt nói xong, Hoắc Nghiên người đã sớm chạy, đuổi theo ra đi hảo xa cũng chưa nhìn đến xe ngựa, hắn thật sự đi rồi. Người này thật đúng là, vừa giận liền không để ý tới người, không nói rõ ràng cũng không cho người giải thích, xin lỗi cơ hội. Hử? Hoắc Nghiên rũ đầu, xoay người liền thấy cách đó không xa một bộ bạch y đi đứng ở khách điểm cửa. Ngươi nọ trên tay giống như còn cầm một chuỗi cùng hắn thập phần không đáp đường hồ lô, chiêu nàng khẽ mỉm cười. Đầu mùa xuân thiên còn không có thử cảm áp, chính là hắn cười lại ấm áp nàng toàn độ ngày xuân. Hoắc Nghiên chạy tới nhào vào hắn trong lòng ngực, nếu không phải suy xét đến hài tử, nàng nhất định phải nhảy dựng lên treo ở trên người hắn hảo hảo thân cái đủ. Ngươi không tức giận, lần sau còn dám nói loại này lời nói, bổn vương coi như thật mặc kệ ngươi, liền đem ngươi ném tại đây trên đường cái. Hoắc Nghiên nhấc tay thể, Cẩn Tuân Vương ra dạy bảo. Thân thiếp không bao giờ làm, nếu là ở lung tung nói chuyện khiến cho ta. Ngô. Một bộ Bạch Tỷ Li Hà Nam tử vốn là mỹ tưởng họa chung đi ra người giống nhau, thế nhưng lớn mật như thế bên đường hôn môi tên kia nữ tử, ngáy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt đàm phán hòa bình luân thanh. Ngươi xem bọn họ, thế nhưng lớn mật như thế. Có thất thể thống. Đây là ai gia thiếu niên lang, thế nhưng như thế bại hoại nền nếp gia đình. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta xem tên kia nữ tử bụng rất lớn, đã có thai. Bọn họ định là một đôi ân ái có thêm phu thê. Trung quanh thanh niên mơ số, chính là Hoắc Nghiên đã nghe không được, từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, ở từ khiếp sợ biến thành ấm áp, giơ tay khoanh lại cổ hắn, cả người như là treo ở trên người hắn giống nhau. Trung quanh xem náo nhiệt người vẫn là nhiều quá cửa trách, chỉ chốc lát vỗ tay liền vang lên tới. Triệu Thịnh từ lầu 2 cửa sổ đi xuống xem, không cấm che mặt, như thế cao điệu, nếu như bị ám sát cũng đừng nói hắn thất trách. An Cơm buồn có thể trực tiếp ngồi xe ngựa trở về. Hoắc Nghiên 1 2 phải lôi kéo bọn họ ở trên đường cái đi vừa đi, nói là đối về sau sinh hải tử có trợ giúp. Mục Nhiễm chăn nửa tin nửa ngờ đi theo nàng cùng nhau đi. Triệu Thịnh tự nhiên không dám nhiều lời. Ngươi xem kia hai cái cô nương, như thế nào nhìn chằm chằm vào ngươi xem? Mục Nhiễm chăn mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, căn bản không để ý cái gì cô nương không cô đường, đôi mắt lớn lên ở bọn họ trên người, các nàng 1 2 phải xem chẳng lẽ Vương phi muốn đem các nàng đôi mắt tạp ra tới. Hoắc Nghiên biết hắn nói giỡn. Cung phối hợp này nói, "Ta đang có ý này, ngươi xem bên trái cái kia cô nương một đôi con ngươi xinh thập phần xinh đẹp, nếu là đào ra lấy về đi treo ở trên tường, về sau vẽ tranh thời điểm nói không chừng có thể sử dụng thượng." Mục Nhiễm chần dở khóc dở cười, "Hảo a, chỉ cần ngươi không sợ hãi, bổn vương trở về liền cho ngươi họa." Hoắc Nghiên cười, "Tính, ta bất quá là xem các nàng nhìn chằm chằm vào ngươi xem tâm lý không thoải mái bực tức vài câu thôi." Triệu Thịnh từ phía sau toát ra tới, đương nhiên nói một câu, "Vương phi có điều không biết." Chúng ta vương gia trước kia ở bên ngoài chỉ cần vừa xuất hiện, xung quanh định là nhìn không tới năm nhân, đều là nhất bang nữ tử vây quanh. Nếu là ấn Triệu Trường An thành cười to tới tính, mấy năm nay xem qua vương gia nữ tử là cái Trường An đều trang không đủ dưới, còn có thậm chí, thế nhưng công nhiên mang theo nhiều có gia sản phải gả cho vương gia. Mục Nhiễm chăn ho khan một tiếng, ngươi có phải hay không muốn đi đi theo lao thất? Triệu Thịnh cúi cúi cổ, thuộc hạ sai rồi, ta lập tức câm miệng. Hán Tỉnh Nguyên bị Cảnh Vương giết cũng không muốn trở về bị Ninh Vương cái kia tiểu biến thái tra tấn. Hoắc Nghiên nhịn không được cười lên một tiếng, ta liền biết, nói một chút đi, Cảnh Vương điện hạ, đều trêu chọc quá những cái đó đảo hoa a. Mục Nhiễm chân làm bộ không nghe được, vẫn luôn nhìn về phía cách đó không xa mua đồ chơi làm bằng đường, cảm thấy kia đường người giống như cả đời chưa thấy qua giống nhau hiếm lạ. Triệu Thịnh lại nhịn không được, ta biết đến liền có vài cái, có kinh thành vương gia Thiên Kim. Cái này ta biết, vương gia là kinh thành nổi danh môn phiệt. Đó chính là cái này, còn có lý do. Hoắc Nghiên nhướng mày, "Nha, này Lý đại nhân khuê nữ cũng coi trọng nhà ta Vương gia." Triệu Thịnh càng nói càng kích động, muốn nói lợi hại nhất còn phải là hậu cung chân phi cháu ngoại gái, chính là Vân Nam tiểu quận chúa đâu, kia một năm nàng tùy Vân Nam Vương vào kinh, không biết như thế nào liền coi trọng chúng ta Vương gia. Lúc ấy vài cái hoàng tử tranh nhau cấp cũng chưa có thể làm kia tiểu quận chúa xem một cái, cả ngày ở đi theo chúng ta Vương gia phía sau truyền động. Ngũ Vương thiếu chút nữa bởi vì việc này cho rằng chúng ta Vương gia cố ý mượn sức Vân Nam ý muốn tranh quyền đâu. Hoắc Nghiên gật gật đầu, vẻ mặt cười xấu xa, không thể tưởng được nhà của chúng ta Mục Vương gia còn có như vậy một đoạn lịch sử đâu, kia sau lại đâu? Sau lại. Mục Nhiễm chăn một cái dao mắt bắn lại đây, Triệu Thịnh quyết đoán câm miệng, coi như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, cũng hướng tới kia đường người xem qua đi. Chương 325 Mục Vương gia nở đào hoa. Làm cho làm đồ chơi làm bằng đường lão bản sử sốt, cho rằng bọn họ đây là muốn mua nhiều ít đâu, đáng giá này nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Hoắc Nghiên cười run lên run lên, "Vậy ngươi chính mình nói nói, ngươi là như thế nào tống cổ cái kia tiểu con chúa?" Mục Nhiễm chăn lạnh lùng nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, "Không nên hỏi đừng hỏi." Như thế nào có thể là không nên hỏi đâu, ta là ngươi phu nhân, hỏi một chút ngươi tình sử làm sao vậy, Mục Bạch, ngươi không phải trong lòng có quỷ đi. Lòng ta có ngươi." Hoắc Nghiên Hào đi, nàng dự nhận nàng thua. Ngị luận lời o yếu, Mộc Nhiễm Chân luôn là thắng, hơn nữa vẫn là cái loại này trong lúc Lơ đãng liền nói ra tới, cực kỳ giống thổ lộ tiếng lòng, làm nàng trong lòng về điểm này nhỏ nhỏ giấm vị tức khắc liền tan thành mây khói. Bất quá nàng thật sự quá to mò, Mộc Nhiễm Chân loại người này cự tuyệt người khác là cái dạng gì đâu? Trực tiếp mắng đi. Không có khả năng, nhất định ngày đây lễ tương đãi, đặc biệt nhân gia vẫn là của chúa. Trở về lúc sau Mộc Nhiễm Chân đã bị đêm đỉnh vương kêu đi rồi. Hoác nghiên giữ chặt Triệu Thịnh, hôm nay một hai phải hỏi ra tới không thể. Triệu Thịnh nhìn không ra tới cũng là cái đại bắt quái, đi theo nàng liền đi rồi. Vương Phi biết Ninh Vương cái kia diện mạo đi, bất nam bất nữ. Hoác nghiên cười khúc khích, các người lén đều là như vậy đánh giá Ninh Vương sao. Triệu Thịnh lắc đầu, chúng ta làm sao dám, đây là chúng ta Vương già khi còn nhỏ cùng hắn vui vừa thời điểm nói, này Ninh Vương cũng là, sao lại không biết chúng cái gì ta, cả ngày ăn mặc hồng ý đi hề, càng có vẻ âm nu. Kia việc này cùng hắn có quan hệ gì? Triệu Thịnh cười cười, cũng tới tính chất, bắt đem hạt dưa cùng Hoắc Nghiên ngồi ở đỉnh tiền hàn huyên lên. Chúng ta Vương gia cùng Ninh vương điện hạ luôn luôn giao hảo, lại chính đuổi kịp Ninh vương từ nơi khác tuần tra trở về, đi tìm Vương gia uống rượu, vừa lúc kia tiểu quận chúa cũng ở, xảo chính là tiểu quận chúa chưa thấy qua Ninh vương. Ngay lúc đó trưởng hợp ta đến nay nhớ tới đều. Để... Ngươi đoán thế nào? Hoắc Nghiên lắc đầu, để sát vào chút, ngươi mau nói.